Cho hắn nhóm mở à? Tần phấn khoanh chân ngồi, không có chút nào dự định xuất thủ ý tứ. Ngươi không tiến vào. Không cần. Tần phấn ngửa đầu nhìn về phía hình chiếu trong màn hình chín đại yêu vương con mắt, nhàn nhạt, nhạt hơi cười lắc đầu. Ta hôm nào a Ngươi số một đại nào rất là không hiểu, chiến đấu đối với một võ giả võ đạo tiến lên, là có rất tốt đẹp chỗ, ngươi chẳng lẽ không muốn. Võ đạo tiến lên. Tần phấn khe như mày, một mặt hỏi thăm nhìn xem số một đại nào, võ đạo chỗ nào? Võ đạo thông hướng mắt lại là nơi nào? Số một đại náo trầm mặc, tần phấn gãi đầu một cái, lần này, ta hiểu được rất nhiều trước kia nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, thực lực của ta còn có khoảng cách, nhưng tâm ta nhưng còn xa so thực lực của ta có càng tiến nhanh hơn bước. Ta lần này, là thật minh bạch, mà không phải đơn thuần lý luận biết được, tâm ta nói cho ta biết mình, võ đạo ở nơi nào? Nó lại thông hướng nào đâu? Lần này chẳng những số một đại náo đang trầm mặc. Cái kia chút quần tình xúc động tức đem bước vào vẹn đỏ dạ không gian các cường giả trẻ tuổi, vậy đều hiếu kỳ nhìn qua tần phấn, muốn biết hắn đến cùng nghị cái gì. Ta liền là võ đạo. Tần phấn liền như thế ngồi dưới đất, mang trên mặt hơi cười, không có nửa điểm bá đạo phách lối, trong chốc lát đám người chỉ cảm thấy hùng vĩ khí thế đập vào mặt, tựa như muốn đem cả phòng nứt vỡ như thế. Sô lộ mắt lại, thật lâu nhìn chầm chầm tần phấn. So với người khác, sô là từ Phật môn võ kỹ nhập đi Cho nên trong mắt của hắn cảnh tượng cùng người khác hoàn toàn khác biệt, ngồi dưới đất một mặt hơi cười tần phấn, trong mắt hắn biến thành một tôn đại phật. Chùa miếu bên trong, đại hùng bảo điện bên trong cái kia ngồi ngay ngắn ở cao cao phía trên phật tổ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Không cần bành trướng cái gì khí thế, chỉ cần một câu nhàn nhạt lời nói. Số lộ môn, liền cảm thấy tần phấn đối võ đạo thể hội. Tiểu Long Vương Dương liệt con mắt trong phút chốc phản phất cũng là hoa một cái, ngồi dưới đất không phải tần phấn, mà là chiếm cứ một con rồng một con rồng tổ. Kệ xạ dùng sức xoa nắn xuống con mắt, vừa mới ngồi ở chỗ đó tần phấn, vậy mà biến thành lịch đại khai thác giang sơn khí thôn sơn hà hùng bá lục địa đế vương. Đỗ bằng khỏe môi mang theo một tia ôn nhu vui mừng cười, ngồi ở chỗ đó lại là cái kia ca ca đỗ triển bằng. Ở trong mắt đỗ bằng, đã từng cái kia hận muốn chết ca ca đỗ triển bằng, bây giờ cơ hồ trở thành hắn nhân sinh toàn bộ. Đỗ triển bằng, liền là hắn thiên, liền là trong lòng của hắn trọng yếu nhất. Mỗi người trong mắt tần phấn cũng khác nhau Cái kia quái dị khí thế khiến cho mọi người đều trọn vẹn ngốc tới mấy giây. Tân phấn Dương Liệt từ ngẩn người bên trong thanh tỉnh lại đây từ tôn nói, ngươi để cho ta càng thèm kiên định tân nhân loại tiến hóa kế hoạch. Chờ lấy ta, chờ lấy băng Long Vương Giáng Lâm. Ta không quản ngươi có đúng hay không võ đạo, nhưng ta biết, ta Dương Liệt. Liền là băng Long Vương. Một câu từ Dương Liệt trong miệng gào thét mà ra, hắn cũng không quay đầu lại hai chân đạp, thả người tiến nhập vẹn đỏ dạ không gian. Tại ta không có chém ngã tiết thiên trước đó bờ dọc thân ảnh biến mất tại vết nước không gian bên trong, chỉ có âm thanh còn quanh quẩn ở trong phòng, người muốn kiên trì lấy, không nên bị người khác đánh bại. Ta đao, nhất định có thể khai thiên. Nhất định có thể. Mấy đạo quang ảnh biến mất tại vết nước không gian bên trong, số một đại não thật lâu không nói gì, loại này võ giả phương thức hành động là nhà khoa học không thể nào hiểu được. Nhưng, số một đại não không thể không bội phục thừa nhận, tần phấn vừa mới tại phát biểu một sát cái kia. Cả người trạng thái tinh thần giống như khác biệt, loại kia tự tin từ hắn mỗi một tế bào bên trong tàng ra. Cường. Cường. Cường. Số một đại não mặc dù không là võ giả, nhưng cũng cảm giác được tần phấn trên thân phát ra khí tức cường đại, thậm chí ẩn ẩn đã có đuổi theo kỳ lân hương vị. Tần phấn nhìn trầm trầm cái kêu biến hóa không ngừng màn hình, thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị xông vào vết nứt không gian cứu người. Nếu có bằng hữu thật bất hạnh trên bại, mặc kệ hắn phải chăng cần muốn giúp đỡ cứu trợ Mình đều phải xuất thủ. Thả lần bằng hưu đi làm. Tắc thành cho hắn muốn làm hết thảy Dù là chiến tử đều không xuất thủ. Cái này không phải chân chính đối với bằng hữu tốt. chí ít, nếu như không phải tại sinh tử trên lôi đài, cực thượng vũ giả hết thầy tôn nghiêm, như vậy Hữu cơ hội liền muốn xuất thủ cứu. Người sống mới có tương lai. Người chết rồi, chỉ có thể cho thân nhân mang đến vô tận thống khổ. chương 597, bắt sống. Chiến đấu, so tần phấn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Đại sư lần kia tính cả Lao Hưu phát động thiên nhân hợp nhất, cho đám người mang đến đề thăng, vừa xa bất luận kẻ nào tưởng tượng. Ngắn ngủi giao chiến, dẫn tới Phong Vương ngồi xuống cái kia mạnh nhất chín đại yêu vương đều ngồi không yên, nhao nhao chạy về chuyện xảy ra địa điểm. Khi chín đại yêu vương đổ tới chuyện xảy ra địa điểm, Dương Liệt mấy người đã kéo lấy bọn hắn đánh giết yêu soái thi thể, rời đi vẹn đỏ dạ không gian, chỉ để lại chín đại yêu vương ngửa mặt lên trời không ở gào thét. Còn tốt không có đi người vỡ đạo chi lộ. Dương Liệt rất vui vẻ nhìn trong tay mình bị đánh chết yêu xoái, người quá ba đạo, hơi một tí thanh người đánh hài cốt không còn. Không thích hợp nghiên cứu tiêu bản. vợ rộng dẫn theo bị chém thành hai khúc yêu xoái thi thể, cũng là hung hăng tán thưởng tán đồng. Đố bằng toàn thân đẫm máu một bên không có phát biểu, hán võ Ký quyết định cũng vô pháp mang về hoàn chỉnh thi thể. Liều mạng bị yêu xoái lưng mỏi đánh gãy trọng thương, đem đối thủ điểm bạo lại cắt nát. Mình có thể còn sống trở về đã là kỳ tích, chỗ nào còn có thể làm điểm tiêu bản trở về Tần phấn nhìn mọi người một cái hơi cười, lại nhìn xem trong màn hình cái kia chút tại ngửa mặt lên trời gào thét nóng nhìn, quay đầu đối số một đại nào nói ra, mở ra cho ta một đầu vết nước không gian, tùy tiện tìm một cái yêu xoái. lương sắt thiên ngô yêu xoái, đặc điểm toàn thân kiên cường trình độ vượt qua biết hết thể hợp kim, trong miệng chứa cự độc, răng có thể cắn đứt hiện nay biết hết thể hợp kim, toàn thân có thể đột nhiên tăng vọt cương châm biến thành tựa như con nhím như thế quái vật Số một đại nào giới thiệu vẫn chưa hết tất Tần phấn vừa sải bước tiến vào vết nước không gian bên trong, cái này giống như là một đạo đơn giản đại môn, chỉ muốn đẩy ra môn liền có thể nhìn thấy phía sau cửa cảnh tượng. Xanh biết thảm thực vật còn có bầu trời màu lam, lộ ra nói không nên lời yên tĩnh. Loại này yên tĩnh tại tần phấn xuất hiện sát cái kia, từ một tiếng phẫn nộ yêu thú gầm rú cho triệt để đánh vỡ Đường kính mấy trăm mét cây cối cùng nhau chấn động hai lần, ngay sau đó cái này chút cây cối nhau nhau đang chấn động bên trong sụp đổ, phản phất có to lớn gì đau. Trong nháy mắt cắt tất cả cây cối bình thường mang theo gớt ác màu vàng sậm bùn đất nhau nhau dâng lên cái kia thân cao tới cao hơn 3m kéo lấy một đầu chừng dài 4m thấy thế nào đều kém xa đứng thẳng hình yêu thú đằng không mà lên phía sau một đôi to lớn côn trùng hình cánh nhanh chóng lay đậu cơ hồ là mạnh nhất yêu soái số một đại não lời nói còn quanh quẩn trong phòng hình chiếu bên trong tần phấn đối mặt với đánh tới yêu thú đưa tay một quyển xinh xinh đánh vào nó cái kia có thể danh xương xé rách tất cả kim loại cái đuôi bên trên trực tiếp đem cái đuôi cho xinh xinh đánh nổ, thân thể trên không trung liên tục ba cái long giả thân trực tiếp chuyển qua yêu xoái sau lưng, một quyền đánh vào yêu xoái xương sống vị trí, sau đó liên tục ra bên trong yêu xoái cánh, còn có nó răng. Không đến nửa giây thời gian, mạnh nhất yêu xoái cái đuôi bị đánh rơi, răng cũng bị đánh rụng, thân thể xương sống vỡ vụn, tay chân vậy đồng dạng bị đánh xương vỡ vụn, chỉ để lại hoặc là yêu xoái trên không trung phát ra từng tiếng rên rỉ kêu thảm. Tân phấn lần nữa tìm đòi tay, bắt lấy yêu xoái phần gáy cưỡng ép thối lui ra khỏi vết nước không gian. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Không ai từng nghĩ tới, gian phòng bao quát số một đại nào tất cả mọi người, toàn bộ trấn kinh. Bắt sống! Tần phấn tại không đủ một giây thời gian bên trong, thanh một tên yêu xoáy đánh toàn thân xương cốt đứt gãy, phế đi nó chỗ có thể đà thương người địa phương, đưa nó cho bắt sống đi ra. Trên đời này, ngoại trừ thần thú võ giả cùng phong vương còn có chín đại yêu vương bên ngoài, còn có người có thể chế trụ hắn sao. Bây giờ Tân phấn! Thực lực vậy mà đạt đến loại này đáng sợ trình độ kinh khủng, dơ tay nhấc chân phong khinh vân đạm ở giữa, đem mọi người lực chiến yêu thú, cho dạng này dễ dàng cho bắt sống. Ta võ đạo tần phấn sách trong tay muốn liên tục phản kháng, trong miệng không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét cùng kịch liệt đau nhức rên rỉ yêu xoáy nhìn xem đám người, còn có thể dạng này. Cường An. Tiểu Long Vương Dương liệt khỏe mắt nhảy lên mấy cái, tần phấn tại vừa mới trong nháy mắt tỏa ra khí thế, liền như là thần đối mặt người lúc khổng lồ, không cho đối thủ có bất kỳ phản kháng. Muốn muốn khiêu chiến cùng chiến thắng hắn, ngoại trừ đi tân nhân loại tiến hóa chi lộ trở thành băng Long vương bên ngoài, không có cái khác lộ số. Hình chiếu bên trong, lại là dít lên một tiếng chuyển đến. Không biết hôm nay là không phải bẽn đỏ dạ không gian hoàng lịch không tốt, một đầu không thuộc về sáng lập hội vết nước không gian mở ra, từ đó xông ra người thần cao vậy tiếp cận có 3 m băng hàn sắc bén sát khí cách hình chiếu màn hình trong nháy mắt, chuẩn sắc không sai chuyển tới đám người võ cảm bên trên. Tiểu minh vương Hades Cần phấn liếc mắt nhận ra bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ sinh vật là năm đó Kim Tinh bên trên thế hệ tuổi trẻ võ giả kiêu tử đã từng danh xưng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người trẻ tuổi Hades. Mặc dù Hades ngoại hình cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt thế nhưng là cố khí thế kia tuyệt đối sẽ không sai. Sát lục khí tức Gần với sát phá quân cùng bạch hổ sát lục khí tức đương Kim có thể là giết chóc võ đạo mạnh nhất người. Cùng Hades giao đấu cũng là một tên yêu xoái Vừa mới tiếp vào thông chi liên tục có yêu sói tử vong tin tức tên này yêu sói, phát ra không kém cỏi trước đó yêu sói phẫn nộ. Tiểu Minh Vương hạ Đẹp dùng 17 giây thời gian, đem tên này yêu sói tứ chi đánh gãy, tất cả năng lực công kích toàn bộ đánh dụng, cùng tân phấn như thế bắt sống mang đi tên này yêu sói. Cái này số một đại não hơi chút trầm mặc từ Tô nói, trùng võ giả chân chính đáng sợ địa phương, thật không biết hắn chịu đựng biết bao nhiêu gặp chắc trở. Cũng không phải là bất luận cái gì trùng võ giả, đều có thể kích phát ra hạ đệ như thế thực lực. Nhưng loại này ngàn vạn một phần ức cơ hội, lại sáng tạo ra hắn hôm nay. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, cùng trùng võ giả giao thủ cũng không phải lần một lần hai, cái này trùng võ giả sát thực có thể kích thích nhân loại mạnh lên, nhưng giống hạ đẹp gần như vậy hầu ngồi máy bay ngăn không được kéo lên thực lực, hắn là độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có mỗi cá nhân duyên phận, Tần phấn tin tưởng hỏa tinh truyền kỳ thượng quan truyền kỳ, có thể có được hôm nay dạng này thực lực, chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì hắn thiên phú hơn người, như không có có kỳ ngộ gì duyên phận. Vậy hắn tư chất thật nịch thiên có thể cùng tông tuyệt lữ tương để tịnh luận. Tần phân số một đại náo thanh âm vô cùng nặng nề nói ra, lần này quân anh hội, người đối thủ cuối cùng rất có thể sẽ là hắn. Căn cứ trương hạo sáng lập hội truyền đến tư liệu đến xem, chúng võ giả liền là một cái chìa khóa, nó có thể mở ra võ giả trên thân công siềng, chỉ là mỗi người gông siềng khác biệt, cho nên mở ra cũng khác biệt. Tiểu minh vương Hades, rõ ràng là mở ra so bất luận kẻ nào đều nhiều công siềng. Vậy nhưng khó nói Dương Liệt nhàn nhạt một cười, chiều hôm qua truyền đến tin tức, tiết Thiên tại một tinh bên trên thanh long điện làm một trận lớn, nghe nói 175 thanh chiến đao toàn ra, đem chọn cái thanh long điện san thành bình. Cuối cùng dẫn theo cuối cùng thứ 176 thanh chiến đao, toàn thân phun máu cười to rời đi một tinh. Đám người cùng một chỗ gật đầu, Thiết Thiên. Hắn mới là mọi người coi trọng nhất khiêu chiến tần phấn người. Hòa tinh truyền kỳ, vậy không thể xem thường. Số một đại não làm lấy nhắc nhở, còn có. Ngọc Đế cùng Điệu Tàng cũng có thể xem thường. Lần này các thần thú bọn họ liên thủ chế định nửa năm ước hẹn, các người thế hệ tuổi trẻ quật khởi mạnh mẽ, áp lực khổng lồ như là không thể đè sập cái này hai đại uy tín lâu năm cường giả, tất nhiên sẽ cho bọn hắn biến thành động lực. Bọn hắn là uy tín lâu năm cường giả phòng thủ tuổi trẻ cường giả một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể coi thường. Uy tín lâu năm cường giả, có chính hắn độc hưu ưu thế một mặt. Uy tín lâu năm cường giả. Đám người sắc mặt cùng nhau biến. Thời đại này bởi vì có tần phấn, trở nên như trước kia võ giả thời đại có rất khác nhiều. Thế hệ tuổi trẻ khiêu chiến uy tín lâu năm cường giả một đời, luôn luôn một cái dài rằng giặc mà vừa cực khổ, thậm chí khả năng tuyệt đối chuyện không có khả năng. Nếu là chân chính tính toán ra, thế hệ tuổi trẻ khiêu chiến uy tín lâu năm cường giả thành công, cũng chỉ có trong truyền thuyết thanh long làm được. Cái khác đều là uy tín lâu năm cường giả, cuối cùng đánh bại tất cả cái khác uy tín lâu năm cường giả, trở thành thần thú võ giả. mà hôm nay Đây hết thể cũng thay đổi. Tại tần phấn yếu lĩnh phía dưới, thế hệ tuổi trẻ biểu hiện ra chưa bao giờ có cường thế, mọi người ngươi truy ta đổi ai cũng không ngừng lại, thực lực liên tục kéo lên dẫn đến xuất hiện tình huống theo người khác đều có chút dị dạng. Thế hệ tuổi trẻ cường giả cho tới bây giờ chỉ có một cái đỉnh phong nhất. Mà thế hệ này, bởi vì kích thích lẫn nhau tác dụng ảnh hưởng phía dưới, như nay thế hệ tuổi trẻ lại có 4 người, có tuyệt đối khiêu chiến uy tín lâu nằm võ giả tư cách. Chính là dương liệt bọn người cũng đã không sai biệt lắm có khiêu chiến uy tín lâu năm cường giả tư cách. Tân Phấn, Thiết Thiên, Thượng quan Truyền Kỳ, Hades. Cái này bốn người trẻ tuổi, bất kỳ một cái nào thả trước kia thời đại, đều là thời đại kia võ giả kiêu tử, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cùng một đời, trong đó ba người rất có thể sẽ trở thành nào đó một người đạt thành điểm cao nhất đã đặt chân. Thời đại bờ dọc cười cười, luôn luôn muốn đổi. Tân Phấn nhìn trong tay cái kia rẽ rùa không ngừng yêu xoái, lại nhìn một chút số một đại não. Như vậy, chúng ta đi trước. Nếu có cái gì sự tình khác phát sinh, có thể tùy thời cho chúng ta biết. Như Phong Vương sớm sinh nở nhớ kỹ lập tức nói cho chúng ta biết, cái kêu hẳn là là nàng suy yếu nhất thời khắc Tốt. Số một đại nào biết, Phong Vương thực lực quá mạnh. Nếu như là đặt ở một cái công bằng hoàn cảnh tiếp theo chiến lời nói, đương kim chỗ có thần thú võ giả liên hợp lại đánh nàng một cái, chỉ sợ ngay cả thắng thảm đều làm đến. Đây chính là tiến hóa phương hướng. Nhân loại sớm nhất tiến hóa phương hướng là khoa học kỹ thuật, khi về sau có võ đạo, vậy cũng so già kém tiên tiên liền lấy nhục thể tiến hóa phương hướng yêu thú cường. Nếu là lại tăng thêm 9 cái có thể so với không kém cỏi thần thú võ giả yêu vương, liên bang nhất phương võ giả càng là không có chút nào phần thắng. Phong vương sinh nợ tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Một khắc này, 9 đại yêu vương tất nhiên điểm lòng chiếu cô phong vương, mà phong vương lại tại suy yếu nhất thời khắc, chỗ có thần thú võ giả liên thủ. Lại thêm tần phấn các loại thế hệ tuổi trẻ cứng, giả, có lẽ thật có cơ hội xoay chuyển cắn khôn. Lại mô phỏng tính toán một lần. Lại mô phỏng tính toán một lần. Số một đại não tại tần phấn bọn người sau khi rời đi, lại một lần bắt đầu điều động lấy tất cả trí nhớ phối hợp với máy tính, lại một lần nữa đối phong vương tiến hành náng sinh nở thời gian suy tính, hy vọng có thể đem thời gian cuối cùng xác định tại nào đó một ngày, mà không phải một cái nào đó tháng loại này không rõ ràng đến không thể lại không rõ ràng thời gian. Trưng 598, chắn hết thầy. Đồ tốt. Vẫn là sống. Cường đại như vậy đồ vật, ngươi đều có thể bắt sống. Thổ tinh quân bộ cơ, Lâm Lập Cường đầy mắt mừng rỡ nhìn qua dưới chân ngay cả nhúc nhích gian nan, lại như cũ duy trì tường đương ương ngạnh sinh mệnh lực yêu xoái, miệng bên trong không ngừng nói xong, xem ra ngươi thần đạo chi thế lần này thật đại thành. Tốt, hào hảo Thật sự quá tốt rồi. Lâm Lập Cường nhìn xem đầy chân quý đến dùng núi vàng cũng mua không được yêu xoái thi thể liên tục gật đầu. Dương Liệt, ngươi chuẩn bị một chút, ta những ngày này đem trong tay sự tình lại xử lý một cái, liền giúp ngươi cực mệnh. Đi. Dương Liệt nhìn thoáng qua bên cạnh tần phấn, cực mệnh tâm tính lần nữa triệt để xác định, không sử dụng tân nhân loại tiến hóa phương thức, muốn tại quần anh hội về thời gian chiến tần phấn căn bản là chuyện không có khả năng. Còn có ta. Sô môn vô vô lâm lập cường bả vai, nhìn xem, ta thích hợp cái nào hệ tân nhân loại, ta cũng muốn cược một thanh. Ngươi. Lâm Lập Cường đánh giá solo Solomon nửa ngày nói ra, vậy người muốn trước chữa chút cho ta máu dạng, ta nghiên cứu một chút mới có thể biết. Tân nhân loại hệ thống phi thường khổng lộ, ta đến hôm nay cũng có thể nói vẹn vẹn mò tới cánh cửa biên giới mà thôi, muốn chân chính hiểu rõ tân nhân loại hết thảy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tân phấn nhìn xem mấy tên tuổi trẻ đồng bạn đều không hề rời đi ý tứ, yên tĩnh thối lui ra khỏi gian phòng, quần anh hội sắp đến, mọi người tâm tính mặc dù bình ổn, lại như cũ sẽ không bông tha cho viên kia cầu thắng tâm Tân nhân loại đúng là một cái làm cho người tán thưởng ngành học, nếu có thích hợp bản thân tân nhân loại tiến hóa phương thức, nghĩ đến lâm lập cường không hội tư tảng, đã lao hưu cũng không có hướng mình đưa ra tân nhân loại tiến hóa phương hướng, vậy dứt khoát liền hỏi tất. Yếu đều không có, chỉ cần an ổn chờ đợi liền tốt. Quân Anh hội tức đem tổ chức, không chỉ có chỉ là tại thổ tinh quân bộ đưa tới cửa ái rất lớn trú, tại những võ giả khác trong mắt, còn có thậm chí không phải chuyên nghiệp võ giả vậy đều bị hấp dẫn đại bộ phận điểm ánh mắt bây giờ Toàn bộ liên bang dù là người không phải lưu tinh cấp lấy thượng vũ giả, cũng đều biết quần anh hội chuyện này. Từ khi có thần thú võ giả, từ khi có quần anh hội về sau, trên đời này thụ nhất người chú mục liền không còn là trước kia thế vận hội ổ lìm điệp cùng ngợt cột bóng đá thi đấu, mà là thần thú đám võ giả liên thủ khởi đầu cái này quần anh hội. Đương Kim, quần anh hội còn có mấy tháng liền muốn tổ chức, theo tin tức đối ngoại khuyết tán, toàn bộ liên bang tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đặc biệt là chuyển ra giới này quần anh hội khả năng hội sinh ra tân thần thú võ giả tin tức về sau, toàn bộ liên bang triệt để vị trí hoành động. Mọi người đều đang suy đoán, lần này quần anh hội cuối cùng bên thắng sẽ là ai? Kim tinh bên trên uy tín lâu năm thần thú chiến tướng. Trên thổ tinh vì thần thú võ giả kịch chiến nhiều ngày thiên đế cùng địa tàng. Vẫn là bây giờ cái kia một đám tựa như sao chổi quật khởi tuổi trẻ đám võ giả. Thổ tinh phía trên thiên môn tổng bộ cùng địa phủ như thế, từ trước đều là phi thường bí mật nơi trốn. Cái này đặt ở ngày xưa cũng là bình chắc một tên thần thú võ giả nặng muốn năng lực, nếu như ngay cả mình hang ổ đều có thể bị người khác phát hiện, điều này nói do thống ngự bộ hạ năng lực quá yếu, căn bản vốn không đủ tư cách xưng là thần thú võ giả. Tìm tới đối phương tổng bộ, đồng thời phát động công kích, vậy đồng dạng là võ giả trở thành thần thú võ giả một khảo nghiệm. Năm đó ở mục Tinh, Thiên Môn cùng địa phủ bản bộ vị trí, cũng là bởi vì bị Thanh Long phát hiện, từ đó nhất cử đem phá hủy, đem hai người từ Mộc Tinh cảm thấy thổ tinh Điểm này lệnh hai đại cường giả sâu cho là nhục, từ đó trên thổ tinh nhận tàng càng thêm thần bí. Hôm nay, tại cái này thần bí thiên môn tổng bộ, tới một tên khách không ngợi mà đến. hắn người mặc huyền màu xanh trường bào, một đầu màu vàng kim nhạt đai lưng buộc ở bên hông, chán rộng đầu mặt nhọn gò má phối hợp một đôi nhấp nháy tỏa ánh sáng mắt hổ còn có cái kia lông mày, cho người ta nói không nên lời uy nghiêm. Thường nhân tại vị này nhạt mái tóc màu đỏ người phương Tây trước mặt, luôn có một loại khít đảm. Thật giống như người sống tại đối mặt tử thần cái loại cảm giác này. Giọng thùng thình thiên môn phòng khách tổng bộ đèn đuốc sáng trưng, nơi này không có cái gì công nghệ cao đèn điện, có vẹn vẹn chỉ là đốt dầu thắp đèn trong, lợi dụng các loại tấm gương phản quang tạo ra một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Tiên cảnh bên trong thượng tọa là một thanh thuần kim chế tạo chỗ ngồi, một tên người phương Đông chính mặc ngũ trảo kim long kim sắc long pháo ngồi ngay ngắn ở bên trên, màu đen lông mày nhỏ nhắn tiếp theo đối khiếp người con người tỏa ra cao cao tại thượng khí tức. Ẩn ầ̀n có một cố quyền khuynh thiên hạ uy thế, khiến cho mọi người muốn phải quỳ lệ thần phục. Cỗ khí thế này phổ biến đến gian phòng một nửa vị trí đình chỉ, nó gặp trong đại điện đứng đấy tên kia huyền màu xanh trưởng bảo phương tây trung niên nhân khí thế, hai cỗ khí thế đụng vào nhau, cũng không có phát ra loại kia thiên băng địa liệt uy thế, tựa như giống như là hai khối kẹo da trâu, rất nhanh dính dính vào nhau. Địa Tàng huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kim Tỏa phía trên trung niên nhân, chậm rãi mở miệng, Một câu gọi ra tên kia không cần động thủ, chỉ bằng vào khí thế liền áp đảo hầu tử cùng dương tiễn người tới thân phận chân thật. Địa tàng. Địa phủ mạnh nhất võ giả, cùng sau lưng hắn một mặt nhan sắc, sắc mặt giống như đáy nổi, dáng người thon dài mày rẫm mắt to, có rõ ràng người phương đông đặc sắc dung mạo người, bên hông một đầu đai lưng ngọc theo ba cái chữ nhỏ, tỏ rõ thân phận của hắn, tần quảng vương. Địa phủ người mạnh nhất cùng đệ nhị cường giả. Hết thể đi tới thiên môn. Thiên đế huynh vậy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Địa tàng khẽ ngẩn đầu nhìn xem ngồi ngay ngắn ở kim sắt trên bảo tọa thiên đế, khi thế bên trên không chút nào sẽ cho người hắn giống như là tại ngẩn đầu nhìn người trước mắt này, đến càng giống là đang cùng đối phương bình xem, trên đời này có thể làm cho hắn địa tàng ngưỡng mộ người, một cái bàn tay chỉ sợ đều nhẹ nhõm số lại đây, nhưng thiên đế cái này lại còn chưa đủ tư cách để hắn ngưỡng mộ. Chỉ ít, địa tàng là cho rằng như vậy. Thiên đế đối điệu tàng loại khí thế này không quan tâm cười cười, song phương mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng cũng coi là hiểu rõ đối thủ, thật chính chém giết hai đều có thể chiến bại thân. Không biết điệu tàng huynh hôm nay tới đây có ý đồ gì? Thiên đế khoan thai đi xuống cao cao tại thượng bậc thang, đứng tại địa tàng trước mặt, nhìn thẳng vị này rõ ràng là người phương Tây, lại lấy đông phương thần thoại tên vì phong hào đối thủ. Địa tàng chậm rãi nâng lên hắn cái kia trắng non như ngọc tay phải. Trong nháy mắt trắng trên lòng bàn tay hiện đầy một tầng màu xanh đen huyền khí, khỏe môi phát họa lấy tương đương tự tin hơi cợt, không biết Thiên Đế huynh có hứng thú hay không cùng ta luận bàn một hai. Ta cái này Minh Vương trưởng đã tịch mịch rất lâu, rất muốn mở mang kiến thức một chút, Thiên Đế Cửu Thiên Hạo Dương trưởng. Ngọc Đế không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc, tiết thiên sự tình cũng tốt, vẫn là tần phấn sự tình cũng được, hoặc là thổ tình quân bộ tuổi trẻ đám võ giả kém quật khởi sự tình, các thế lực lớn đều đã có nghe thấy. Loại thời giờ này coi như điệu tàng không tìm đến mình, qua mấy ngày mình cũng muốn đi tìm điệu tàng tâm sự. Song phương mặc dù là từ địch, lại cũng có được cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là giữ gìn uy tín lâu năm cường giả vinh quang cùng địa vị. Lần này quân anh hội bên trên, có thể chân chính chặn đánh tần phấn, tiết thiên, thượng quan chuyển kỳ cùng tiểu minh vương hạ đẹp người, mọi người đều rất rõ ràng, kỳ thật chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Như Lai tuy mạnh, tần quảng vương là mãnh liệt, muốn ngăn cản bây giờ dám lên môn cùng thần thú võ giả luận bản tần phấn tiết thiên bọn người, nhưng thật giống như vẫn là kém một chút. Tần Quảng Vương. Đại điện một góc, như lai chậm rãi đi ra, hắn cái kia thân hình khổng lồ không cần có quá nhiều động tác, liền có thể cho người ta một loại khó mà nói rõ huy áp so với lần trước đang diễn hát hội lúc, hắn giống như lại có tinh tiến. Ta nghe nói nói Tần Quảng Vương sinh tử trưởng cũng là nhất tuyệt, không biết cùng ta như lai thần trưởng so ra, nhưng là như thế nào. Tần Quảng Vương nhẹ nhàng một phất ống tay háo. Trong phòng âm phong trận trận, mặc dù thần thú đám võ giả đã tuyên bố không thể sinh tử giao thủ, nhưng luận bản cũng không có ngăn lại, tại tỉ thí này bên trong nếu là chiếm được thượng phong, tại ngày sau quần anh hội bên trong thật sự đối đầu cũng có thể chiếm được khí thế cùng tâm lý thượng phong. Không cần nhiều lời, hai người tinh thần trong nháy mắt khóa ổn định ở đối phương trên thân. Giờ khắc này, một cấu ngang ngược cường mánh khí thế, tựa như một cái đại đội cơ động bọc thép mở ra toàn công suất lò động lực, chống đỡ tất cả phi đạn. Khi thế hùng hổ sông vào giữa phòng bình thường. Lữ Động Tân. Dương Tiễn hơi nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn nhìn xem ngày đó đã thoát ly thiên môn Lữ Động Tân, lần nữa xuất hiện ở trong đại sảnh, ngươi tới làm cái gì? Tìm ngươi. Còn có ngươi. Lữ Động Tân ngón tay liền chút Dương Tiễn cùng hầu tử hai người, ta muốn tại quần anh hội trước đó, thử một chút ta cường mánh võ đạo. và ngươi. Dương Tiễn khỏe môi treo nhàn nhạt khinh thường nhẹ cười, con ngươi cũng đã có rút lại thành vì cây kim đại nhỏ. Lần này nhiều ngày không thấy, hắn có thể cảm giác được lữ động tân thực lực vậy mà đại thần tinh tiến. Ngày đó lữ động tân mặc dù danh sương thiên môn thượng động bắt tiên người mạnh nhất, vậy danh sương thiên hạ đệ nhất cương mãnh võ đạo, nhưng so với na cha đều có rất nhiều không bằng, liền chớ đừng nói chi là dương tiễn cùng hậu tử. Thế nhưng là hôm nay, dương tiễn phát hiện, lữ động tân ngoài ý muốn xuất hiện vậy mà cường đại rất rất nhiều, đã cường đại đến mình không thể rất coi thường hắn tình trạng. Cái này nam nhân thực lực. Tại không biết vì dưới tình huống nào thậm chí ngay cả ngay cả tăng vọn. Cái này trái với quy luật, hắn thực lực không nên dạng này liên tục tăng vọt. Lữ Động Tân lòng tin tràn đầy nhìn xem Dương Tiễn cùng nơi xa tay cầm không biết tên kim loại côn hầu tử, ẩn dạ rồ tạ sinh tử đàn thiên hạ nhất tuyệt. Ngày đó không có bị tần phấn đánh chết, ngược lại đạt được tần phấn sinh tử đan cứu trợ, Lữ Động Tân tại kiến thức tần phấn cái kia cương manh phách tuyệt, thiên hạ vô song quần quật mên nông quyền thuật võ đạo về sau, vậy mà chân chính phá kén chúng sinh. Nghiết bàn tịch diệt triệt để đột phá trước kia bình cảnh, thực lực liên tục phóng đại không ngừng. Một trận trăm năm khó gặp đại chiến, tại thiên môn tổng bộ bên trong lạng yên diễn ra. Cơ hội cùng thời khắc đó, trên địa cầu quân bộ bên trong, Đồ Vũ không hiểu nhìn qua cái kia có điểm gián mua, hai tóc mai đã hoa dâm xả vương Đỗ Ngân thân ảnh, phụ thân, ngài cũng muốn tham gia quần anh hội. Vâng. Đỗ Ngân đưa lưng về phía đồ Vũ, ngắm nhìn lên bầu trời cái kia vô tận tà dương, quần anh hội, trước kia ta không hứng thú nhưng lần này ta nhất định phải tham gia. Vì cái gì? Đỗ vũ không thể nào hiểu được, ngài dạy qua ta, tại không có bất kỳ cái gì tỷ số thắng tình hương dưới, như vậy thì muốn nhờ ngoại lực tới thực hiện thủ thắng, hoặc là dứt khoát nhịn xuống đi. Thế nhưng là lần này, ngài tuyệt đối không có phần thắng. Dù là ngài là xà vương, danh xương quân độ người mạnh nhất, là, ta không có nửa điểm phần thắng, thế nhưng là ta vẫn là muốn đi. Đỗ ngân chậm rãi quay đầu, Trời chiều ánh chiều tà chiếu xạ tại hắn cái kia âm lãnh trên mặt, ta là tinh thông tính toán xà vương, nhưng ta đồng dạng là một tên quân nhân. Tần phấn cũng tốt, tiết thiên cũng tốt, hắn nhóm mặc trên người quân trang, trong cơ thể cũng không có chân chính chạy quân người huyết dịch. Quân anh hội bên trên, tại sao có thể không có chúng ta quân bộ chân chính quân nhân? Đã sư tử đã chết, như vậy lần này ta liền muốn đi. Hồ đồ. Đỗ Vũ tiến lên bước ra một bước, hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thẳng trải qua thời gian dài một mực để ép hắn. Ở tại trước mặt cho tới bây giờ đều không thể ngẩn đầu phụ thân, không nhượng bộ chút nào hung hăng trừng mắt Đỗ Ngân, ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đỗ Ngân ngắm nhìn cái này nhiều năm qua, Thủy Trung bị mình đè ép, mặc dù rõ ràng đã một mình đảm đường một phía, nhưng Thủy Trung bị mình đè ép như tử, lạnh lùng khuôn mặt nhiều hơn một phần vui vẻ hiền lành hơi cười, ngươi thành tựu, rốt cục dám cùng ta nhìn nhau, cái này khiến ta rất vui vẻ, vậy rất tiến tâm. Coi như ta thật trên quần anh hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Như vậy quân bộ cũng sẽ không có cái gì đại loạn xuất hiện. Phu thân. Nhi tử, người vẫn không rõ ta tại sao phải làm như vậy sao. Đỗ ngân ngắm nhìn đỗ vũ, ta hay là cùng triển bằng đánh cược tiểu tử này không phải một mực khắp nơi che chở đỗ bằng sao. Thậm chí vì hắn hai lần phế công, cái này khiến ta không thể nào hiểu được, ta thật không thể nào hiểu được. Ta kiệt xuất nhất cháu trai, rõ ràng có thực lực có cơ hội vấn đỉnh thần thú tiểu tử, vì cái gì vì một cái như thế không nên thân đồ vật, đi đánh cược hết thảy Cà ca. Hắn liền thật như vậy quý trọng cái này danh hiệu sao? Ta lần này liền là muốn đi quần anh hội cùng triển bằng đánh cược một lần, tự tay giết chết đố bằng. Ta tin tưởng cho dù triển bằng hai lần phế công, hắn vậy còn có thể lần nữa chiến bắt đầu. Lần này ta sẽ không lại cho đỗ bằng bất luận cái. Gì cơ hội? Liền từ ta tự tay kết thúc nhiệt chủ này. Thế nhưng là phụ thân. Người sợ ta thất bại. Đố ngân hai tay chắp sau lưng, âm độc khí tức hiện đẩy hai cái cây kim đại tiểu con người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đỗ vũ, nếu như ta cháu trai đỗ triển bằng thật kiệt ra được loại tình trạng này, có thể cho ta cái này ra ra cược thua bởi hắn, vậy coi như hắn bản sự. Giết đỗ bằng, đổi lấy triển bằng đối ta hận, làm hắn chân chính lần thứ ba đứng lên, trở thành thần thú võ giả. Kia chính là ta đỗ ngân cả đời này cuối cùng sứ mệnh. Đã triển bằng con sống, như vậy ta liền muốn đem hắn từ sai lầm trên đường kéo trở về. Phu thân, ngài hẳn phải biết, Lâm Lập Cường phát biểu cái gọi là tân nhân loại luận văn Tại đường kim liên bang là cỡ nào hoành động, ngài vậy hẳn phải biết, có bao nhiêu dược tề học, sinh vật học còn có đủ loại ngành học đỉnh cấp nhà khoa học, bởi vì cái này tân nhân loại cùng mới kim loại còn có nguồn năng lượng mới từng cái kỹ thuật ra mắt, mà điền quẩn phun lên thổ tinh, gia nhập tần phân cái kia cái gọi là cái gì long đường. Mà đố bằng, càng là hạng nhất tân nhân loại, với lại danh sưng đương thời tân nhân loại mạnh nhất long hệ tân nhân loại. Tân nhân loại, đố ngân nhẹ nhàng hơi cười, là, cái kia thật rất mạnh. thế nhưng Vì ta trước kia đối thủ kiêm đám bạn trí cốt, có một số việc ta đô ngân vậy thông suốt được ra ngoài. Đừng quên, ta là vì đạt tới mắt, có thể hy sinh bất cứ chuyện gì xả vương đô ngân. Trên đời này ngoại trừ tân nhân loại bên ngoài, còn có trùng võ giả. Phụ thân ngươi, ta đi gặp qua chương hạo, mặc dù ta không cách nào trở thành tiểu minh vương hạ đẹp như thế quái vật, nhưng cái này cũng nên đủ. Đô ngân trong mắt trong nháy mắt nhiều hai đạo lợi kiếm phong mang. Phần cổ hai căn màu xanh đen đại gần đáng sợ mà vừa kinh khủng quay quanh tại cái kia có bắn tiễn nhăn trên ra, trận này thịnh hội bên trên, không thể không có quân nhân thân ảnh. Ta mặc kệ cái gì vẹn đỏ dạ không gian, ta muốn là quân nhân vinh quang. Đỗ Vũ trầm mặc lui qua một bên, cha mình lần này ngay cả mệnh đều đánh cược, hắn là đánh cược hết thảy. Tin tưởng, trên đời không ít võ giả, vậy đều đang đánh cược bên trên hết thảy. Tới đi, tới đi. Tới đi. Tới đi. Thới đi. Thới đi. Thới đi. Địa cầu sáng lập hội trụ sở trong lòng đất, Tiểu Minh Vương hạ đẹp toàn thân lật qua lại giữ tợn ngân xanh, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gần như như kẻ điên gầm rú, mừng rỡ nhìn xem trên thân thể cắm đầy cái kia chút lưu động màu nâu xanh chất lòng cái ống, đều tới đi. Đều tới đi. "Ta phấn. Thanh Long. Còn có phản bội phụ thân ta tinh tú các chiến tướng đều tới đi. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết, tái tạo phụ thân ta Bạch Hổ vinh quang." "Trống dai, vì ngươi, ta cam nguyện nỗ lực ta hết hay." Ta muốn thắng, ta muốn chứng minh cho ngươi xem, ta mới là mạnh nhất nam nhân, có thể nhất phối hợp ngươi người là ta, không phải tuần phấn. Hòa Tinh, một tòa cự đại chu tức cung điện, mái tóc dài màu đỏ rực, dáng người bộ dáng tựa như 25-26 tuổi thiếu phụ bộ dáng chu tước, an tọa ở cái kia to lớn chu tức trên vớt, một thân hỏa hồng sắc sườn sáng càng bằng thêm 3 điểm nóng bỏng, nàng yên tĩnh nhìn đứng ở trên này, thẳng sống lưng mặt đối với mình nam tử trẻ tuổi. Thượng quan truyền kỳ. Hắn không có kế thừa chu tước tóc đỏ. Mà là kế thừa phụ thân tóc đen, chưa 37 chia ra cho người ta một loại nói không nên lời thanh thoải, mái, hỏa hồng sắc lông mày dài nhỏ mà lại xinh đẹp. Người vẫn là trở về. Là mẫu thân. Thượng quan truyền kỳ thanh âm rất là dễ nghe quanh quẩn trong đại sảnh, ngay tại vừa rồi, ta đánh bại ngài thủ hạ đuôi lửa hổ, Dực hòa Sa, Tuy Hỏa Hầu, thất lửa heo tứ đại tinh tú chiến tướng. Ta muốn hướng ngài khiêu chiến, nhìn xem ta đến cùng cường đến trình độ nào, đây là ta lần thứ nhất, không biết mình có cường đại cỡ nào. Chu tước thần thú võ giả thượng quan thắng vũ híp lại con mắt đẹp, tỉ mỉ đánh giá con trai mình, trong lúc nhất thời vậy có chút không dám đi nhận hắn. Cho dù là ưu tú nhất ghen, dạng này võ đạo tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Thượng quan truyền kỳ năm nay mới bao nhiêu tuổi, lại nhưng đã chiến bại hỏa tinh tứ đại tinh Tú chiến tướng. Cái này so với chính mình đoán trước phòng đoán thời gian ngắn nhiều lắm. Thật không biết, chính mình cái này như tử, nhân sinh bên trên còn có cái dạng gì thần kỳ kinh lịch, không phải tuyệt đối không có hôm nay dạng này thực lực mới đúng Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thượng quan thắng Vũ có chút nhấc chân, sườn xám hai bên lộ ra cái kia thon dài thẳng tắp đầy co giãn cặp đùi đẹp, từ trên đài cao chậm rãi đi xuống, không biết mình có cường đại cỡ nào, đây là một loại tự tin. Năm đó ta vậy có dạng này kinh lịch, ta rất thưởng thức ngươi bây giờ trạng thái. Nhi tử ta, hy vọng ta lần này cùng ngươi luận bàn, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Bởi vì ngươi tại bẩy hội bên trên. Mậu thân. Thượng quan chuyển Kỳ lộ ra tự tin hơi cười nhẹ nhàng ngửa đầu, đối thủ của ta Chỉ có đương kim thần thú võ giả, còn có quẹn đỏ giả không gian phong vương cùng đế. Quân anh hội bên trên, ta thượng quan truyền kỳ không có đối thủ. Quái vật tần phấn cũng tốt, nội trạm tiết thiên cũng được, vẫn là đã bại qua một lần tiểu minh vương hạ đẹp cũng được, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Ta mục tiêu chỉ có thần thú. Cái mục tiêu này từ ta hiểu chuyện đến nay, từ không có thay đổi. Thượng quan thắng vũ thưởng thức con trai mình, loại này tự tin chính là trở thành thần thú võ giả không thể thiếu tự tin. Có lẽ tại người khác tới nhìn là quá cuồng vọng, nhưng thử hỏi đương thời thần thú lại có ai thực chất bên trong không có khí thế quần ngạo. Chính là dám đi đá kỳ lần sân môn, nền thanh long điện tràng tử tần phấn cùng tiết thiên, lại có ai không quần ngạo đâu. Thật rất hâm mộ ngươi A, nhi tử ta, ngươi sinh ở một cái rực rỡ nhất thời đại. Thượng quan thắng vũ trầm rãi mỉm cười, dạng này thời đại, không biết bao nhiêu năm mới có một lần, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì quân anh hội nửa năm ước hẹn, ta không hội lưu tình. Tới đi. Mẫu thân thượng quan truyền kỳ mày kiếm vẩy một cái, vì quân anh hội, ta đã đánh cược hết thảy chương 599, 7 hội bên trên hội quân anh. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu 3. Cơ hội cùng một thời gian, tại liên bang các nơi tính tỏa võ giả, hoặc là đang tại đại cái cọc võ giả, đồng thời đột nhiên mở mắt ra, từ trong miệng nhảy nhót ra đồng dạng lời nói. Từng đạo mang có khác biệt hương vị lịch mang, từ các võ giả trong mắt bắn ra. Đó là những năm gần đây luyện võ chi lai kiên quyết nhất qua mang, quần anh hội đang đợi hồi lâu sau, tại góc nhặt đến sinh mệnh dày đặc nhất một khác, cuối cùng đã tới lúc bắt đầu khác. Giờ khắc này, toàn liên bang tất cả mọi người đã sớm chăm chú vào quần anh hội bên trên. Từng chiếc từng chiếc quân dụng nhanh chóng chiến hạm, từ liên bang các cái hành tinh, mang theo khác biệt võ giả nhau nhau tiến về một tình, 5 đại hành tinh bên trong lớn nhất một quả tinh cầu, cũng là đường kim liên bang mới nhất xuất hiện thần thú võ giả địa bàn. Mấy đại thần thú liên hợp sáng tạo quần anh hội rốt cục kéo ra nó ấp ủ nhiều ngày mờ màn. Quân anh hội, căn bản vốn không cần phải đi vận làm cái gì tuyên truyền, chỉ là nương tựa theo mấy đại thần thú võ giả tên tuổi đứng lên nhắn hiệu, liền đầy đủ tất cả mỗi ngày tự phát hỗ trợ tiến hành phô thiên cái điều tuyên truyền. Giờ khắc này, từng cái tòa báo tin tức các phóng viên đều phát huy ra mình bản lĩnh giữ nhà, từng cái tìm kiếm có khả năng nhất đoạt giải quán quân danh sách nhân viên, cả bản cả bản giới thiệu các phương diện nhân tuyển, cùng tổ chức còn có mỗi một tên võ giả thành danh chi chiến. Lần này Thần thú đám võ giả vậy so trước kia bất kỳ lần nào đều phối hợp, liền ngay cả ngày bình thường thường nhân rất khó thấy một lần cao thủ quyết đấu ghi hình, vậy đều điều ra không ít, thông qua mạng lưới cùng TV tiến hành trắng trận phát ra. Sinh tử khí thế, huyết nục văng tung tué kịch chiến, còn có cái kia vượt quá tưởng tượng thực lực, làm cả liên bang bất luận có phải là hay không võ giả nhân viên tập thể rung động. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao thần thú đám võ giả nói lần này quần anh hội, khả năng hội sinh ra thần thú võ giả. Các châu nhân viên vậy cũng bắt đầu nhau nhau ủng hộ lên mình châu đi tới võ giả, Mỹ châu băng Long Vương Dương liệt cùng khai thiên bờ dốc bị toàn bộ Mỹ châu tất cả mọi người đưa cho kỳ vọng cao. Lần này, quần anh hội hội quy mô hình, vượt qua kỳ trước quần anh hội quy mô, đã từng nổi tiếng nhất 4 năm một lần thế vận hội ô tiếp cùng ngược cột, tại quần anh hội trước mặt liền như là tiểu hài tử trò chơi. Ngoại trừ khả năng hội sinh ra thần thú võ giả chi chiến bên ngoài, càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ còn đem ánh mắt khóa ổn định ở ngôi sao hy vọng trên lôi đài. Cái này quần anh hội cho tới bây giờ đều là điểm số cái bộ điểm, một cái là quyết gia trừ hiện nay thần thú võ giả bên ngoài thiên hạ đệ nhất cường giả, còn có một cái thì là quyết gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, được xưng là ngôi sao hy vọng. Lần này ngôi sao hy vọng nhân tuyển, vốn phải là tần phấn bọn người, nhưng theo tần phấn, Tiết Thiên, thượng quan chuyển Kỳ cùng Hạ Đệt cùng một chỗ tuyên bố tham tuyển thiên hạ đệ nhất cường giả tranh đoạt về sau. Ngôi sao hy vọng tên tuổi lập tức trống không mọi người đột nhiên phát hiện một tên gọi là mã Tuấn thiết không biết tên người trẻ tuổi trở thành ngôi sao hy vọng lớn nhất đoạt giải quán quân người ngoại trừ mã Tuấn thiết bên ngoài một tên khác siêu cấp ngôi sao mới khả năng đoạt giải quán quân người bị người gọi là cực chân huyền nhất tin tức Hiếu giác nhạy cảm các phóng viên rất nhanh phát hiện cái này hai người trên thân giống nhau địa phương bọn họ đều là đến từ một cái sư phụ Tân phấn vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này một cái tiểu khúc nhạc dạo ngăn xuất hiện Lập tức nhắc lên liên bang đám người sợ hai thắng phục, tần phấn không những mình thực lực cường đại làm cho người rung động, vậy mà rẻ rô đồ đệ cũng là lần này ngồi sao hy vọng người ứng cử. Trong lúc nhất thời, tần phấn dưới đất các đại đổ tràng tỷ lệ đặc cược, đuổi sát đương kim cao nhất mấy người, kim tinh tam đại tinh tú chiến tướng cùng thổ tinh trời cao đế cùng địa tàng. Tại song bạc ngầm trong mắt, thế hệ tuổi trẻ có thể khiêu chiến trước một thế hệ cứng giả, đã là phi thường không dễ dàng sự tình, lần này quần anh hội cuối cùng thắng được người. Tất nhiên vẫn là thế hệ trước võ giả, thậm chí rất có thể là thổ tinh trời cao đế hoặc là điệu tàng. So với kim tinh bên trên tam đại tinh tú chiến tướng, song bạc ngầm càng thêm coi trọng hai tên ngay cả tinh tú chiến tướng tên tuổi đều không phải là người. Quân Anh hội phô thiên cái điệu tuyên truyền, tạo thành một cỗ siêu cấp xoáy phong phá lượt liền bang mỗi một cái góc, ngay cả thổ tinh bên trên quân bộ vậy không thể tránh được trận này xoáy phong đến. Đợi nhiều như vậy thiên, rốt cục chờ đến. Tân Phấn đứng tại quân bộ trước cổng chính ngựa đầu nhìn lên bầu trời cái kia chiến hạm khổng lồ, gào thét cự phong thổi hắn quần áo rung động đùng đùng. Tân Phấn đứng bên người tiết Tiên, kệ xạ, Dương Liệt bọn người, xếp thành một hàng ngẩn đầu nhìn cái kia chiến hạm khổng lồ, mạng lưới tiếp sóng người đem màn này từ trên cao quay trụ, trước tiên truyền đến trên internet, lập tức đã dẫn phát vô số người điểm kích quan sát, chi đội ngũ này đủ để có thể xưng trong lịch sử hoa lệ nhất tuổi trẻ võ giả quân đoàn. Ném Khai Thiếu có thần thú võ giả bên ngoài, Đám người này nếu là liên thủ, chỉ cần bọn hắn nghĩ, cái kia tất nhiên có thể chân chính tịch quyển thiên hạ. Đúng vậy a liền muốn bắt đầu. Dương Liệt quay đầu nhìn xem tần phấn, quay đầu muốn muốn đi qua, mới vừa quen người một khắc này, nhân sinh thật phi thường thần kỳ A Đám người nhìn nhau tập thể phát ra hiểu ý một người, mọi người tại tân binh giải thi đấu hơn mấy hồ sinh tử tương bác, lại tại tần phấn sâu chuối hạ trở thành bằng hữu cùng một chỗ liên thủ đi tới hôm nay một bước này, đem cùng thế hệ võ giả xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này ngoại trừ là võ đạo chi tâm bên ngoài, càng quan trọng là mọi người chân chính cởi mở, không có một cái nào thuần túy nhất tâm, võ đạo đường xá lại như thế nào có thể thản nhiên. Đánh xong quần anh hội, ta hy vọng mọi người đều còn sống. Tân phấn nhẹ nhàng trôi nổi bay hướng lên bầu trời chiến hạm khổng lồ từ tôn nói, đi đánh vậy chân chính trận chiến cuối cùng. Ta sẽ sống lấy. Ta sẽ sống lấy. Ta vậy sẽ sống lấy. Từng tiếng phóng khoáng tự tin thanh âm sông phá mây xanh. Mặt đất vì thế mà chấn động nhất lên vô số đá vụn đuổi đất, tuổi trẻ đám võ giả như là từng khỏa lên không hòa tiễn, trong nháy mắt biến mất tại ca ra bên trong. mau nhìn. Trung thiên nham tương A. Hòa tinh, một đạo thô nồng nham tương phóng lên tận trời, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đều bị màu đỏ nham tương cho triệt để nhuộn đỏ, giờ khác này bầu trời giống như bị người mở một đầu vết thương, chính đang không ngừng tuần ra phun huyết thương. Chu tước thượng quan thắng vũ nhìn lên bầu trời to lớn nham tương dâng trào. Trên mặt mang theo tự hào đắc ý hơi cười, xuất quan thời gian vừa vặn, truyền kỳ viết tại thời khắc này chân chính bắt đầu. Như tử, để cái thế giới này vì ngươi xuất hiện mà chấn động A. Thượng quan truyền kỳ đứng tại nhàm tương đỉnh, ngầng đầu nhìn lấy đó cũng sẽ không để cho hắn cảm giác được trói mắt mặt trời, đã đến giờ. Vẹn vẹn một bước, nham tương tử trên trời ráng xuống rơi về tới trong núi lửa, người khác liền biến mất tại nhàm tương đỉnh, cả người lẽ lên tiến vào trang bị hắn tiến về một tinh chiến hạm bên trong. Hòa tinh truyền kỳ Thượng quan truyền kỳ tại khiêu chiến chu tức về sau bế quan đến hôm nay, rốt cục phá quan. Địa cầu xa ha sa mạc báo cắt trùng thiên, tiểu minh vương hạ đẹp vậy mà không tại Kim Tình, mà là lần nữa về tới địa cầu xa ha ra trong sa mạc, hắn bay trên không trung ngồi máy bay đi đến trùng châu thiên bắc thị bờ biển, nơi nào là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất chiến bại địa phương. Ngồi tại tiểu minh vương hạ đẹp bên người người trẻ tuổi 1m90 cái đầu, mái tóc đen dài hướng hai bên tách ra thẳng đến cái cầm vị trí. Lộ ra một ngụm bại lộ rất nhiều lợi răng nhàn nhạt một cười Làm sao nhìn đủ rồi chưa Đương nhiên Hades cũng không quay đầu lại nhìn qua ngoài cửa sổ Trương hạo Ta không rõ vì cái gì ngươi cũng muốn tham chiến Ngươi mặc dù vậy cải tạo mình trở thành trùng võ giả Vẫn còn cũng không phải là có thể cướp đoạt thắng lợi sau cùng người Trương hạo đẩy một cái mắt kính Ta chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát ngươi biểu hiện Ngươi là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm Hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng Căn cứ ta nhận được tin tức Giới này quần anh hội bên trên ngoại trừ đã biết cường giả bên ngoài, còn có một người là rất nhiều người chưa quen thuộc, cũng là trùng võ giả. Hạ đẹp lông mày nhẹ nhàng bước lên, có thể cùng trương hạo loại này vọng muốn chinh phục vẽn đỏ dạ không gian cùng thế giới loài người người đáp lên quan hệ, có lẽ chỉ có đồng dạng tinh thần không bình thường, muốn trở thành trùng võ giả người a Vâng. Trương hạo trong mắt lộ ra vô tận hài lòng, hắn là ta cái thứ hai hoàn mỹ người sáng tạo, ta vậy không nghĩ tới trừ ngươi ở ngoài. Ta còn có thể may mắn tìm được người thứ hai. Hắn liền là kinh khủng chi vương đồ đệ, chân chính, duy nhất đồ đệ. Tôn Cửu Long. Người phương Đông. Làm sao? Người phương Đông liền sẽ không trở thành phần tử khủng bố sao. Trương Hạo đắc ý cười, ta rất chờ mong, cái này lấy giết chết tần phấn làm mục tiêu tên điên, mà tiếp nhận cải tạo ra hỏa, sẽ có thượng giai biểu hiện. Cách. Hạ đẹp xuất thủ như điện, trong nháy mắt chế trụ Trương Hạo Yết hầu, đem tên này của nhân cổ phim hoạt hình đỏ lạnh lùng nói ra Tần phấn cũng tốt thanh long cũng tốt đều là ta người nào muốn động bọn hắn ta giết kẻ ấy Trương Hạo mặt bị bóp đỏ bừng lỗ mùi đã bắt đầu chậm ri chảy ra máu tươi trên mặt y nguyên duy trì chấn định hơi cười trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh đó là các ngươi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ta thiếu chủ tuổi già càng kim long nhẹ nhàng vô vua hạ đẹp cánh tay vị này đương kim đứng tại đỉnh phong tuổi trẻ võ giả sắc mặt thoáng rừng một chút buông lòng ra Trương Hạo cổ từng chiếc từng chiếc chiến hạm phá vơ trời cao Xuyên thấu tầng khí quyển ngao du tại vô tận trong vũ trụ, cuối cùng lần nữa xuyên thấu một tinh tầng khí quyển, chậm rãi đáp xuống thanh long thành không cảng. Cái này mấy ngày, không cảng đã không có cái gì lưu lượng, thậm chí có thể nói rất khó gặp được một người. Cơ hội hoàn toàn trở thành điện tử cơ giới hóa tự động thao tác, lần này cần tới cơ hồ đều là các người mạnh nhất, võ giả bình thường tới đây làm bảo an công việc vẫn là làm công việc gì. Chẳng những không cảng không có người nào, chính là ngay cả toàn bộ thanh long thành cơ hồ đều không có bất kỳ người nào tồn tại Ngoại trừ số ít người viên bên ngoài, những người khác đều di chuyển ra khỏi thành thị. Ai đều rất rõ ràng, lần này quân anh hội, hấp dẫn khắp thiên hạ ngoại trừ thần thú bên ngoài mạnh nhất một đám người. Bọn hắn đánh kẻ yếu có lẽ có thể khống chế mình lực lượng không tạo thành tổn hại, nhưng lần này đối thủ không phải người bình thường. Sinh tử chi chiến không cách nào lưu tình, tạo thành phá hư vậy cũng chính là lịch sử tính. Đừng nói là một tòa thanh long thành, càng nhiều lực phá hoại đều có thể hội chế tạo ra, cái này chính là một trận trình diễn kỳ tích đối chiến Muốn quan sát người hết thể sử dụng tiểu mới nhất mạng lưới vệ tinh tới tiến hành quan trác. Nếu như muốn tự mình cảm thụ cái này hấp dẫn người ta nhất quần anh hội, như vậy có thể thuê địa phương tương đối thanh long thành gần một điểm, đến lúc đó cảm nhận được một cái đại địa chấn động, cũng coi là một loại hưởng thụ. Trên đời này, sợ chết rất nhiều người, nhưng vì nhìn một lần cho thỏa, lại có thể tự mình cảm nhận được tối cường chi chiến không sợ chết người vậy rất nhiều, thanh long thành phụ cận thành thị chẳng những đầy ngập khách liền ngay cả nơi xa thành thị vậy đều trở nên đầy ngọc khách mọi người đều muốn tương đối khoảng cách gần trải nghiệm lần này thì hội quân anh hội không giống với một nửa luận võ đại hội mục tinh 7 hội lôi đài cũng không tồn tại đó là một khối to lớn không bất luận cái gì hạn chế đối với bọn này có được thực lực kinh khủng bọn quái vật đều là vô dụng còn không bằng dứt khoát để bọn hắn ngay tại loại này không có bất kỳ cái gì hạn chế hoàn cảnh tiếp theo quyết thắng thua ngược lại là ngôi sao hy vọng là có lôi đài đó là xây dựng ở một tòa núi lớn lôi đài Khắp núi lượn ngoại trừ sáng như tuyết cương đao chính là sáng như tuyết cương đao. Thánh võ đường núi Lao bị hoàn mỹ cấy ghép đến một tình, thành vì lần này ngôi sao hy vọng lôi đài. Bất luận cái gì muốn trở thành ngôi sao hy vọng người, ít nhất phải có tư cách có đảm lượng đứng tại đao này trên núi, không phải căn bản cũng không đủ tư cách tiến vào báo danh. Tân phấn một đoàn người, ngồi tại cử tỷ võ bên sân duyên, nơi này bình đài thật sự là phi thường rộng lớn, dung nhìn không thấy cuối đều không có chút nào khoa trương. Làm sớm nhất chạy đến một đám người, Trận này phi thường yên tĩnh, ngẫu nổi lên một trận bùi đất hơi phòng, vậy ẩn ẩn lộ ra một cỗ túc sát hương vị. Đây chính là thiên hạ tất cả mọi người chú ý lúc sinh ra khí thế sao? Tần Phấn có chút ngựa đầu nhìn lên bầu trời, mặc dù chỉ là mấy chục trên trăm đài vệ tinh tiếp sóng khí đối với mình, lại như cũ có thể cảm giác được cái kia khắp thiên hạ tất cả mọi người đem khí tức khóa chặt mình cảm giác. Không có người trả lời Tần Phấn đặt câu hỏi, mỗi người võ đạo khác biệt, đối thời gian này cảm giác vậy cũng khác nhau, biểu lộ thần thái phản ứng tự nhiên khác biệt. Dương liệt một mặt băng lánh nhìn qua phía trước, giống như hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì nhìn chăm chú bình thường. Từ khi lâm lập cường giúp hắn cược mệnh như thế tiến hành dòng dã 10 ngày tân nhân loại tiến hóa về sau, tiểu long vương dương liệt khí thế giữa bất chi bất giác hoàn thành một lần to lớn thăng hoa, loại kia trong thiên hạ ta vì lòng khí thế, phá lệ rõ ràng. Ngay một khắc này, kệ xạ có chút những mày, ngửa đầu nhìn phía xa bay tới một chiếc to lớn chiến tướng. Thiên đế! Từ trên chiến hạm đi tới trung nhân nhân Mọi người mặc dù đều chưa từng gặp mặt, kệ xạ trước tiên cảm thấy thân phận đối phương. Thân là danh xưng nhân gian đại đế kệ xạ, như vậy lớn nhất đối đầu tự nhiên là bầu trời cao cao tại thượng thiên đế. Bầu trời không có hai mặt trời, đây là từ xưa đến nay quý cũ Hai đại đế vương khí thế tương sung, thiên đế lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng hơi cởi nhìn hướng kệ xạ, liên tiếp nhẹ gật đầu dẫn sau lưng cái kia một đám thiên môn cường giả đi hướng mặt khác phương hướng. Tần phấn con mắt vậy tại thời khắc này đột nhiên thay đổi phương hướng Sắc bén vượt qua lưới đao con mắt trong chốc lát xinh xinh khóa chặt như lai cái kia hùng tráng thân thể. Cùng trong ngáy mắt, như lai thân thể khẽ run lên, mảnh mọc ra mắt nhìn sang tràn ngập sát ý hai mắt tần phấn có chút một người nhàn nhạt, nhạt hoạt động một chút thân thể bả vai lần nữa cất bước. Thiên đế có chút quay đầu nhìn cách đó không xa tần phấn, trong miệng chật chật hai tiếng, thật là khiến người nghĩ không ra, thế hệ tuổi trẻ vậy mà đều đến dạng này tình trạng, ta như cùng hắn nhón cùng lúc, có lẽ ngay cả ảm đạm tinh quang đều không sẽ có được tới Tần Phấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mười mấy chiếc cự đại vũ trụ chiến hạng, từ bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau xuyên qua tầng khí quyển, cấp tốc hướng nơi này hạ xuống lấy, cái kia to lớn phong áp đánh ra lấy đám người quần áo rung động đùng đùng, đã sớm quét dọn qua coi như sạch sẽ mặt đất, vậy lại một lần dương lên ít có bụi đất sông lên thiên không. Chương 600: Quan hệ phức tạp trùng thiên sát khí người thứ 5. Một tiếng tới, đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến bầu trời cái kia bốn phương tám hướng chạy đến vũ trụ trên chiến hạm. Khổng lồ hạm đội giống như mây đen quần cuộn che khuất bầu trời, thiên tại thời khắc này giống như vậy cảm nhận được lần này quần anh hội tốt to lớn khí thế, giống như toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới. Từng đạo bóng người, tựa như tự do rơi xuống lưu tinh, tại thiên không xẹt qua từng đầu màu sắc khác nhau thân ảnh nhanh trong hướng mặt đất rơi xuống mà đi, cho dù là hàng trăm hàng ngàn mét cao không, trong mắt bọn hắn giống như vậy không tồn tại bình thường. Frank! Frank! Frank! Frank! Từng tiếng vật nặng va chạm mặt đất vang lên không ngừng tại cái này chống trải trận trên vang vọng không ngừng tựa như từng mặt đến từ thái cổ chống trận tại thời khắc này xuyên qua thời không đi tới võ trên trận tiên tính trầm mặt võ chràng theo võ giả giống như hạ sủi c cảo như thế rơi xuống toàn bộ bầu không khí cũng biến thành hoàn toàn khác biệt bắt đầu ẩn ẩn ngưng tụ trở thành một cố tựa như có thể phá thời tiết thế tại đại địa bàn hành những người này cũng không phải là toàn bộ đều là tới tự mình tham gia quân anh hội đối với 15 tinh cấp võ đạo đại sư tới nói có thể khoảng cách gần quan sát dạng này thịnh hội, cũng là trong đời khó được đại sự. Tại đây cơ hồ tụ tập đương kim mạnh nhất võ giả võ đài bên trên, nếu như không tại rơi xuống lúc nhắc lên điểm động tinh gì, 15 tinh cấp võ đạo chúng đại sư, rất lo lắng cho mình phải chăng có đầy đủ khí thế, có thể chống lại này một đám vì thần thú sưng hào mà chiến võ giả khí thế. Thường nhân tại võ đạo đại sư trước mặt là rất khó lây dung khí cùng khí thế đi đối kháng, thường thường võ đạo đại sư chỉ cần một ánh mắt liền có thể để người ta sụp đổ. Mặt đối thiên đế, địa tàng các loại uy tín lâu năm đỉnh cấp cường giả khí thế, phổ thông võ đạo đại sư bởi vì võ cảm siêu tuyệt duyên cớ, càng thêm dễ dàng bị cường giả khí thế nhiễu loạn. Giới võ đạo chúng đại sư cũng không có lập tức lẫn nhau đối thoại, mà là liền như thế lặng lặng đứng tại chỗ, quan sát lấy chung quanh trận tình huống, đi thích đứng lấy nơi này bầu không khí. Tân phấn nhẹ nhàng quét mắt xuất hiện ở đây bên cạnh võ đạo chúng đại sư, trong lòng âm thầm than thở, đây cũng là đều là một đám đứng ở võ đạo đỉnh phong cường giả. Mỗi người sinh mệnh tất nhiên đều có thưởng nhân khó có thể lý giải được sán lạn quang huy một mặt. a tần phấn con mắt như ngừng lại nơi xa một tên cùng châu võ giả trên thân, mới hợp khí đường kiêu sơn nhất phu. Hắn vậy mà cũng tới. Tần phấn ít nhiều có chút ngoài ý mớn, ngày đó hắn nã sơn bên trên một trận chiến kinh sợ thối lui kiêu sơn nhất phu, không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy hắn còn dám xuất hiện, xem ra ngày đó hắn nã sơn chi chiến còn là cho hắn không nhỏ dẫn rát, võ đạo tất nhiên có tinh tiến không ít. Cửu Sơn nhất phu cảm nhận được tần phấn ánh mắt khóa chặt, lập tức cảm giác làn ra giống như là bị đau ám sát cắt bình thường khó chịu, lại lại không cách nào đi né tránh hắn chú ý, trong lòng càng là âm thầm liên tục chấn kinh tần phấn lợi hại, ngày đó hắn nã sơn một trận chiến cũng bất quá là miễn cưỡng thắng dễ dàng qua mình tuổi trẻ võ giả, bây giờ lắc mình biến hóa đã đứng ở võ đạo chân chính đỉnh phong vị trí. Cực chân hạo thiên chết ở trong tay hắn Cửu Sơn nhất phu nhẹ nhàng lắc đầu, không an ổn. Người trẻ tuổi kia tiến cảnh quá nhanh. Thông qua mạng lưới hình chiếu nhìn hắn cùng kinh khủng chi vương lúc chiến đấu, ta đã cảm thấy hắn rất là cường đại. Nhưng chân chính nhìn thấy hắn về sau, ta mới biết mình sai, hắn so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, cường đại hơn nhiều loại kia cường đại. Tần Phấn láo đệ. Tiên tĩnh võ trưởng bên trên, Tân Tương phát hạ sĩ mộ tổ rỉ rồ di động tới hắn cái kia nhiều ngày không thấy, lại mập mạp gần trăm cân thân thể khổng lồ bước đi như bay đi vào Tần Phấn trước mặt, rũa ra thật dày bàn tay, không kiêng nể gì cả đánh ra lấy bả vai hắn, vui tươi hớn hở nói ra: Ta liền biết, ở chỗ này nhất định có thể gặp đến ngươi. Ha ha, nói đến vẫn là phải cảm tạ ngươi a. Ngày đó ta đi theo ngươi đến Tổ Tinh, được ngươi chỉ điểm sẽ tới Cùng Châu làm tiếp bế quan tình tiến, bây giờ đã là Cùng Châu chân chính đệ nhất cường giả. Mới hợp khí đường Cưu Sơn nhất phu đứng ở đằng xa bất mãn như như mày, không có mở miệng tiến hành bất luận cái gì phản kích. Trước đây không lâu tự mình luật bàn, tân tương phát hạ sĩ mộ tổ dị rồ cả người giống như thoát thai hoán cốt như thế, một thân thịt mỡ bị hắn vung xuất thần nhập hóa. Vẹn vẹn ba chiêu qua đi liền triệt để đánh thắng mình. Cái gì? Thật giả Lợi hại như vậy. Hắn không những mình võ đạo mạnh mẽ. Lại còn có thể chỉ đạo võ đạo đại sư. Từng tiếng không thể tin được một chút bối rối âm, tại các võ đạo đại sư trong miệng, trong mắt lẫn nhau trao đổi lấy. Một võ giả cường đại đã phi thường đáng quý, muốn chỉ đạo một cái đã võ đạo định hình, với lại khai tông lập phái võ đạo đại sư. Loại chuyện này chỉ sợ. Một sát cái kia. Số lớn võ đạo đại sư Đem tần phấn trong lòng bọn họ địa vị lần nữa cất cao, đến gần vô hạn lấy cách đó không xa thiên đế, địa tàng bọn người. Thánh võ đường một gian lờ mờ gian phòng, mắt cô hai mắt vô thần nhìn chầm chầm trong tivi truyền về hình tượng, tiện tay nắm lấy cái kia uống nửa bình tử độ cao vột cả hướng trong cổ họng cuồng rót không ngừng. Năm đó thân làm đối thủ người cùng thế hệ, ai có thể nghĩ tới hôm nay vậy mà hội có như thế chênh lệnh. Chúc mừng! Tần phấn cười nhìn qua tân tương phát hạ xì mổ tổ dị rổ, hạ xì mổ t Cũng là tới tham gia quần anh hội. Tham gia cái gì quần anh hội? Ta là tới nhìn xem. Tân tương phát hạ sĩ mổ tổ gì rổ tùy tiện một chỉ tần phấn đám người, có các ngươi tại, nơi nào có ta cái gì cơ hội. Ta lần này là tới thăm các người một chút, khoảng cách gần nhìn xem lão đệ phong thái. Tần phấn cười chắp tay, tại dạng này trường hợp có thể gặp được đã từng kết bạn bạn bè cũng không tệ. Lại là một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở bầu trời, si sào bàn tán võ đạo chúng đại sư, khuôn mặt nhau nhau đổi lại trang kính ý Ngẳng đầu nhìn trên bầu trời ơn co to lớn, võ, chứ vũ trụ chiến hạo Thánh võ đường chuyên môn vũ trụ chiến hạo Ở đây võ đạo đại sư, đại bộ phận điểm đều đã từng từng tiến vào thánh võ đường bồi dưỡng. Trong mắt bọn hắn, thánh võ đường liền là bọn hắn nửa cái nhà, so với đối thần thú võ giả sùng bái, bọn hắn đối thánh võ đường càng nhiều là tôn kính cùng kinh yêu, không có thánh võ đường liền không có bọn hắn hôm nay. Đế thích tiên, phờ rẹ rộ. Võ đạo chúng đại sư hơi s Thánh võ đường thủ tọa vậy mà hội xuất hiện trên quần anh hội. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là tới dự thi sao? Đông đảo võ đạo đại sư đối hạ xuống hai tên thủ tọa liền vội vàng hành lễ, tần phấn đứng dậy nhanh chân nên đón tiếp lấy, hướng hai tên đến từ thánh võ đường thủ tọa đi đổ để gặp qua sư phụ đại lễ. Hai người bọn họ là Tân phấn sư phụ. Chơi ạ! Tiểu tử này có phúc lớn. Khó nói, ta nhìn vẫn là hai vị này thủ tọa đại nhân có phúc lớn đâu. Mấy tên võ đạo đại sư nhìn một chút Tân nh lại nhìn một chút hai vị thánh võ đường thủ tọa, rất nhanh nhận đồng cái sau lời nói, có thể thu được tần phấn dạng này đồ đệ, có đôi khi vậy thật có thể nói là sư phụ phúc khí. Đột nhiên, bầu trời một cỗ trần chửi sát ý cuốn tới, trong chốc lát đem sư đổ đám người gặp mặt bầu không khí cho tách ra một điểm không dư thừa, không ít võ đạo đại sư càng là trong nháy mắt bảo vệ chặt môn hộ, toàn thân lông tóc đứng vững, từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy xuống, cảnh giác nhìn chầm chằm từ trên trời giáng xuống, mái tóc dài màu vàng óng. Anh Tuấn hoa lệ dị thường, chỉ là hai con mắt tinh hồng như máu tiểu minh vương Hades. Không có sử dụng trùng võ giả lực lượng tiểu minh vương Hades, hôm nay y Nguyên Như cùng đi Nhật Anh Tuấn, cái kia lạnh lùng khí thế càng là bằng thêm hắn mấy phân thần bí mỹ cảm, từng tia rét lạnh sát ý bao phủ lên tần phấn, hai viên máu như thế dễ mắt đỏ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tần phấn. Lại là một cổ trích nhiệt khí lưu từ không trung chuyển đến, không ít võ đạo đại sư vô ý thức đi ngẩn đầu quan sát, cái kia từ trên trời giáng xuống thượng quan truyền kỳ. Trong lúc nhất thời, thế hệ tuổi trẻ danh xưng kiệt xuất nhất bốn người, tại trải qua nhiều năm về sau rốt cục, đứng ở cùng một mảnh võ đài bên trên. Tân Phấn, Thiết Thiên, Hades, Thượng Quan Truyền Kỳ. Người người danh sưng tuổi trẻ đệ nhất cường giả, đến cùng ai mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Trong bọn họ, ai mới thật sự là có tư cách, đi khiêu chiến cao cao tại Thượng Thiên Đế, địa tàng dạng này lão cao thủ một đời. sát khí. Đột nhiên từ Tân Phấn phía sau bay lên, đố bằng hung dữ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Cái kia một đôi so với lợi kiếm càng thêm sắc bén con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm từ không trung chậm rãi hạ xuống Sả Vương Đỗ Ngân. Đại biểu quân đội nhân vật. Hôm nay rốt cục vẫn là xuất hiện. Đỗ Ngân hai tay chắp sau lưng, không lọt vào mắt đối bằng cái kia hung ác ánh mắt, dạ bước ở giữa tìm cái vị trí đứng vững liền đã không còn bất kỳ động tác gì, giống như thế gian hết thể cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn có bất kỳ liên quan. Như Lai like tối đầu cùng Thiên Đế thấp giọng nói vài câu, nhấc chân đi đến Đỗ Ngân trước mặt. Sắc mặt rất là phức tạp không hiểu theo dõi hắn Ngươi vì cái gì còn muốn tới Ta là con nhân Đố ngân nhẹ nhàng ngửa đầu Thái độ nói không nên lời lạnh nhạt thong rong Quần anh hội tại sao có thể không có con nhân Hôm nay Bang Đố ngân cổ tay chuyển một cái Một đầu xích hồng thương thép xuất hiện ở trong tay hắn Cái kia dự tận đầu sư tử điều khắc liền tại Trên thân thương lộ ra rét lạnh phong mang Ngoan cố Như lai bất mãn nhữ nhữ mày Đố ngân chưa có cười cười không có nhiều lời chỉ là cái kia khỏe môi mang theo một cỗ khó mà nói ra thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Tân phấn, bầu trời cái kia tràn đầy vô tận giết chóc bạo lôi gầm rú, phản phất làm cả vũ trụ chiến hạng đều đang chấn động, mọi người thấy hạ xuống tới võ giả chừng hơn 50 tuổi, lưng hùm vai gấu tỏa ra một cỗ thu cạnh phong khoáng khí tức, chỉ là cái kia màu đỏ huyết nhãn tỏa ra hung quang, cáo chi lấy đám người hắn cũng không phải gì đó thiện lương hàng người. Gương mặt lạ, đông đảo võ đạo đại sư nhao nhao lộ ra kinh ngạc Mọi người tại đây ở giữa có lẽ lẫn nhau không có tiếp xúc, nhưng cũng cơ hồ đều biết lẫn nhau tồn tại, trên đời này võ đạo đại sư trở lên cường giả thực sự cũng không nhiều lắm, đặc biệt là muốn đi vào võ đạo đại sư hàng ngũ, cái nào không phải dựa vào quyền cước đà sinh đà tử, dâm lên tiền bối huyết nục đứng ở nay thiên vị đưa. Có thể nói, bất luận cái gì võ đạo đại sư, đều không nên là hạ người vô danh, không nên phàm là gương mặt. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác vừa mới xuất hiện người này, lại cơ hồ không có người biết hắn. Tần Phấn Thiêu Thiêu Mi mau nhìn xem người tới nhà nhàn nhạt hỏi, "Kinh khủng chi vương đồ đệ, chính là?" Tôn Cửu Long đứng thẳng lên sống lưng cao cao ngửa đầu, truyền lại từ Kinh khủng chi vương kinh khủng võ đạo hỗn hợp có hắn cái kia huyết nhãn, đem khí thế liên tục kéo lên, trong chốc lát liền vượt qua ngày đó Kinh khủng chi vương, người hủy ta tự do thánh chiến, ta hôm nay liền tướng tới các ngươi nổ tận gốc." Phần tử khủng bố lực lượng cũng tới. Võ trưởng bên trên lần nữa một mảnh trầm thấp ồn ào động, không ai từng nghĩ tới hôm nay quần anh hội Vậy mà dẫn xuất dạng này một tên. Mặc dù hắn so với bất luận cái gì võ đạo đại sư đều không nổi danh, nhưng từ hắn đang tràng xuất hiện đến xem, liền biết là ít có cường giả. Có can đảm đối mặt gần như danh xưng vô địch thiên hạ tần phấn, có thể thả ra như thế cùng ngôn cũng đã biểu lộ hắn thực lực cùng lòng tin. Sắc khí phong bạo tại thời khắc này, lại một lần điên cùng nhắc lên. Tiểu minh vương hạ đẹp đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chầm chằm cùng là trùng võ giả xuất thân tôn cựu Long âm trầm nói ra, lan Tần phấn Là ta. Ngươi. Tôn kiểu long ngửa mặt lên trời phát ra liên tiếp trói thai trường cười, một cái bị tẩn phấn đánh bại hai lần tang gia mẹo. Vật nhỏ, trùng võ giả mạnh nhất là ta, cũng không phải là ngươi. Ngươi có thể một lần nữa đứng lên đến, vẫn là cảm tạo phía sau ngươi cái tiên lão nê thu càng kim long A Kim tinh tinh tú chiến tướng, còn chưa tới phiên ngươi một cái bị long đường đánh ngay cả chỗ ẩn thân đều kém chút không có phần tử khủng bố tới đánh giá a Cá Trạch Kim long năm đó toàn thắng thời kỳ. Đơn bạo như ngươi loại này 100 cái Ba tẩu chiến hạng Ba tên ngực theo khác biệt đầu thú võ giả từ trên trời răng xuống Màu vàng kim theo thừa cùng cái kia chàn đầy bá đạo Giết chóc kiểu chữ Không có chỗ nào mà không phải là tỏa ra sát lục chi tinh kim Tinh tam đại tinh tú chiến tướng Quỷ kim dương Thon dài thân thể Trên cầm một tia tròm dâu dê rừng Trên trán tránh nhảy nhấp nháy giết người hàng quang sát khí sát cái kia bao phủ tại tôn cửu Long thân thể Lầu kim cầu Ngưu kim ngưu Kim tinh tứ đại tinh tú chiến tướng đến kỳ. Bốn người ở giữa mặc dù đồng dạng dương cung bạt kiếm mang theo lấy rõ ràng công kích lẫn nhau khí thức, nhưng càng nhiều cái này tam đại tinh tú chiến tướng vẫn là đem sát khí bao phủ tại Tôn Cửu lòng trên thân. Mặc dù là kim tinh thần thú vấn đề, tứ đại tinh tú chiến tướng đã sớm trở mặt thành thủ, nhưng lẫn nhau tình nghĩa lại không phải chặt đứt không còn một mảnh, đặc biệt tứ đại tinh tú chiến tướng Vinh Quang đã sớm liên hệ ở cùng nhau, mọi người có vinh cùng mình, có nhục cùng nụ. Kim Long bị người dạng này bố trí, Tam đại tinh tú chiến tướng trong nháy mắt đem tôn cựu long liệt ra tại tất phải giết liệt. Quan chiến võ đạo chúng đại sư, đồng nhiên phát hiện cái này trên sân hình thức, so trước khi đến tưởng tượng còn muốn phức tạp, quân anh hội còn không có chân chính kéo ra, cái này chút đủ tư cách chiến đấu cuối cùng cường giả người, vậy mà lẫn nhau ở giữa đã thành lập nên phức tạp tất sát quan hệ. Tuổi trẻ đám võ giả phải quyết ra ai là thiên hạ đệ nhất tuổi trẻ cường giả, hạ đệ lại cùng tần phấn có thủ, tần phấn lại cùng tôn cựu long có thủ. Đấu ngân cùng đố bằng đây đối với ông cháu giống như cũng muốn liều mạng tranh đấu, hạ đẹp giống như đối với những khắc kim tinh tam đại tinh tu chiến tướng, vậy có muốn giết chết ý đồ. Loạn. Loạn. Loạn. Đây là kỳ trước quần anh hội đến, lẫn nhau quan hệ phức tạp nhất loạn một lần. Một cỗ lớn lao uy áp từ không trung truyền đến, cố uy áp này từ một cỗ lập tức biến thành hai cố khác biệt lớn lao uy áp, ngay sau đó biến thành ba cố. Bốn cố. Nam cố. Nam cố. Đương kim thần thú chỉ còn lại có thủy tinh, hỏa tinh, một tinh cùng địa cầu. Tại sao có thể có 5 cố giống nhau đẳng thức uy áp từ trên trời giang xuống? Tần phấn mang theo kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, cái này 5 cố uy áp bên trong cũng không tồn tại võ tôn cái kia một gỗ Như vậy tại sao có thể có 5 người? Người thứ 5 thì là ai? Chương 601, 5 đại cường giả tháng phong khoáng. ca Tân phấn ngẩn đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong cùng cái khác 4 tên cường giả cùng tồn tại. Một đầu nồng đậm đen nhánh bay lên tóc dài hùng tráng hãn tử, không là người khác. Chính là nhiều năm không thấy, bây giờ phong thái có một không hai thiên hạ tần chiến. Cứ việc nhiều năm không có chân chính gặp mặt, tần phấn lại sẽ không quên cái kia đã từng đối với mình cẩn thận quan tâm huynh trưởng. Cái kia mùa đông vì chính mình có thể tìm tới một khối nóng hầm hập khoai lang nướng mà buôn ba huynh trưởng. Không phải thanh long. Tần phấn đáy mắt nhanh chóng sẹt qua một kia kinh ngạc, thần thú võ giả đều có mình độc hữu phúc sức. Tống Văn Đông cái kia một thân áo bảo xanh bên trên theo một đầu sinh động như thật kỳ lân, đúng là hắn thần thú võ giả xưng hào Thượng quan thắng vũ một đầu hỏa hồng nóng hổi tóc dài, người mặc cao sẻ tà tơ vàng màu đỏ sơn xám, chu tước theo thừa chính là nó chủ cầu. Nước tinh huyền võ, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng, nhặt màu xanh là tóc dài như thác nước như thế chút xuống, nói không nên lời thoải mái tuấn tú. Áo bảo xanh bên trên đầu kia huyền vũ theo thừa tỏ rõ thân phận của hắn. Thanh Long Một mực thần bí nhất Thanh Long Tại tần phấn suy đoán bên trong rất có thể là tần Chiến Thanh Long, không nghĩ tới lại là hoàn toàn sai lầm. Thanh Long niên kỷ nhìn xác thực không lớn, chỉ có chừng 30 số tuổi thật sự, một đầu thanh long theo thuộc tại hắn cái kia nhạt màu lam trưởng bảo bên trên sinh động như thật. Cơ hội cùng thời khắc đó, vô luận là hiện trường võ đạo chúng đại sư còn là thông qua mạng lưới quan sát tiếp sóng mọi người, trong miệng một lời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc thấp giọng hô. Thần thú võ giả a. Cho dù là liên bang trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao tổng thống tiên sinh, Vậy cơ hồ có thể mỗi ngày từ trong tivi nhìn thấy. Thế nhưng là thần thú võ giả lại không phải dễ dàng như vậy thấy Nếu như không phải đám người phục sức là liên bang bên trong cơ hồ độc nhất vô nhị, có lẽ rất nhiều người đều không thể tin được những này là thần thú võ giả. Ngay bình thường, cho dù là võ đạo đại sư muốn gặp được một tên thần thú võ giả cũng là rất không dễ dàng sự tình. Hôm nay đương kim tứ đại thần thú võ giả đồng thời ra sân, cái này thực sự quá làm cho người cảm thấy rung động. Đặc biệt là... Chưa hề trước mặt người khác xuất hiện qua một tinh thanh long, trong truyền thuyết nghiên kỷ cũng không tính đại thanh long, vậy mà vậy xuất hiện. Đây chính là thanh long. Trong nháy mắt, mọi người đang thán phục đồng thời, vậy phát ra một tiêu nghi vấn. Tân phấn nhạy cảm bắt được bầu trời kỳ lân, huyền vũ, còn có chu tức trong mắt ba người nghi hoặc. Cái tiêu nghi hoặc mặc dù thoáng qua tức thì, lại cũng như những người khác như thế, đối bên cạnh thanh long có chút ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết, muốn trở thành thần thú võ giả, nhất định phải đạt được cái khác thần thú võ giả thừa nhận, có lẽ ở giữa cũng không cần gặp mặt, nhưng tất nhiên sẽ có đặc thù chứng nhận phương pháp. Tống Văn Đông lơ lửng ở trên không, nhàn nhạt đánh giá Tần Chiến mà không có đi xem một Tinh Thanh Long chậm rãi hỏi, "Ngươi?" Thanh Sưng Hào truyền cho hắn. Tần Chiến người mặc bình thường nhất ngụy trang quân phục, không giảm chút nào yếu hắn cái kia hào tình vạn trượng khí thế, đối mặt đương kim lâu năm nhất thần thú võ giả, một tạo ra thần thú võ giả hệ thống, kỳ lân Tống Văn Đông khẽ gật đầu một cái, khẩu khí bình thản mà khẳng định đáp nói, Hắn có tư cách này tiếp nhận cái này truyền thừa, nếu như kỳ lân cho là ta đồ đệ không xứng, có thể thử một chút. Đồ đệ. Trên mặt đất võ đạo đại sư cái nào tính lực sẽ kém, mọi người cùng soát soát chấn kinh nhìn lên bầu trời kia niên kỳ rõ ràng so thanh long còn muốn nhỏ một chút tần chiến, thật sâu hoài nghi có phải hay không tính giác xuất hiện vấn đề. mục tinh thần thú thanh long, lại là người trẻ tuổi kia đồ đệ. Thần thú võ giả sư phụ. Võ đạo chúng đại sư trong mắt chấn kinh, rất nhanh chuyển hóa làm hoài nghi cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không cần. Tống Văn Đông nhàn nhạt một cười, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới. Ta lúc đầu, dự định tại giới này quần anh hội về sau, đem thần thú võ giả kỳ lần xưng hào, đưa cho đoạt giải quán quân người làm xưng hào truyền thừa, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta một bước. Tần chiến nhẹ nhàng chắp tay trên mặt lấy hơi cười, chúc mừng tiền bối, lại có mới đột phá. Đáng tiếc Tống Văn Đông khỏe môi tiếu dung ôm lấy một vòng đắng chát, vậy mà so ngươi đã một bước Nghĩ đến, ngày đó đánh chết bạch hổ vẫn là ngươi đi. Chỉ là không biết, khi đó ngươi vẫn là thanh long sao. Bởi vì đánh chết bạch hổ, ngươi thụ thương ngược lại nhận dẫn dắt lấy được đột phá. Bạch hổ, là ta đánh chết. thần chiến có chút nết lên cái cảm, lúc ấy ta, đã không phải là thanh long. Quả nhiên, một cố gần như ngưng kết thành thực chất sát khí phóng lên tận trời, xinh xinh đánh gây Tống Văn Đông lời nói, vậy hấp dẫn ở đây tất cả mọi người lực chú ý. Đó là một cô đến từ tiểu minh vương hạ đẹp trên thân nhất trần trụi, không chút nào che giấu phong mang sắc ý. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên bang đều vì thế mà chấn động, mọi người nhao nhao ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong tần chiến. Người trẻ tuổi kia lại là thần thú võ giả thanh long sư phụ. Đã từng thần thú võ giả thanh long. hắn vậy mà dám can đảm tự tiện đem thần thú võ giả xương hào nhường ra. Với lại cuối cùng vậy mà đạt được kỳ lân tống văn đông tán thành. Người trẻ tuổi kia lai lịch gì? Ui! Thần tượng Tiết Thiên không kiêng nể gì, cả thanh âm lần nữa vạch phá yên tĩnh bầu trời. Tần Chiến túi đầu nhìn dưới mặt đất vậy ngay cả lắc lắc tay Tiết Thiên nhẹ nhàng một cười, vậy không cùng cái khắc thần thú võ giả chào hỏi gì, thân thể nhoáng một cái rơi xuống Tiết Thiên trước mặt khẽ cười nói, không tệ lắm, xem ra ta tặng cho ngươi tiểu lễ vật, cũng không tệ lắm. Coi như không tệ. Tiết Thiên dùng sức đánh lấy vô vô ngực, Ngay đó Tần Chiến cứu ra bản thân liền đưa một cái nho nhỏ thể lỏng quả cầu kim loại, cái này vẫn luôn là hắn bí mật lớn nhất chính là trí thân cũng không người nào biết hắn bí mật này. Viên này quả cầu kim loại phản phất không tồn tại bình thường, thẳng đến một lần trong lúc ngủ mơ, quả cầu kim loại đột nhiên thức tỉnh từ đó đi ra một tên giả lập võ đạo cực giả, trở thành hắn trong ngộng võ đạo đạo sư. Hôm nay đây hết thảy, ngoại trừ Tiết Thiên cái kia nghi nghịch thiên vũ học thiên phú bên ngoài, Tần Chiến ngày đó có thể một chút nhìn ra Tiết Thiên tương lai, đồng thời đưa tặng viên kia hắn chưa hề dùng qua thể lòng quả cầu kim loại, cũng có được vô cùng cực kỳ trọng yếu quan hệ. Tần chiến cười cười Ngẳng đầu nhìn lấy Tân Phấn, cái này năm đó ở mình che chở cho trưởng thành đệ đệ, bây giờ đã cùng mình không sai biệt lắm bình thường cao, toàn trên thân hạ đều tản ra một cố cường đại, để cho người ta yên tâm võ đạo khí thế. Mấy cái kia lão tiền bối, qua còn vui sướng. Tần Phấn hơi sững sờ nhìn xem đặt câu hỏi Tân Chiến, liền nghe đến vị này lâu không gặp mặt ca ca nói lần nữa, Tông Tuyệt Lữ còn tịch mình sao. Tông Tuyệt Lữ? Tân Phấn trong cơ thể bí mật lớn nhất. Tần Phấn đi đến hôm nay ngoại trừ cố gắng, thiên phú còn có vô số lần sinh tử chi chiến bên ngoài, cái này trong cơ thể tám đại cao thủ chính là hắn trợ lực lớn nhất, vốn cho rằng chỉ có tiết thiên mới biết được sự tình, lại bị người một ngụm gọi ra. Tiểu tử, có chuyện thoạt nhìn không có quan hệ, nhưng chỉ cần người thao tác thỏa đáng, liền sẽ để một chút con rối dựa theo người kéo sợi phương thức đi đi, đem hàng hóa chuẩn xác đưa đến. Tần chiến vô vũ tần phấn bả vai, tại lô thai hắn nhỏ giọng nói ra, năm đó ta được đến cực hạt điện, 3 ngày thời gian thay máu sinh chân tr Sau 1 tháng đổi tủy niết bàn đại tiên thiên, bị cái kia tám vị tiền bối xưng là bất thế kỳ tài, Ba ngày thay máu trùng sinh, một tháng đổi tủy niết bàn. Tân Phấn nghe cả người đều ngây dại, Tiết Thiên Thiên Phú đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái, ca ca võ đạo tiên phú dùng nghịch thiên hình dung đều giống như không đủ. Ta võ đạo tiến cảnh rất nhanh, tông tuyệt lữ càng là đối với ta tràn đầy hy vọng. Tân Chiến nhẹ nhàng lắc đầu lạnh cười, thế nhưng, bọn hắn đều không có phát hiện một vấn đề, mà vấn đề này ta rất nhanh liền phát hiện. Ta thiên phần xác thực rất tốt, thế nhưng là ta căn cơ không tốt. Vào lúc đó ta liền biết, ta tương lai có lẽ có thể trở thành tuyệt cường cường giả, lại nhiều nhất có lẽ cũng chỉ có thể là tông tuyệt lữ hoàn cảnh. Căn bản là không có cách hoàn thành tông tuyệt lữ mộng tượng. Một khắc này ta nghĩ đến người. Cho nên ta rời đi. Tần phấn kinh ngạc nghe tần chiến cái kêu bên thai nói nhỏ, trong cơ thể thể lỏng quả cầu kim loại mình nguyên lai like là cũng không phải là cái thứ nhất cầm tới. Những năm tiêu ca ca vứt bỏ mình. Tùy ý mình nhìn như tự sinh tự diệt sinh tồn phương thức, là đang buộc mình đi đặt nền móng, tới kiến thức vạn ra quyền pháp, lại khổ luyện cơ bản nhất hết thể võ kỹ, đi tôi luyện viền kêu kiên nghị đến có thể phá thiên tâm. Ngươi có phải hay không muốn biết ta mạnh bao nhiêu? Tần chiến cười cười, đã từng, ta có phá thiên cấp. Bây giờ lô đen đỉnh phòng, khoảng cách phá thiên cấp kém một đường. Nguyên nhân Rất đơn giản, lấy ra viên này thể lỏng quả cầu kim loại, lệnh ta thực lực hạ thấp lớn đến tinh hệ cấp. Tiểu tử Ta cho ngươi biết nhiều như vậy, không phải để ngươi cảm động. Tần Chiến thoáng đứng thẳng lên sống lưng, ta là phải nói cho ngươi, chớ lãng phí ta nhiều như vậy tâm huyết. Quân Anh hội về sau, nếu như ngươi còn sống, như vậy chúng ta muốn sóng vai tiến vào vẹn đỏ dạ không gian. T. E. U. I. E. N. vn Một cái quay quanh ở trong lòng bên trên nhiều năm bí mật, tại thời khắc này đột nhiên giải khai. Tần Phấn nhìn qua tần Chiến cái kia quay người rời đi bóng lưng lần nữa giật mình tại chỗ. Lấy ra thể lỏng quả cầu kim loại. Từ phá thiên cấp võ đạo một đường ngã trở lại tinh hệ cấp. Đây chính là ca ca những năm này vì chính mình làm hết hệ. Mà mình lại một mực bị được ở trong đó hoàn toàn không biết. Cái kia trong đó cần thụ lớn cỡ nào dày vò. Có lẽ. So đô triển bằng vì đô bằng nỗ lực dày vò càng lớn A. Tần chiến tới tiêu sái. Đi đồng dạng tiêu sái. Hào hùng võ đạo nhân sinh tuyệt không lề mề chậm chạm. Bất cứ chuyện gì đến nên nói thời điểm tuyệt đối không che dấu. Lần này không có người nghe được tần chiến cùng tần phân đối thoại, lỗ đen đỉnh phong cấp cao thủ muốn không bị người nghe được hắn lời nói, như vậy chỉ sợ trên đời này còn thật không có mấy cái có thể nghe được. Đến từ liên bang các đám võ giả, quân anh hội, là võ giả chúng ta cao nhất vinh quang võ đạo đại hội. Kỳ lân Tống Văn Đông chậm rãi đi ra, dùng hắn cái kia uy tín lâu năm thần thú võ giả giọng điệu nói ra, chúng ta nơi này không có cái gì phức tạp khai mạc thức, càng không cần cái gì hư đầu tám náo nói nhảm. Hôm nay các người đã đều tới Như vậy thì để chúng ta mấy cái thần thú võ giả nhìn xem, ai có tư cách cùng chúng ta đặt song song đỉnh cao nhất, nạo thị thiên hạ A Tống Văn Đông đột nhiên khoát tay, bầu trời cự đại vũ trụ chiến hạm nhau nhau mở ra hình chiếu qua mang, một đạo cự đại màn sáng từ trên trời răng xuống, ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn trên không trúng phát ra nhẹ nhàng ba động, quần anh hội. Muốn chân chính dự thi người, các người có thể ra khỏi hàng. Chu tước một tiếng quát tháo, đại đa số võ đạo chúng đại sư đồng thời lui về phía sau một bước. Tại thời gian này quan khẩu, đứng tại chỗ đều có thể sẽ bị người xem như dự thi dấu hiệu, chiến chết cũng không sợ. Đối với bất luận cái gì võ đạo đại sư tới nói, bị càng mạnh võ giả đánh chết cái này vốn là tại bình thường bất quá sự tình, nhưng chưa từng gặp qua quần anh hội bọn này giữ dội cường giả quyết đấu liền chết đi, cái kia thực sự có chút chết không nhắm mắt. Mọi người không phải sợ chết, mà là sợ không nhìn thấy có thể tăng lên đột phá mình chiến đấu, mà lựa chọn lui bước. Võ đạo đại sư, cái nào không phải tâm kiên chí cương hạng người. Chiến đấu quy tắc rất đơn giản, lần thứ nhất máy tính tự động rút ra 5 tổ nhân viên tiến hành chiến đấu. Bỏ quyền, thử vong, nhận thua, đều tính chiến bại. Chiến bại người, mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Bên thắng có thể lựa chọn hôm nay là không tiếp tục chiến, vẫn là nghỉ ngơi đến ngày tài chiến. Quân Anh hội mỗi lần phương thức chiến đấu cũng khác nhau, lần thứ nhất xây dựng lúc quân Anh hội, thuộc về trước đó điểm tốt Đông Nam Tây Bắc bốn cái nửa khu, mỗi cái nửa khu đều có thuộc về mình hạt giống tuyển thủ thủ thắng người kế tiếp đối thủ sẽ phi thường rõ ràng. Lần thứ hai tổ chức lúc quần anh hội, thì dứt khoát khai thác quân chiến, điểm tốt đông nam tây bắc bốn cái nửa khu về sau, mỗi cái nửa khu đều tiến hành quân chiến, cuối cùng thủ thắng người tiến vào tứ cường, sau đó lại một đối một chiến đấu. Dung thần thú đám võ giả lời nói tới nói, cường giả chân chính nhất định hội đứng tại cuối cùng võ đài bên trên, tuyệt không lại bởi vì luận võ phương thức mà bị sớm đào thải ra khỏi cục Nếu như ngươi bị đào thải Vậy chỉ có thể nói ngươi không phải người mạnh nhất. Đừng đi hoàn trách thi đấu trình, đó là ngươi không đủ mạnh. Chu Tước giới thiệu không có đạt được mảy may người dự thi phản đối, có thể dám đạp vào khối này võ đại người, chỗ nào sẽ đi quan tâm cái gì thi đấu trình phải chăng công bằng. Hết thảy, đều là dùng thực lực đến nói chuyện. Trên bầu trời chiến hạm máy tính hình chiếu nhanh chóng biến hóa danh tự, rất nhanh năm tổ đối chiến danh tự xuất hiện ở toàn bộ liên bang tất cả mọi người trong tâm mắt. Như Lai VS Tiểu Minh Vương hades Thượng quan truyền kỳ VS Tần Quảng Vương, Dương tiến Đối Lữ Động Tân, Tôn Cửu Long VS Tiết Thiên, Tần Phấn VS Càng Kim Long. Danh sách vừa ra, toàn bộ liên bang vì đó xôn xao, tổ thứ nhất đối chiến trong danh sách lại có 4 tên đương kim kiệt xuất nhất tuổi trẻ võ giả. Đây cơ hồ liền là mới cũ võ giả lần thứ nhất, chân chính thật là va chạm. Càng Kim Long Tần Phấn có chút nhíu lông mày ngày đó tại Sa-ha ra sa mạc lúc Càng Kim Long cùng hôm nay Càng Kim Long thực lực căn bản không có thay đổi gì. Hắn tới dự thì có ý nghĩa gì? Căng Kim Long, ngươi vẫn là đừng đánh nữa. Ngưu Kim Ngưu di động tới hắn cao nhân kia một đầu thân cao đi ra, cả tiếng uống nói, trận này, ta thay ngươi đánh. Ngươi! Căng Kim Long quay lại lấy giả nùa khuôn mặt, lạng lặng nhìn xem Ngưu Kim Ngưu lắc đầu, nơi này là ta chiến trường, không phải ngươi. Lao Long! Không cần nói nữa. Căng Kim Long nhắc gây mất lâu Kim cậu phát biểu, xem ở năm đó cũng là tình tu chiến tướng tình nghĩa bên trên, ta chỗ này cảm ơn. Nhưng, một trận chiến này ta nhất định phải đánh. Nếu như gặp gỡ những người khác, ta có thể bỏ quyền. Đã gặp gỡ là tần phấn, thiếu chủ của ta địch nhân, ta liền nhất định phải đánh. Dù là... Chiến tử. Nhàn nhạt hai chữ tử càng kim long cái kia giả nua tiếng nói bên trong nhảy ra, lại như là bầu trời đột nhiên khai hỏa lôi địa lớn, rung động thật sâu lấy toàn bộ liên bang tất cả người quan chiến linh hồn. Cho đến ngày nay, lại còn có như thế trung thành người. Đem đối bạch hổ trung thành toàn bộ chuyển hóa đến đối hạ đẹp trên thân. Đáng người giờ khác này chậm dại hướng lui về phía sau lại, cho võ chàng trở lại một khối không biết là có hay không đủ chống trải trận. Đối với những cường giả này tới nói, có lẽ một khối nằm châu chi địa liền đủ bọn hắn giải quyết thắng thua, có khi có lẽ xuất ra một cái tỉnh địa bàn đều không đủ bọn hắn đánh. Dựa theo đối chiến trình tự số hiệu, trước hết nhất đăng chàng là thượng quan truyền kỳ cùng địa phủ đệ nhị cường giả Tần Quang Vương. Đây là một trận mới cũ võ giả giao thủ đồng thời cũng là một trận địa phủ nội bộ võ giả bài danh giao thủ. Thượng quan truyền kỳ liền là Diêm La Thiên Tử. Bây giờ, hắn muốn làm liền là khiêu chiến địa phủ sáng tạo đến nay, thủy trung danh xưng đệ nhị cường giả Tần Quảng Vương. Hôm nay Tần Quảng Vương một thân màu đen siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục làn ra căng cứng mà vừa có rực rỡ, tinh thần nhìn phi thường thanh thoải mái, con mắt mang theo một cố nói không nên lời âm trầm, dạo bước đi lên võ trận vị trí trung ương. 10 m 20 m 30m Loại này khoảng cách đối với hai đại cường giả tới nói, có hay không cũng không phải khác nhau rất lớn. Song phương dừng ở cách xa nhau 30 m vị trí, lẫn nhau nhìn chầm chằm đối phương nhẹ nhàng gật đầu, toàn bộ liên bang tất cả mọi người ánh mắt vậy đều rơi vào hai người bọn họ trên thân. Giờ khắc này, chính là mạnh nhất thần thú đám võ giả, cũng vô pháp cướp đi hắn nhóm trên thân vùng phát ra tới loại kia hào quang. Ta khi thấy ngươi đợi, ngươi còn chỉ là vừa mới tiến vào võ đạo đại sư trình độ A. Tân Quảng Vương không có gấp động thủ. Hai tay nhẹ nhàng lưng tại sau lưng giống như là nhìn xem mình ái tử như thế chậm rãi mà nói, nghĩ không ra, vội vàng thời gian đi qua về sau, ngươi lại nhưng đã đến như vậy hoàn cảnh. Thượng quan truyền kỳ khẽ gật đầu một cái, cả người ý thức phản phất vậy về tới bắt đầu thấy Tần Quảng Vương thời gian. Ngắn ngủi trầm mặt, thượng quan truyền kỳ con mắt khôi phục thanh minh, yên tĩnh nhìn cách đó không xa địa phủ đệ nhị cường giả Tần Quảng Vương nhàn nhạt hỏi, tiền bối, còn cần động thủ sao. Tần Quảng Vương đưa mắt nhìn lên bầu trời cái kia mênh mông tinh hà trên mặt mang khó lường tiêu dung, hai tay chắp sau lưng, tóc dài từ gió nhẹ lay động nhẹ nhàng trôi nổi không ngừng, cần muốn động thủ sao? Người đã thắng, ta rất vui vẻ. Cái này ít nhất nói rõ, con mắt ta còn không có mở. Soạn! Tân Quảng Vương hất lên ống tay áo, tại toàn liên bang vô số người chú ý xuống, Tiêu Sái thong rong mang theo hơi cởi thối lui ra khỏi chiến đấu, trong miệng không ngừng phát ra tự hào tiếng cười, trường giang sóng sau, quả nhiên đậy trước sóng. Cự đại thế giới internet tràn đầy chết như thế yên tĩnh. Mọi người không ai từng nghĩ tới quần Anh hội chiến đấu lại là lấy nhất phương bỏ quyền mà kết thúc, đồng thời bỏ quyền nhất phương vậy mà có thể thua như thế thong rong tiêu sai phong khoáng. Thựa như là một tên người chiến thắng tư thái rút lui. Qua mấy giây tinh thần giảm sóc thời gian, cự lại thế giới Internet lần thứ nhất sôi trào, đây là một trận không có đánh, lại như cũ để cho người ta có thể cảm nhận được võ đạo cường giả ở giữa đối thoại cảm giác. Thượng quan truyền kỳ vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngay cả Tần Quảng Vương đều tự nhận bỏ quyền. Tân Quảng Vương không phải là sợ hãi chu tức Thượng quan Thắng Vũ. Sợ giết Thượng quan truyền kỳ sẽ gặp phải chu tức trả thù A. Mở cái gì chơi cười. Nơi này là quần anh hội. Quần anh hội. Người coi nơi này là đầu đường bên trên sinh tử quyền đài. Lên quần anh hội sinh tử không hối hận. Chính là Thượng quan Thắng Vũ vì chu tức, vậy tuyệt không thể ra tay can thiệp. Nói như vậy, Thượng quan truyền kỳ vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Trách không được danh xương tuổi trẻ đệ nhất nhân A. Có thể lệnh Tần Quảng Vương không chiến mà bại, cái này ít nhất nói rõ hắn là trước mắt có tư cách nhất hướng thiên đế cùng địa tàng khiêu chiến người. chương 602, lệnh người bất ngờ chi chiến. Mới cũ đỉnh cấp võ giả chính thức giao thủ, tại nhất phương bỏ quyền tình hương giới làm kết thúc, cũng không có phát sinh mọi người trong chờ mong kịch liệt đại chiến. Thượng quan truyền kỳ nương tựa theo địa phủ Tần Quảng Vương mấy lời nói, chẳng những địa vị liên tục tăng vọn, chính là tính cả cả người hắn khi thế, vậy theo cái kia mấy lời nói về sau lại có mới cất cao thậm chí đã ẩn ẩn có vượt qua tần phấn tình thế. Nửa năm trước đó, tần phấn đang diễn hát hội bên trên đối đầu Như Lai, chỉ là miễn cưỡng đón lấy Lý Như Lai một kích Như Lai thần trưởng mà thôi, bây giờ thượng quan truyền kỳ lại trực tiếp chưa xuất thủ, liền đánh bại cái kia từng theo Như Lai không điểm sản sản nhau tần quảng vương. Kim sát hình chiếu, lần nữa từ không trung hạ xuống, tuyên bố trận thứ 2 chiến đấu quần anh hội thành viên nên ra sân. Tần phấn VS Căng Kim Long, mạng lưới xôi trào khắp trốn Toàn bộ võ tràng hiện trường đều nhấc lên vô tận ồn nào Cái này đã đã vượt ra cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo phạm vi. Căng Kim Long bây giờ làn ra lỏng, tinh thần cũng không phải tinh nhấp nháy thực lực chỉ sợ còn không thể so với đỉnh phong 10 năm tinh võ đạo đại sư, đối đầu bây giờ khí thế đại khai đại hợp tần phấn, hoàn toàn liền là hai cái phương diện so sánh. Dạng này chiến đấu, coi như không phải võ đạo cấp bậc đại sư võ giả, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, song phương thắng bại. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng, không chút nào hấp dẫn người chiến đấu, tần phấn có lẽ chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể lệnh ngày đó đã từng trên kim tinh phong vân nhân vật Càng Kim Long nuốt hận chiến bại. Không ít người đã bắt đầu chờ mong tần phấn sau khi đánh xong trận chiến đấu tiếp theo, tỉ như lữ động tân đối dương tiễn loại này uy tín lâu năm cường giả ở giữa đối thoại. Trên tài danh sách hình chiếu vừa mới xuất hiện, mọi người phát hiện trước hết nhất có động tác là Càng Kim Long, hắn rất thong rong sửa sang lại một cái uy phục trên người. Lại sửa sang lại cái kia cũng không tính loạn tóc vàng, chậm rãi nhấc chân hướng võ chàng đi đến. Từ xuất hiện đến nay, một mực phóng thích ra tựa như tuyệt thế hung thú sát khí tiểu minh vương Hạ Đệt Thánh mắt đột nhiên nhiều một tia ôn nhu, năm ngón tay bắt khẽ động đi theo càng kim long, cánh tay một thanh khoác lên càng kim long trên bờ vai, đem hắn xinh xinh đặt tại chỗ. Càng kim long bả vai hai lần dùng sức không cách nào đẩy ra Hạ Đệt cái kia lực lượng khổng lồ, trên mặt khơi gợi lên một tia vui mừng hơi cười, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai cái kia Hạ Đệt bàn tay. Chậm rãi quay đầu khẽ cười nói, thiếu chủ, vông ra an lên láo nô lên. Hạ đẹp nhìn xem Căng Kim Long, một đôi tinh hồng huyết nhãn thẳng tắp nhìn chầm chầm Căng Kim Long, nhẹ nhàng chậm rãi lắp đầu, băng hàn chuyện dị thường ít coi ôn nu. Kim Long thúc, ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần lên. Căng Kim Long thân thể có chút chấn động một cái, lộ ra từ phụ hơi cười, phản phất phụ thân đang nhìn mình ái tử như thế cười, thiếu chủ, ngươi muốn nhìn lấy láo nô giống một đầu lao cầu như thế, một mực rãi suy yếu đến già chết sao Thân là bạch hổ tinh túc chiến tướng Cang Kim Long, gặp được giết chết bạch hổ cựu nhân đệ đệ, ta không có đạo lý lui. Ngươi có thể? Ta, không thể. Căng Kim Long nhìn thẳng Hades, thiếu chủ, láo nô từ nhỏ nhìn ngươi đến lớn, không cùng ngươi yêu cầu qua bất cứ chuyện gì. Lần này, láo nô hy vọng ngươi có thể ngồi ở phía dưới, tiên tĩnh nhìn xem láo nô đi vì lao chủ nhân trả thủ. Tân phấn. Hades khuôn mặt một sát cái kia lạnh như vạn năm huyền băng, cái kia có thể tùy tiện phá hủy thế gian vạn vật cánh tay Giờ khác này phản phất bị một viên tinh cầu khổng lồ cho chân áp chấm rãi chậm rãi một chút xíu rời đi càng kim long bả vai. Tần phấn khuôn mặt trang nghiêm đứng tại võ giữa sân, yên tĩnh nhìn xem từng bước một đi tới càng kim long, toàn bộ võ tràng bầu không khí nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đây là... muốn làm gì? Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, trên internet người quan chiến cùng hiện trường người quan chiến đều phát hiện lần chiến đấu này bầu không khí phi thường không đúng. Căng Kim Long biểu hiện không giống như là muốn đi đánh quần anh hội, mà càng giống là muốn đi đồng quy vụ tận Thế nhưng là đối thủ của hắn là Tần Phấn A. Cao hơn hắn thực lực quá nhiều Tần Phấn, coi như hắn muốn đồng quy vụ tận cũng không phải dễ dàng như vậy à. Căng Kim Long đối mặt với Tần Phấn thoáng đứng thẳng lên sống lưng, hai con mắt quan sát tỉ mỉ lấy cái này giống như sao trổi như thế quật khởi tuổi trẻ võ giả từ tôn nói, ta biết, bây giờ thiếu chủ còn không có năng lực giết chết ngươi. Tần Phấn sắc mặt như thường nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nói hạ đẹp làm không được, liền là vừa vặn không chiến mà thắng khí thế như hồng thượng quan truyền kỳ vậy đồng dạng không thể nào đánh thắng mình. Hôm nay đến cái này quần anh hội ngoại trừ muốn gặp một chút ca ca tần chiến, một điểm nữa chính là muốn kiến thức thiên hạ hiện nay có đỉnh cấp võ đạo, còn có bọn hàn thế. Muốn lại bước ra càng trước một bước, liền muốn có loại cảm giác này, tại loại thiên hạ này tất cả cường giả phong vân tế hội thời đại, đi thân ở trong đó cảm thụ thể ngộ. Người đánh không thắng ta. Tần phân tử tôn nói, bỏ quyền A. Bỏ quyền Càng Kim Long khỏe môi câu lên một vòng làm cho người khó có thể lý giải được cười Người đánh không thắng như Lai, đối mặt như Lai thời điểm sẽ buông tha cho báo thủ ý nghĩ sao. Tần phấn khuôn mặt không động lắp đầu, không thể. Cái kia còn khuyên ta làm gì? Càng Kim Long cái cầm cao cao bước lên, không có bạch hổ hạ dẹt liền không có ta Càng Kim Long hôm nay. Càng Kim Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay hướng hai bên kéo ra mở rộng, chân nguyên chi khí quán thông toàn thân, hình thành từng tia khí lưu tại thân thể quanh mình lưu động. Cuối cùng hội tụ đến hắn song trong lòng bàn tay, tựa như lặp đi lặp lại không ngừng lại thi triển lấy áp súc bình thường. 15. Tinh cấp Võ Đạo Đại Sư Căng Kim Long tỏa ra chỉ có toàn bộ thực lực, chậm rãi quay người nhìn xem tại mặt đất bưng ngồi như chung Hades, một đầu đầu gối chậm rãi quỳ xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng nền đầu. Thiếu chủ, có kiện sự tỉnh ta một mực giấu giếm ngài, hôm nay ta cảm thấy là nên nói cho người thời điểm. Kim Tinh Tinh tú chiến tướng còn không tham viếng thiếu chủ. Một tiếng như hồng trung thanh âm từ Cang Kim Long trong cổ họng đột nhiên hô lên, ba tên thủy trung đối hạ Đẹp duy trì địch khí Kim Tinh Tam Đại Tinh Tú chiến tướng đột nhiên đồng loạt phóng ra một bước, cùng Cang Kim Long như thế quỷ một gối xuống bãi hướng Tiểu Minh Vương hạ Đẹp. Cái này một cái biến hóa ra hồ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ngày đó Bạch Hổ hạ dệt chiến tử, Kim Tinh Tứ Đại Tinh Tú chiến tướng lập tức xô đổ, Ngưu Kim Nưu các loại ba tên tinh tú chiến tướng lập tức vây quanh Bạch Hổ thần thú xưng hào ra tay đánh nhau. Sau đó càng thêm đối đã từng đạp vào kim tinh tranh đoạt thần thú Hạ Đẹp tiến hành vô tình vây quét, càng là nhiều lần kém chút đem vị này bạch hổ con trai duy nhất xử lý. Thế nhưng là hôm nay, cái này tam đại tinh tú chiến tướng vậy mà cùng một chô quỷ gối Hạ Đẹp trước mặt. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp hơi nhíu lên trường mi, trên mặt lấy hỏi thăm biểu lộ nhìn về phía tại phía xa võ giữa sân Cang Kim Long. Thiếu chủ, bọn hắn chưa hề phản bội. Càng Kim Long quỷ một chân xuống đất ngang đầu nói ra, chúa công chiến tử, chúng ta bốn người không có người có năng lực đem thiếu chủ bồi dưỡng thành vì thần thú võ giả. Thế là chúng ta nghĩ đến một cái phương pháp, cái kia chính là nếu như thiếu chủ có thể giết chết chúng ta bốn người, liền nhất định có thể trở thành thần thú võ giả. Ngài cần áp lực, cũng cần phẫn nộ đối tượng. Cho nên, ba người bọn họ phản loạn tự lập, vì liền là để ngươi hận hàn nhóm, mà ta thì trở thành duy nhất tại bên cạnh ngươi người. Âm hưu, phản bội, truy sát, hết thảy, đều là tứ đại tinh tú chiến tướng lập đi ra. Hades biểu lộ chưa có trở nên phức tạp lên, một đôi huyết tinh hai mắt liên tục đánh giá mắt ba hạng đầu tinh tú chiến tướng. Những người này đã tưởng, đều là như thế sủng ái lấy hắn, thế nhưng là khi Bạch Hổ hạ giẹt chiến tử về sau, bọn hắn biến mất, phản loạn, toàn bộ tinh thần thiên không trong khoảnh khắc đó tựa như hằng mất. Hades thế giới từ đó tròng chất đầy cừu hận, Cang Kim Long một phen đem hắn vốn có thế giới tinh thần tới một lần to lớn trùng kích. Cang Kim Long chậm rãi đứng người lên, lẳng lặng nhìn xem sắc mặt nhanh chóng không ngừng biến hóa tiểu Minh Vương Hades. Trong lòng âm thầm phát ra thở dài một tiếng, trùng võ giả chủ giết chóc, bạch hổ chủ giết chóc, hạ đẹp chủ giết chóc, cái này vốn hẳn nên trời sinh thích hợp nhất đi giết chóc võ đạo tiểu minh vương, lại vẫn cứ sinh một viên cũng không phải là chân chính sát âm, mặc dù hắn đi thẳng lấy giết chóc võ đạo, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đạt tới giết chóc đỉnh phong. Đó là bởi vì hắn thiếu khuyết lấy một viên chân chính sát lục chi tâm, dù là hắn tại vẹn đỏ dạ không gian còn có ngày bình thường giết người từ trước tới giờ không nâng tay lại không phải có được chân chính sát lục chi tâm. Phẫn nộ, căm hận là chuyển biến giết chóc một cái đơn giản nhất trực tiếp đường tắt. Vì lệnh hạ đẹp tâm trở thành thích hợp nhất giết chóc võ đạo sát lục chi tâm, như vậy bất cứ chuyện gì đều luôn đánh cực đi. Thiếu chủ, đây là lão nô có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Càng Kim Long chậm rãi đứng dậy, trong lòng mặc niệm lấy, toàn thân lộ chân lông trong phút chốc đột nhiên hướng bốn phương tám hướng phun ra ngàn vạn tơ máu, cường tráng chi dưới cùng mặt đất hình thành to lớn đầy nữ lực. Thân thể hóa thành một đạo kim mang, đang cùng không khí ma sát phát ra gần như long khiếu tiếng vang trong nháy mắt, ngưng tụ toàn thân chi lực đánh phía Tần Phấn đầu. Tần Phấn tay phải thả tại sau lưng, tay trái lại trước người nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút, đem càng Kim Long nắm đấm nắm hướng lên bầu trời, to lớn lực quyển sông thẳng lên trời mà đi, không có thương tổn đến Tần Phấn nửa điểm lông tơ. Đại còn đang vì càng Kim Long trước đó phát động công kích mà run dậy, càng Kim Long thân thể đã yên tĩnh đứng ở Tần Phấn trước mặt không nhúc nhích, toàn thân không có nửa điểm người sống khí tức. Thử vong, to lớn kim sắc hình chiếu, xuất hiện tại Cang Kim Long trên đầu không, mọi người thế mới biết Cang Kim Long lại nhưng đã chết. Tần phấn chậm rãi buông xuống nâng Cang Kim Long tay trái, mình có thể đem đối thủ lực lượng toàn bộ gỡ lên thiên không, cũng có thể đem đối diện địch đến đánh chết, lại không cách nào đem Cang Kim Long đánh ra lực lượng, bình yên vô sự toàn bộ lại cho về tới Cang Kim Long trong cơ thể, để hắn tiếp tục còn sống. Tần phấn không thể, thần thú võ giả không thể, coi như tông tuyệt lữ vậy đồng dạng không thể. Không phải người thật liền trở thành thần. To lớn võ chàng lầm vào hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, vốn phải là một trận thường thường không có gì lạ, nhất không hấp dẫn người đối chiến, vậy mà sẽ phát sinh những chuyện này. Tất cả thông qua mạng lưới tiếp sóng quan sát mọi người, đều đem ánh mắt lần nữa đặt ở tiểu minh vương hạ đẹp trên thân. Cái này không phải là bởi vì trận tiếp theo xuất chiến là hắn, mọi người đều muốn biết hắn tại đối mặt càng kim long chết hội có cái gì dạng phản ứng. Yên tĩnh, chết như thế yên tĩnh. Tiểu minh vương hạ đẹp liền như thế ngồi khoanh chân trên mặt đất, lẳng lặng nhìn xem võ chàng bên trên cái kia tựa như một pho tượng càng kim long. Sắc ý, nộ khí, một chút xíu trồng chất tại hạ đẹp trên mặt. Cho dù là cách một cái cự đại mạng lưới, mọi người còn có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong, cảm giác được hiện trường cái kia lạnh buốt thấu xương hàn ý. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Võ chàng đám võ giả có thể rõ ràng nghe được, đến từ tiểu minh vương hạ đẹp trên thân xương cốt sai trô biến hóa âm thanh Bộ ngực hắn xương cốt kịch liệt chập trúng không ngừng, giống như muốn bị thứ gì cho no bạo bình thường, cường mà hữu lực tim đập tâm thanh, tựa như tuyệt thế chống trận từng tiếng truyền vào mạng lưới bên trong, chấn động mỗi một cái người xem linh hồn. Tới phiên ta, tiểu minh vương trong miệng ba chữ nói ra, mọi người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn bên môi cái kia chút không khí, đều bị cái này lạnh lùng thanh âm đàm thoại cho đóng băng. Mà bắt đầu, bỏ quyền, như lai ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng dơ cánh tay lên làm ra hắn lần chiến đấu này lựa chọn. Bỏ quyền. 3 cuộc chiến đấu 2 trận bỏ quyền, một trận tử vong. Toàn bộ mạng lưới người xem đều ngây dại, quần anh hội từ trước đều là nhất chiến đấu kịch liệt địa phương, từ khai sáng quần anh hội đến nay, trong lịch sử còn chưa bao giờ có bỏ quyền sự tình phát sinh, có thể có tư cách tham gia người cho tới bây giờ đều là tử chiến đến cùng. Hôm nay, cái này trong lịch sử thịnh đại nhất quần anh hội, có thể sinh ra thần thú võ giả xưng hào quân anh hội, vậy mà ba cuộc chiến đấu hai trận bỏ quyền. Với lại bỏ quyền người vậy mà đều là uy tín lâu năm cường giả bên trong cường giả. Như Lai, Tần Quảng Vương. Cái này có thể nói là ngoại trừ thiên đế cùng điệu tàng bên ngoài, nổi danh nhất cũng là mạnh nhất uy tín lâu năm võ giả. Tại quần Anh hội trước khi bắt đầu, thậm chí có không ít người suy đoán hai người bọn họ, rất có thể bởi vì nhiều năm khuất tại hai đại cao thủ phía dưới, sinh ra cường đại động lực tại giới này quần Anh hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, chính là đột phá cầm tới thần thú võ giả xưng hào Đều không hội làm người ta giật mình Nhưng, ai cũng không nghĩ ra Thiên môn cùng địa phủ số 2 thực lực nhân vật Tại thứ 1 trận chiến đấu bên trong liền song song lựa chọn bỏ quyền Bỏ quyền Ha ha Đều bỏ quyền A Các người đám này không có có đảm lượng phế vật Tôn kiểu long thân ảnh như điện xuất hiện tại võ giữa sân Tuy tiện khí thế 4 phía nở rộ Tinh thần phấn chấn nhìn xem ở đây tất cả võ giả giang hai cánh tay ra Tiết tiên Đi ra nhận lấy cái chết Người giết ta thành chiến thành viên Hôm nay liền để bắt ngươi nội chẳng đầu, tới mở ta thánh chiến thời đại mới. Bá đạo phách lối không ai bị nổi khí thế, lệnh thông qua mạng lưới quan chiến đám người tập thể một trận trong lòng hơi lạnh, loại này phần tử khủng bố nếu quả thật trở thành thần thú võ giả, cái kia chính là một cái cỡ nào thời đại há cắm Trước hết giết tiết thiên, lại giết tần phấn. Sau đó tôn cửu long ngón tay vạch một cái tần phấn bên cạnh kệ xa bọn người, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn bắt đầu, các ngươi toàn diện đều phải chết. Muốn giết ta. Tiết Thiên trong tay dẫn theo cư hợp đao, vô thanh vô tức xuất hiện ở Tôn Cửu Long sau lưng không xa địa phương, khỏe môi miết lên vẻ bại hồi cười, ngươi muốn giết ta. Ngươi hiểu ta sao? Hiểu rõ ngươi. Tôn Cửu Long trên mặt gần xanh một căn căn ngảy lên, tựa như từng đầu thanh xà giao thoa bản hành tại trên mặt hắn, phần cổ cả người đột nhiên trở nên âm trầm kinh khủng bắt đầu, ta đương nhiên hiểu. Từ khi Kinh khủng chi vương sau khi chết, ta đối với các ngươi tư liệu thu thập liền không có đỉnh chỉ qua. Tân phấn, thần quyền đạo. Thất thần chi võ đạo, mà ngươi là cảm xúc võ đạo, lửa giận là ngươi võ đạo chi nguyên. Ai tiết thiên kéo lấy trường âm nhàn nhạt lệnh cười hỏi, nói cho ngươi. Ta võ đạo là cảm xúc võ đạo. Chương 603, yêu chi võ đạo. Lười biếng mà thon dài hai mắt, tại hiếp mắt trở thành một cái khe hở sát cái kia, tách ra cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt yêu dị quan mang. Yêu. Tiết thiên toàn trên thân hạ đều tản ra một cỗ tà tà yêu khí, không gì sánh kịp yêu. Yêu diễm đẹp. Tà khí đẹp Thật dài cư hợp đao, chậm rãi từ trong vỏ đao một chút xíu hướng ra phía ngoài răng ra, phát ra rầm rầm kim loại tiếng ma sát vang, tựa như một thanh trong truyền thuyết yêu đao đang thức tỉnh. Toàn trường võ đạo đại sư đồng thời dùng mình một cái, hàng khí từ thực chất ở bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra, chưa bao giờ từng thấy như thế yêu nhân. Ta võ đạo Tiết Thiên triển khai trong tay cư hợp đao, nghiêng nghiêng đưa nó kéo tại mặt đất, ngươi bây giờ biết là cái gì đi? Yêu chi võ đạo. Tần phấn tán thưởng nhịn không được vậy một cái ngón cái. Tiết thiên võ đạo quả nhiên không phải cảm xúc võ đạo mà là tính cách võ đạo. Yêu chi võ đạo, trên đời này chỉ sợ không có người so tiết thiên càng thích hợp yêu chi võ đạo người. Tiết thiên tồn tại, toàn bộ liền là một cái yêu nghiệt. Tần phấn thấy qua vô số thiên tài võ giả, lại như cũ cảm thấy tiết thiên dạng này tồn tại quá mức yêu nghiệt. Cái kia không gì sánh kịp năng lực học tập so thôn tính còn còn đáng sợ hơn. Cái kia thủy chung có thể dùng nội chạm để che giấu mình chân thực võ đạo năng lực. Vô luận từ điểm nào nhất xem ra đều là yêu người ta. Tôn cửu long trên da lên một lớp da gà, trước đó trương cuồng bá đường mặc dù còn ở trên mặt phù hiện, hai đầu lông mày đã nhiều vô số cảnh giác. Còn có dạng này quái vật. Tôn cửu long trong lòng ngăn không được chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết tại một tinh hủy thanh long điện tiết thiên thực lực chân thật sao. Sinh tử một cái chấp mắt, cực kỳ nguy cấp. Tôn cửu long cảm giác được cái kia yêu chi võ đạo áp lực, hai tay đột nhiên hướng hai bên dùng sức mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xé nát cổ họng gầm rú. Phần cổ cái kia căn căn thô to bạo khiêu gần xanh liên tục nhúc nhích mảnh trướng, trong nháy mắt cái này chút mảnh trướng nhúc nhích gần xanh hiện đầy toàn thân hắn mỗi một cái góc. Tựa như tiểu thanh xà như thế gần xanh tại giao nhau quân quanh, tạo thành một trường tựa như tiểu thanh xà bệnh trở thành màu xanh đen lưới sát. bọn chúng dây dưa cơ bắp tại xoay chuyển không ngừng, xương sống chỗ từng tiếng xương cốt sai chỗ âm thanh liên tục bạo hưởng, tựa như mấy trăm đài bắp răng, cơ đồng thời đang sử dụng bắp răng. Chúng võ giả gần phấn nhìn xem tôn cửu long thân thể một chút xíu biến hóa, gần như đến không phải người tình trạng. Hô! Hô! Hô! Tôn cửu long không người, hai tay rủ xuống rơi trên mặt đất, trong miệng một loạt sắc bén răng nanh chạy chản lấy màu trắng nước bọn, cả người nhìn tựa như là một cái diệt thế ma thú. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp nhìn xem tôn cửu long bộ ráng có chút nhữ như mày, từ trong quần áo lấy ra màu trắng khăn tay tại khỏe môi lau sạch nhẹ nhẹ lấy lánh đạm nói ra, thật xấu! Giống! Tôn cửu long một tiếng thu giống Quay đầu phẫn nộ nhìn vẻ mặt lãnh đạm tiểu minh vương Hades. Hades đưa khăn tay chứa trở lại trong túi áo, bình tĩnh nhìn xem tôn cửu long nhàn nhạt nói xong, làm sao? Không phải sao? Xấu xí đồ vật. Ta nói tiết thiên vai khiêng cư hợp đao, rất tùy ý đi về phía trước, đối thủ của người là ta à. Tôn cửu long đột nhiên quay đầu, cái kia tráng kiện như cột thép như thế hai chân đột nhiên đạp đạp mặt đất, toàn bộ đại mới tốt giống như phía dưới chôn thả mấy chục triệu tấn tờ nở tờ như thế. Lực lượng cường đại từ dưới mặt đất phun hướng lên bầu trời, vô tận loạn lưu xé rách lấy bầu trời cái kia bị tạc lên to lớn đá vụn. Võ đạo chúng đại sư nhao nhao xuất thủ đánh nát bay tới nhàn tảng khí kinh, hơi yếu một chút, võ đạo đại sư càng là dứt khoát lựa chọn triệt thoái phía sau né tránh, chúng võ giả kích thích võ giả bộ phát ra thực lực hóa thành khí kinh, cứng rắn như thép như sát, chính yếu nhất một đạo kinh khí càng là phá không chạm hướng tiết thiên. Toàn bộ mạng lưới tất cả người quan chiến đều ngây người, đây chính là cường giả chân chính uy lực sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái đạp, người liền triệt để biến mất. Nhanh. Tôn Cửu Long thế như bồ lôi, tốc độ nhanh gần như muốn xé rách không gian cùng thời gian, Nam căn phun trào lấy màu đen to bằng ngón tay móng vuốt tựa như một thanh sắt lưới lọc, một thức hổ hình quyền bạch hổ hiến trảo, mang theo đại dương đông đi khí thế vô xuống. So nhanh. Tôn Cửu Long bên thai nhảy lên tiết thiên cái kia mang theo trêu tức âm điệu, vô xuống đối thủ đột nhiên đung đưa biến mất. Một tiếng sét bạo tạc, sau đó ở tại đứng thẳng vị trí bỗng nhiên vang lên. Thần quyền đạo. Lôi điện bộ, tần phấn bước nhanh nhất pháp, từ tiết thiên cái này máy học tập siêu cấp khí, hoàn mỹ hiện ra tại trước mặt mọi người. đằng sau, tôn cửu long cái kia hai đầu thay thế lông mảy gân xanh vẩy một cái, trùng võ giả trực giác làm hắn xoay người rút ra một chân. Toàn bộ chân chỉ một thoáng tựa như một đầu dối ra láo hổ cái đuôi hổ vĩ cước. Hổ hình quên bên trong âm hiểm nhất chiêu số, người sử dụng tại nguy hiểm trước mắt sử dụng, thường thường có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tôn cửu long hóa thân trùng võ giả Mặc dù không thể xem như thuần chính nhất nhân loại, nhưng cũng bởi vì càng thêm tiếp cận dã thú quan hệ, cái này hổ vĩ cước dùng ra hương vị tự nhiên mà thành không tì vết chút nào, hổ vĩ cước vẽ ra trên không chung một đầu đường vòng cung, tựa như chiến đao trên không chung sẽ qua. Tiết thiên vậy không xuất đao, thân thể nhoáng một cái lần nữa lôi điện bộ liên tục nở rộ, những nơi đi qua tựa như 10 cái thiên lôi liên tục không ngừng từ không chung đánh rất như thế, nổ vốn là dối bởi mặt đất càng thêm bừa bộn một mảnh. qua trong giây lát Tôn Cửu Long trong con mắt đột nhiên xuất hiện tiết thiên thân ảnh, chính diện đột kích. Cư hợp đao, trong nháy mắt này bạo phát ra nó ẩn hàm thật lâu sát y yêu quang. Tôn Cửu Long hai chân đứng, thân thể liên tục lay động không ngừng. Làm đỉnh cấp võ giả người đều rõ ràng, giờ khác này nếu như lui lại tranh nẽ, như vậy thì chờ lấy bị tiết thiên đao cho một đường đuổi theo đánh tới chết đi. Nẽ tranh trí mạng một đao, liền là phản kích tốt nhất cơ hội. Phản kích, người còn có cơ hội. Trong chiến đấu, Thiết thiên không hề cố kỵ mở miệng phát biểu, trong tay cư hợp đao tựa như là phun tơ tầm xuân tầm như thế, đao quang một vòng lại một vòng chớp động không ngừng, vẽ ra trên không chung một lần lại một lần xinh đẹp tia sáng, mỗi một lần chớp động tất nhiên mang theo một vệt đỏ tươi huyết dịch cùng một khối nhỏ thịt nát. Cư hợp đao, giờ khác này tựa như là một cái vĩnh viễn không biết ăn no sâu hút máu. Tôn Vũ Long phát ra một tiếng giận bạo kinh thiên gầm rú, toàn thân cương khí phóng lên tận trời, huyết dịch như mưa rơi như thế hướng ra phía ngoại tứ tán phu gia. Đây là hắn muốn làm ra cuối cùng phản kích. Diệt Chóc khí thế liên tục kéo lên, tựa như muốn đem cái kia yêu dị đao quang chi vong nứt vỡ bình thường. Liêu mạng. Tốt. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngàn dặm không lưu hành. Tiết Thiên trong tay cư hợp đao yêu mang liên tục tăng vọn, đao tử trên dưới trái phải bốn phương tám hướng cuốn tới, trong nháy mắt đem Tôn Cửu lòng bao vây ở trong đó. Không có vạn trượng hào quang tăng vọn, cái kia một đoàn đao quang nhưng đang nhanh chóng co lại nhỏ, co lại nhỏ, co lại nhỏ, lại co lại tiểu. Thiết thiên cả người tựa như đạn pháo như thế, xuất hiện ở tôn cửu Long sau lưng trăm mét có hơn. Máu tươi từ trên người tôn cửu Long vô số đầu khe hở bên trong phương ra, cái kia cao cao phun lên huyết dịch còn chưa xuống, thân thể của hắn đã hoa lạp lạp lạp theo trở thành từng khối ngón tay cái tả hữu đại tiểu khối thịt, toàn bộ tản mát tại mặt đất, để cho người ta nhìn không ra trước đó cái này trồng vật thể chủ nhân là một tên cường giả tuyệt thế. Hoa! Hoa! Thông qua mạng lưới quan sát chiến đấu mọi người, Nhìn thấy tôn cửu lòng đột nhiên biến thành một khối vụn, hỗn hợp có huyết tương chồng chất đầy mặt đất, không ít người cũng nhìn không được nữa dạ dày núc đích, tại chỗ nhà lách ca lách cách. Từng tiếng hoảng sợ thét lên, tại mạng lưới bên trong liên tiếp không ngừng, không ai từng nghĩ tới Tiết Thiên cái này nhìn cười tùm tìm người trẻ tuổi xuất thủ đã vậy còn quá rất, trực tiếp thanh đối thủ cho cắt thành mảnh vỡ, thanh tràng diện làm máu tanh như vậy. Người nếu như vậy đều có thể tái sinh, vậy coi như người lợi hại. Tiết Thiên cũng không quay đầu lại đem cư h khẽ ngẩng đầu nhìn xem xa như vậy chô thanh long. Võ chàng vắng ngắt một mảnh, Tôn Cửu Long trùng võ giả cuối cùng không có lần nữa gây dựng lại thân thể, Tiết Thiên Đao đã sớm đem Tôn Cửu Long trái tim cùng đại não cắt thành mảnh vỡ. Trước đó phòng đoán thế hệ tuổi trẻ vừa mới đủ tư cách khiêu chiến Thiên Đế các loại uy tín lâu năm cường giả võ đạo chúng đại sư, đột nhiên phát hiện, những người tuổi trẻ này nguyên lai like không chỉ là có tư cách khiêu chiến Thiên Đế bọn hắn, những người này thật có tư cách cùng lâu năm nhất đám võ giả tranh phong. Quân Anh Hội vừa mới bắt đầu, đám người tuổi trẻ này nhao nhao lộ ra bọn hắn sắc bén nhất răng nanh. Trận tiếp theo. Lữ Động Tân đối Dương Tiễn. Ta, bỏ quyền. Dương Tiễn thản nhiên nhắc tay một cười, mấy tháng trước cùng Lữ Động Tân một trận chiến luận bàn liền chiến bại. Những ngày này mặc dù vậy đang cố gắng tăng lên mình, cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Trái lại Lữ Động Tân hăng hái, cả người trạng thái cùng mấy tháng trước lại có rất lớn khác biệt. Đi trước khi đi tựa như có thể kéo theo thiên địa chi lực chiến đấu này căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lữ động tân tiêu dung không có nửa điểm ngoài ý muốn, mấy tháng trước Dương Tiễn cản không được mình ba cái cương manh hào quyền, bây giờ thực lực mình bởi vì vi sinh tử đàn không ngừng đột phá tăng vọng, Dương Tiễn nửa quyền chỉ sợ cũng không tiếp nổi. Lữ động tân đem lực chú ý đặt ở tần phấn trên thân, mình đây hết thể cố gắng, chính là vì hôm nay có thể trên quần Anh hội tái chiến tần phấn. Cái này không chỉ là vì mình, cũng là vì ngày đó bị tần phấn đánh chết cái kia mấy tên đồng bạn Tân Phấn cảm nhận được Lữ Động Tân ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu từ tôn nói, ta chờ đợi lần nữa kiến thức, ngươi thiên hạ đệ nhất cưng mánh. Tốt! Lữ Động Tân nhiều ngày đến đề thăng, lòng tin đạt đến cường thịnh nhất trạng thái. Vòng thứ nhất đối chiến, tại rất thời gian ngắn ngủi bên trong liền hoàn toàn hoàn thành, vô số người quan chiến đều cảm thấy có chút khó chịu. Kỳ Lân Dương mắt nhìn xem thắng được mấy người nhàn nhạt hỏi, các ngươi, là dự định nghỉ ngơi. Còn tiếp tục, Tân Phấn nhẹ nhàng ngâng tay làm ra tiếp tục tư thế Tiết Thiên một mặt không quan trọng bộ dáng, hạ đẹp trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhẹ gật đầu, lữ động tân hoạt động bả vai một mặt kích động, thượng quan chuyển kỳ cũng làm ra đưa tay tiếp tục tư thế. Tống Văn Đông nắm tay cao cao nhất quá đỉnh đầu, bầu trời cái kia đã sớm biến mất cự đại vũ trụ chiến hạm lần nữa bay trở về, đem ngẫu nhiên rút ra chiến đấu danh sách ném để xuống. đấu bằng VS đấu Ngân Thân tử Chi Chiến Lữ động tân VS Kê Sạ Người mới người cũ Chi Chiến Solomon VS Tiết Thiên Dương Liệt VS Bờ Dốc, Thượng Quan Truyền Kỳ VS Địa Tàng. Lần nữa rút ra 5 tổ đối chiến danh sách, lại một lần hấp dẫn ánh mắt mọi người, ở trong đó chẳng những có thân tử chi chiến, còn có thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong võ giả, lần thứ nhất chân chính cùng thế hệ trước đỉnh phong võ giả giao thủ đối chiến, càng có tần phấn tiểu đội tự mình hại mình đối chiến, hơn nữa còn là hai tổ tự mình hại mình đối chiến. Dương Liệt, Bờ Dốc đuốt ve bên hông khoan hậu chiến đao, lần này, chúng ta rốt cục có thể phân ra. Ai mới là châu Mỹ đệ nhất cường giả? Còn cần điểm? Dương Liệt tự tin cười, châu Mỹ đệ nhất cường giả danh hảo, tự nhiên là thuộc về ta băng Long vương Dương Liệt. Có đúng không? Ta đao, ngay cả thiên đều có thể chém ra, húng chi một đầu băng long Hai tên tuổi trẻ cường giả cho chuyện thiên thời khắc, xà vương Đỗ Ngân đã tránh thoát như lai đặt tại vai bàn tay, chậm dại hướng võ giữa sân đi tới. Tên này đến từ địa cầu quân bộ xà vương, thẳng tắp lấy cái kia tựa như trụ trời như thế sống lưng hắn có chút ngang đầu nhìn phía xa cái kia chậm rãi đi tới đố bằng. Ta hận ngươi. Đố bằng đứng cách đố ngân không xa vị trí, mặt lạnh như sắt nhìn xem đố ngân chậm rãi mở miệng, đi xuống đi, không phải ta sẽ giết ngươi. Dù là ta đã đáp ứng ta ca muốn chiếu cố đố ra, nhưng ta vẫn là không cách nào nhịn xuống muốn giết ngươi xúc động. Đố ngân lạnh như băng xương khuôn mặt câu lên một kia lạnh cười, bởi vì, mẫu thân ngươi chết trong tay ta. Kỳ thật, ta hận ngươi hơn, nếu như không phải ngươi cái thai họa này Hôm nay đứng ở chỗ này chiến đấu thần thú võ giả người bên trong, tất nhiên có triển bằng. Người muốn chết. Đố bằng con mắt trong nháy mắt đỏ tươi như máu, đối mặt đố ngân lý trí trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi vô tung. Trên đời này, ai không yêu mẫu thân mình. Cho dù là ông nội, nếu như là giết mẹ hung thủ, vậy tuyệt đối không có thể chịu được. Ta muốn chết. Người đây. Đố ngân nhẹ nhàng đung đương ngón tay, triển bằng là độc nhất vô nhị. Hôm nay ta giết chết người liền có thể dẫn đạo tiểu tử kia quay đầu lại. Giết ta. Đỗ Bằng trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, "Đỗ Ngân, ta mặc kệ người lý tưởng là cỡ nào cao thượng, ta chỉ biết là trong mắt ta, ngươi là ta kẻ nhân." Bầu trời một tiếng giao đấu bắt đầu tiếng chung, đánh gậy hai người nói chuyện, Đỗ Bằng không làm bất luận cái gì nhiều lời, thân thể lay động trực tiếp long hệ tân nhân loại biến thân. Đỗ Ngân 19 tinh cấp thực lực toàn bộ thúc đẩy, trong nháy mắt địa cương chân khí trải rộng toàn thân, không chút nào cho Đỗ Bằng tân nhân loại biến thân tăng thực lực lên cơ hội. Thân thể nhoáng một cái mang theo một đoàn cao áp khí kình lao thẳng tới đố bằng trước mặt, cánh tay cơ bắp xoay chuyển vận vẹo tựa như chẻo, một thức Thất Tinh Tiên Lôi Kỵ binh chạm chém thẳng vào đố bằng. Giết ta. Tới a. Đố ngân. Đố bằng hai chân có chút hoàn toàn một cái đứng trung bình tấn, cánh tay đồng dạng Thất Tinh Tiên Lôi Kỵ binh chạm đúng đi lên. Hai cố hạo đại lực lượng đụng vào nhau, đầu tiên là khí lưu va nhau để ép bạo tạc, nhấc lên vô số bùi đất kình khí phóng lên tận trời một khắc. Chiến đoàn nghe được đến rõ ràng cơ bắp xương cốt tiếng va chạm, phát ra ba ba nổ vàng thanh âm không ngừng. Đỗ Ngân cánh tay một trận đau đớn tê dại, thân thể có chút lui về phía sau nửa bước, cũng cảm giác được đang tiến hành tân nhân loại biến thân đố bằng đã vọt lên, đồng thời hai tay triển khai kéo động lên cơ bắp phát ra siêu xiu xiu xiu dĩ lên, một thức thất tinh tiên lôi trăm nước quyền hóa thành khắp thiên quyền ảnh đập xuống. Đỗ Ngân cánh tay còn chưa khôi phục, thân thể hướng về sau khe nghiêng, đùi phải đột nhiên cao đá hóa thành một vùng bóng chân, đón đỡ bằng nằm đẫm. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh phanh liên tiếp gấp rút đụng nhau, đại tại mỗi lần đụng nhau tiếng vang lên đồng thời vậy tại run dậy kịch liệt lấy, từng đầu số mét thậm chí mười mấy mét rộng mấy chục thước lỗ hổng, hướng bốn phía không ngừng phát ra giả nước. Đỗ ngân đá ra đuổi phải đã sớm mất đi trực giác, chống đỡ lấy thân thể chân trái cũng giống như bị đánh trúng cọc sắt tử như thế, tại kề đến liên hoàn trọng quyền về sau, một chút xíu lâm vào bên trong, thẳng tới đuổi cùng chỗ. Chiến đấu tới nhanh, đi vậy nhanh Khói bụi còn không có tán đi, từng khối bạo tạc huyết nục từ trong bụi mù bay ra. Khi khói bùi hoàn toàn tán đi, mọi người kinh ngạc phát hiện Đỗ Ngân chân trái còn chôn ở trong đất, hắn trong đùi phải ở giữa phảng phất lắp đặt mấy trăm quả lựu đạn mini, không ngừng bạo tạc bạo tạc lại bạo tạc, nếu như không phải có sinh hóa thú năng lực khôi phục, chỉ sợ đùi phải sớm đã biến mất không thấy. Người có sinh hóa thú, cũng vô dụng. Đỗ Bằng nhìn xem hãm xuống dưới đất Đỗ Ngân, ngươi sinh hóa thú quá cổ xưa, thiếu hụt quá nhiều. Chính là dung hợp cho dù tốt Trong mắt của ta cũng vẫn là một phế vật Ta cho ngươi thương Tuyệt không phạm là hóa thú có thể chỉ tốt Mẹ thù không đội trời chung Ta vốn nên giết ngươi Nhưng là anh ta nguyên nhân Ta không giết ngươi Nhưng ngươi lời này Đừng hy vọng tại đứng lên đến Nói thêm câu nào Người thực vật Đỗ bằng đang tiếp thụ tân nhân loại tiến hóa về sau Đối cổ lão sinh hóa thú có rất sâu sắc hiểu rõ Cho dù là đố ngân sinh hóa thú dung hợp đã rất sâu Đối long hệ tân nhân loại tới nói Vậy không phải là không có biện pháp Đô Gia, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Nhưng ngươi đô bằng cuối cùng nhìn thoáng qua đô ngân, cứ như vậy đi. Có lẽ, đối ngươi như vậy tới nói là tốt nhất kết cục á như Lai ngồi sổm người xuống đem đô ngân từ trong đất nào ra, nhẹ nhàng tại lô thai hắn nói ra, Đô Gia xuất thần thú thật trọng yếu như vậy sao? Đô Gia xuất thần thú thật trọng yếu như vậy sao? Trước đây không lâu, Như Lai đã từng tự mình hỏi qua đô ngân. Đương nhiên, Đô Gia nhất định phải xuất thần thú võ giả. Đã triển bằng tuyển định đô b Mà ta lại mất đi lật bàn năng lực, như vậy thì để cho ta tới giúp triển bằng một tay, lại đẩy đố bằng một lần. Đẩy. Là, thật lâu trước đó ta liền làm các loại phương án. Nếu là đố bằng đi tới hôm nay, như vậy ta trước kia an bài phương thức vậy đồng dạng có thể khởi động. Người. Ta giết hắn mẫu thần, nghĩ đến hắn hẳn là đầy đủ hận ta đi. Cùng yêu so ra, hận cảm xúc lại càng dễ sinh ra, mà loại này cực đoàn cảm xúc xác thực có thể giúp cho người. Người. Không sai. Chỉ cần đố ra có người có thể trở thành thần thú võ giả, ta liền dám đánh cược tất cả mọi thứ, bao quát chính ta. Cho nên ta chán ghét ngươi, vậy bởi vì chán ghét ngươi, ta mới sẽ rời đi quân đội. Ta chán ghét như ngươi loại này vì đạt tới mắt, không chọn hết thể thủ đoạn phương thức. Ngươi vậy không so với ta tốt bao nhiêu, ngươi giết thương vương thời điểm, không biết hắn cùng người khác quan hệ. Ngươi không phải rất sớm trước đó, vậy lựa chọn một người sao. Ta cũng không như ngươi vậy cao thượng, có người muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết chết hắn. Rồi trá. Đây chính là ta chán ghét ngươi nguyên nhân. Trước đây không lâu đối thoại, còn tại Như Lai bên thai quen quẩn, bây giờ lại muốn đối mặt một cái đã trở thành người thực vật đố ngân. Người thật không hối hận sao. Như Lai nhẹ giọng hỏi trong lực đố ngân, chỉ là cái kia đối người rất ít nói chuyện, đối với hắn nhưng xưa nay sẽ không thiếu lời nói xà vương, hôm nay không có lần nữa làm ra hồi đắp gì. Giá trị? Không đáng? Hay là nhìn người? Như Lai like trong đầu nhớ lại đã từng Đô Ngân nói một câu nhàn nhạt một cười, đồng nhiên cảm giác được mình cái kia đã phủ đùi hồi lâu, không tiếp tục bất luận cái gì tiến thêm lực lượng đột nhiên buông lòng Chương 604, Thái Dương Vương Đô Ngân rút lui, lệnh bừa buộn võ chàng tràn ngập một cô khó mà nói rõ bi thương cảm xúc. Đỗ bằng mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn ở võ chàng biên giới, hai tay nắm thật chặt quyền biểu hiện ra nội tâm của hắn cái kia không muốn người biết cảm xúc. Một vệ kim quang từ trên trời rang xuống. Thanh cái kêu bi thương bầu không khí đánh tan hết không ít, mọi người lực chú ý lần nữa bị võ chẳng ở giữa người mới hấp dẫn ánh mắt. Thượng quan truyền kỳ. Đây đã là hắn lần thứ hai đi vào võ giữa sân. Lần trước, đối thủ của hắn là địa phủ thứ hai cao thủ Tần Quảng Vương, kết quả lấy Tần Quảng Vương bỏ quyền làm chiến đấu kết thúc. Lần này, mọi người không thể không cảm thán, thượng quan truyền kỳ cùng địa phủ còn thật là phi thường hữu duyên điểm, liên tục hai trận đối thủ đều là đến từ địa phủ. Với lại lần này đối thủ thì là danh xưng địa phủ thực lực người mạnh nhất địa tàng. Chân chính uy tín lâu năm cường giả. Không ai từng nghĩ tới, địa tàng sẽ như vậy sớm tại rút thăm bên trong liền bị người rút ra, với lại sẽ như thế sớm đối đầu thế hệ tuổi trẻ, ủng có tư cách khiêu chiến hắn thượng quan truyền kỳ. Mọi người ánh mắt, theo màn ảnh chuyển động, đều di động đến địa tàng trên thân. Một thân áo bảo xanh địa tàng chậm rãi đứng dậy, đưa tay go gõ trên thân bùi đất, trên mặt bảo tướng trang sắc từng bước một đi vào giữa sân Đi vào võ giữa sân, địa Tàng đưa tay ôm quyền hướng bốn chu khinh khinh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đứng tại thượng quan truyền kỳ trước mặt. Thượng quan truyền kỳ kiêu căng trung ương, thân thể đứng vững tựa như trụ trời, đối mặt Điệu Tàng ôm quyền hành lễ có chút một cười vậy không đáp lễ, trực tiếp đem Điệu Tàng ôm quyền lễ cho nhận lấy. A, cái này thật ngông cùng một chút a. Vậy mà đối thế hệ trước võ giả thái độ như thế. Quan sát mạng lưới tiếp sóng mọi người nhau nhau phát biểu biểu đạt bất mãn, bốn phía võ đạo chúng đại sư vậy cũng hơi nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi có thể có ngông nenh, nhưng ngạo mạn liền sẽ để người không thích. Chu tước thượng quan thắng vũ khỏe môi treo khinh thường lạnh cười, môi son khẽ mở tung ra hai cái băng hàn ký tự, cổ hủ. Đơn giản hai chữ, nghe được người khác nhau trong hai, có không đồng cảm cảm giác. Không sai. Chu tước nói không có chút nào sai, thế hệ tuổi trẻ vì cái gì nhất định phải hướng trước một thế hệ hành lễ. Quá đúng. Cổ hủ. Trước một thế hệ võ giả chỉ là lớn tuổi mà thôi, nơi này là võ giả thế giới. Năm đấm chỉ cần cũng đủ lớn, như vậy thì có thể giống như thượng quan truyền kỳ. Đánh giắm! Nếu như Điệu Tàng là cha ngươi, thượng quan truyền kỳ đối ngươi như vậy cha, ngươi còn có thể nói lời như vậy, lao tử bội phục ngươi. Chu tước tính là cái gì chứ? Điệu Tàng, giáo hấn một cái cái này có mẹ sinh không có cha giáo thượng quan truyền kỳ. Ngươi dám mang chúng ta ra truyền kỳ. Ngươi chỗ nào? Chúng ta truyền kỳ hội phan hâm mộ thể không lưỡng lập với ngươi. Võ tràng bên trên chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Trên Internet cái kia chút phản thượng quan truyền kỳ người cùng thượng quan truyền kỳ người ủng hộ, đã triệt để chiến trở thành một đoàn, rất nhanh loại này mang chiến liền từ tranh chớp, thăng lên đến thăm hỏi lẫn nhau đối phương cha mẹ độ cao. Mang chiến không có có ảnh hưởng đến võ tràng bên trên đám người, địa tàng lạnh nhạt một cười thu hồi ôm quyền lễ, thần thái thong rong kéo ra đại kim cương vương quyền tư thế. Thượng quan truyền kỳ cảm giác được địa tàng quyền tòa định mình, huyệt thái dương làn ra liên tục nhảy lên mấy cái, hai tay năm ngón tay chậm dai hướng bốn phía mở ra Trên mặt lấy tự tin cường đại hơi tiếu ngạo nhưng nhìn qua điệu tàng từ tôn nói, địa tàng, các người già. Tiếp xuống thời đại này, đã thuộc về ta thượng quan truyền kỳ thời đại. Chuyển của tui nét. Địa tàng khỏe môi treo nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng đem đầu đung đưa trái phải hai lần không có nhiều lời bất kỳ lời nói nào, chỉ là dùng càng thêm tự tin khí thế đáp lại đối phương. Thuộc về ta thời đại thượng quan truyền kỳ hơi vảnh mặt lên nhìn hướng lên bầu trời, con mắt tỏa ra vô tận khát vọng, lại tới. trong chốc lát Thượng quan truyền kỳ tóc dài tung bay, thân thể quanh mình dâng lên một cỗ mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, không khí trong nháy mắt này bị nhen lửa. Bành trướng tự tin hóa thành bài sơn đảo hải khí thế, đoạn tại người khác động trước đó dẫn đầu để lên. Trước khi, chữ tựa như một tiếng xét trên không trung nhấp đồ, tựa như muốn truyền lượt cả cái hành tinh. Thượng quan truyền kỳ đã mang theo cái kia cực nóng hỏa hồng khí lưu, xuất hiện ở điệu táng trước mặt. Tốc độ nhanh để võ đạo chúng đại sư đều chỉ có thể đi xem cái kia không trung lưu lại tàn ảnh mà không cách nào nhìn thấy thượng quan truyền kỳ bản thân chân thân cùng di động lộ tuyến. Thượng quan truyền kỳ xuất thủ vượt lên trước đứng ở địa tàng trước mặt, hai tay giao nhau chuyển động tựa như vượng hoàng dương cánh như thế, hai đạo quyền ép kẹp hướng mà ẩn thân thể, toàn bộ võ tràng trong nháy mắt thật giống như bị thiên hỏa hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Hòa Phượng Liêu Nguyên. Truyền thừa từ chu tức nơi đó đỉnh cấp sát chiêu. Địa tạng trên mặt không vui không lo, túi lương hạ khố lồng ngực có chút hướng về sau co dù lại, dưới chân lui lại nửa bước lấy chân trái vì bên trong trụ. Đột nhiên một cái cỡ lớn quay người lượn vòng, cánh tay phải khuỷu tay chuyển động vạch ra một cái vòng xoáy, hóa thành một đầu đại thương đầu thương thẳng đâm thượng quan truyền kỳ mu bàn tay. Trong lúc đó, thượng quan truyền kỳ hai tay đột nhiên ép xuống, toàn bộ thân thể cũng giống như phải biến đổi đến mức lao xuống bình thường, cổ tay tại qua trong dây lát từ hai cánh tay hướng vào phía trong ép, biến thành hướng ra phía ngoài mở rộng. Hai cánh tay hóa thành một đôi hỏa phượng mở ra cánh, bay lượn chân trời. Hai đầu cánh lại như cùng hai thanh chiến đao Từ dưới mà lên phản vậy đi lên, mục Tiêu đánh thẳng địa Tàng xương sườn vị trí. Điệu Tàng thuận thế một cái ngược lại cùng lúc, đuôi phải vậy lập tức hướng lên nhấc lên. Góp chân đánh thẳng thượng quan truyền kỳ bụng dưới. Trong chốc lát, địa Tàng cho thấy uy tín lâu năm cường giả thực lực, tại Song phương thực lực lực lượng ngang nhau tình huống dưới, rõ ràng đã mất đi tiên cơ, cũng có thể tại thế yếu bên trong cướp đoạt ưu thế. Thượng quan truyền kỳ thân ở nguy hiểm, khỏe mắt lại nhiều hơn một phần ý cười, bờ môi có chút một trường đột nhiên uốn nói, "Bại Cùng thời khắp đó, thượng quan truyền kỳ đuổi phải đầu gối hướng lên mãnh liệt sách, cả người khí thế trong phút chốc lần nữa phát sinh biến hóa, khổng lồ khí lưu tử trong cơ thể vô hạn điên cùng tôn ra, cả người tỏa ra vạn đạo kim quang. Một sát cái kia, quan chiến võ đạo chúng đại sư nhao nhao nhắm chặt hai mắt, mãnh liệt này quang mang cùng cực nóng khí lưu, liền tựa như võ tràng bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái nhân tạo mặt trời. Cương đại Trong tích tắc, thượng quan truyền kỳ tựa như hóa thân trở thành mặt trời, khí thế tốc độ Lực lượng liên tục tăng vọt, cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Địa tàng khoảng cách thượng quan truyền kỳ quá gần, đồng nhiên biến hóa làm hắn làm không ra bất kỳ động tác phản ứng. Sau lưng chỗ hoàn toàn ăn thượng quan truyền kỳ một cái lên gối, cái kia có thể sừng, có thể đánh nát dây núi sừng cốt. Tại thời khắc này cũng không còn cách nào bảo trì nó kiên cố tính, liên tiếp thép tinh đức đoạn kim loại giòn nước âm thanh vang lên không ngừng. Phan, mà ẩn thân thể tựa như một bao tràn đầy hạt cắt bao tải, bay thẳng ra trăm mét có hơn khoảng cách Tại mặt đất trượt mấy trăm mét khoảng cách mới đỉnh chỉ tiếp tục bay ngược. Trong sân kim quang đã biến mất, chỉ có cái kia bốc hơi nhiệt khí còn tụ lại tại trong sân không tán đi, đại chẳng biết lúc nào đã không còn là khô nước, mà biến thành cát. Trong nháy mắt dưới nhiệt độ cao, mảng lớn võ chẳng biến thành hạt cát. Thượng quan truyền kỳ ngạo nghẽ đứng tại chỗ, thái dương quang mang chiếu xạ tại hắn trên thân, cho người ta một loại hắn liền là mặt trời, nhưng ánh sáng này không phải chiếu xạ tựa như là bản thân hắn phát ra như thế. Giang giác. Giang giác giám rắc. địa tàng toàn thân tất cả xương cốt Đức đoạn vỡ vụn vang lên không ngừng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thân thể trọn vẹn chuyển ra hơn ngàn âm thanh đứt Đứct gây thanh âm cả người tựa như một bãi thịt nát như thế cục ở chỗ này lại là mấy giây thời gian mà ẩn thân thể lần nữa bắt đầu nhúc đích sinh hóa thu dung hợp năng lực tái sinh làm hắn xương cốt lại một lần một lần nữa hoàn toàn tạo ra chấm rãi địa tàng từ dưới đất chầm rãi đứng lên đầy bùi đất nhìn xem thượng quan chuyển kỳ nhẹ nhàng vừa chắp tay biểu lộ vô hỉ vô bi từ tố nói Người thắng, chúc mừng. Thua. Địa tàng thua mất. Vô số mạng lưới người xem đi theo trận võ đạo chúng đại sư, đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Chiến đấu vừa mới đánh, liền lập tức kết thúc. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cảm thấy ngạc thở. Cái này thật là một trận, đại tân sinh võ giả khiêu chiến trước một thế hệ cường giả chiến đấu sao. Ai cũng không nghĩ ra, trước khi chiến đấu cao cao tại thượng địa tàng, tại đối mặt thượng quan truyền kỳ trong chiến đấu, vậy mà trong nháy mắt liền triệt để chiến bại. Bị bại không lời nào để nói. Ai cũng không nghĩ ra, thượng quan truyền kỳ thực lực, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Đem cùng tiên đế nổi danh địa tàng, trong nháy mắt đánh bại. Ngắn ngủi chấn kinh mọi người, mọi người rất nhanh bắt đầu khôi phục thần trí. Thế hệ tuổi trẻ võ giả thời đại thật đến. Không đúng. hẳn là thuộc về thượng quan truyền kỳ thời đại đến. Cái này chu tức thần thú nhi tử, thực lực thực sự quá mạnh. Chắc không được, hắn dám nói thuộc về mình thời đại đến. Người trẻ tuổi kia xác thực có tư cách cùng cơ hội trùng kích thần thú võ giả. Người trẻ tuổi kia, đã không còn chỉ là trên sao hỏa truyền kỳ, thậm chí có thể nói là cả võ giả đại thời đại chân chính truyền kỳ. Lấy bằng chương ấy tuổi, liền có trùng kích thần thú thực lực võ giả, cái này là bực nào truyền kỳ. Trong nháy mắt đó hắn, cả người tựa như mặt trời như thế. Mặt trời! Thái Dương Vương! Thái Dương Vương thượng quan truyền kỳ. Mạng lưới bên trong, không biết là ai trước hô lên lời nói như thế. Rất nhanh liền có vô số người bắt đầu tái diễn dạng này gọi hàng, trong nháy mắt toàn bộ mạng lưới chỉ còn xuống một loại thanh âm. Bất luận lúc trước cỡ nào không thích thượng quan truyền kỳ người xem, tại thời khắc này cũng bị hắn cái kia thực lực cường đại cùng khí thế hoàn toàn rung động, mọi người cùng nhau vô ý thức chúng cao giọng la lên, thái dương vương, thượng quan truyền kỳ. Thuộc về thượng quan truyền kỳ fan hâm mộ hội đám người kia, càng là điên cùng kêu cuống họng đều muốn câm rơi mất, bọn hắn một đường ủng hộ võ giả. Có lẽ lần này quần anh hội về sau liền có thể trở thành thần thú võ giả, đây là cỡ nào làm cho người kích động một việc A. Thật mạnh mới võ học A. Kệ sáng ngăn không được liên tục than thở, cả người trong ngáy mắt, bục phát ra nhiệt độ cao liền ngay cả hoạch tan quyền đỉnh cấp đều không thể làm đến A. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa hệ mới võ học cảnh giới trí cao. Thái dương chân hỏa. So với người cổ võ học tới cao dương hệ nội công dương liệt một bên nhàn nhạt hơi cười, sợ. Không phải sợ, là tán thưởng bội phục. Kệ xạ cười nhạt một tiếng, ngoại giới, vẫn cho là thượng quan truyền kỳ là cổ võ cứng giả, ai nghĩ đến hắn lại là mới võ học siêu cấp cứng giả. Ta còn chưa từng nghe nói có người có thể đem mới võ học luyện đến như thế đỉnh phong, thật không biết hắn mới võ học là tu luyện thế nào. Về phần ta cổ võ Dương hệ trí cao nội công, tự nhiên không hội kém hắn mới võ học. Cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính người. Bang Long Vương, cẩn thận bị mặt trời cho nướng hóa. Dương Liệt nút nút bay. Loại thời giờ này nói cái gì khoe khoang lời nói không phải dung cảm mà là ngu xuẩn, thượng quan truyền kỳ biểu hiện ra thực lực sắc thực mạnh lên đám người một chút, vậy không thẹn hắn một mực bá chiếm tuổi trẻ đệ nhất nhân tiến tuổi. Tốt, nên ta lên. Kệ Sa nhìn xem đứng dậy Lữ Động Tân, hai chân nhẹ nhàng điểm bay vọt vào võ giữa sân, cung kính hướng Lữ Động Tân ôm quyền thi lễ, tiền bối, hôm nay may mắn có thể lĩnh giáo ngài thiên hạ đệ nhất cứng mãnh, vinh hạnh đã đến. Lữ Động Tân ngưng thần coi trọng lấy Kề con mắt nhiều rất nhiều kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia so với ngày đó tại thổ tinh rừng rậm gặp mặt lúc, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chính là hắn là thiên tài võ giả, như thế tiến bộ cũng quá mức kinh người một chút ta. Chẳng lẽ hắn vậy ăn sinh tử đàn không thành? Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, tần phấn tiểu đội người nào lại không có phát sinh nặng biến hóa lớn, vẹn vẹn một lần kia thời gian giải thiên nhân hợp nhất, liền để đám người thực lực có phiên thiên tre biến hóa, ngày thường bên trong lẫn nhau luận bản, cùng tiến vào vẹn đỏ dạ không gian chiến đấu càng làm cho mọi người biến hóa không chỉ là tinh cấp thực lực, đồng thời võ đạo chi lộ bên trên vậy đều đi tới rất rất nhiều. Bây giờ kệ xa, khí thế bên trên cũng không tiếp tục là cái kia phong mang tất lộ, nhìn thấy đối thủ sát cái kia, liền muốn lấy vô địch hoàng giả khí thế, đem đối thủ cho triệt để để chết. Nửa năm qua này, kệ xa ngoại trừ tập luyện võ đạo bên ngoài, lần nữa rút ra không thiếu thời gian đi đọc qua cổ đại điện tịch, thỉnh thoảng cùng lâm lập cường các loại lịch sử học sở cốt khác người tốt tiến hành nghiên cứu thảo luận dần th Về sự phát hiện cổ thay mặt hoàng đế có rất nhiều, nhưng mạnh nhất các hoàng đế cũng không phải là đơn thuần dũng mãnh cương chế, bọn hắn hoàng đế chi đạo có thể cương, có thể nhu, chỉ có chân chính cương nhu cùng tồn tại mới có thể hùng phách thiên hạ thành lập vạn sự không nổ cơ nghiệp. Kế Sả đế vương võ đạo vậy không còn chỉ là tập trung ở mở cương khuyết trương thổ hoàng đế trên thân, đồng thời cũng không phải tập trung ở cái kia chút thịnh thế đế vương trên thân. Mỗi một thời đại đế vương đều có khác biệt biểu hiện. Đế vương võ đạo tự nhiên cũng nên có riêng phần mình khác biệt. Người trẻ tuổi, người là đế vương võ đạo. Lữ động tân chậm rãi kéo ra bắt cực quyền giá đỡ, đến, để ta xem một chút, cái này có rất ít người đi võ đạo, người đến cùng phát triển đến cảnh giới gì. Luận võ tiếng Trung, giờ khác này từ không trung chuyển đến. Kệ xạ vậy không làm bất luận cái gì khiêm tốn, phía sau lưng sống lưng đột nhiên lưỡn một cái, xương cốt ở giữa ba ba nổ vang thanh âm còn chưa ngừng, hắn đã cất bước xuất kích. Kệ xạ đi tốc độ nhìn cũng không nhanh, thế nhưng là chỉ có thân ở chiến đoàn ở giữa lữ động tân biết. Kệ Sát tốc độ kỳ thật chẳng những nhanh, với lại nhanh kinh người chết. Chỉ là hắn cái kia vô biên hoàng giả khí thế, để cho người ta sinh ra một loại hoàng đế tự nhiên nên đi chậm ảo giác. Lữ Động Tân nhìn thấy Kệ xạ đi tới, trong bụng cương khí một tiếng nhấp nhô tựa như kinh lôi, hai vai hai tay cơ bắp ba ba ba bản độ phun ra vô số kinh khí, hai cánh tay như là mấy ngàn đài em mở tháng 1 năm 34 hỏa long pháo phát xạ đạn, không, khí bị quật rù ù nổ vàng tựa như thần long phiên vân, trăm ngàn cái năm đấm tựa như bạo động khởi nghĩa nông dân. Xen lẫn vô tận cương mãnh lịch sử trào lưu muốn lật đổ hoàng đế như thế hoanh kích kệ xạ thân thể mỗi một tấc làng ra. Trong lúc đó, kệ xạ khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn ngang ngược bắt đầu, dơ cánh tay lên bó quyền thành ngọc tỷ, đón cái kia tựa như khởi nghĩa nông dân nắm đấm đập tới. Hoàng đế võ đạo chi bạo quân. Một sát cái kia, kệ xạ cả người biến thành trong lịch sử bạo quân. To lớn quyền ép, che giấu võ tràng bên trên hết thể tạp thâm thành chính là Lữ Động Tân quyền cước thanh âm đều bị triệt để đè xuống. Lăng không đè xuống năm đấm, chính là kệ xa Chu Diệt cựu tộc. Đối mặt trong lịch sử khởi nghĩa nông dân, cái nào bạo quân thi triển cũng không phải Chu Diệt cựu tộc. Ầm ầm. Trong chốc lát, Lữ Động Tân cảm thấy kệ Sạ một quyền này thế cùng lực. Kệ Sạ năm đấm cũng không tính lớn, nhưng nơi đi qua lại vẫn cứ có thể quét tới Lữ Động Tân quyền ảnh, trắng nón làn ra tại cực nóng dương hệ công pháp hạ đốt kim vàng, trong nháy mắt công phu liền đem chọn cái võ tràng không khí cho toàn bộ đè ép. Lệnh võ chàng tựa như tạo thành chân không. Nơi xa võ đạo chúng đại sư, đều cảm thấy hô hấp cực đoan không dễ chịu, tựa như mình phổi lá bên trong không khí bị một quyền này cho sinh sinh đè ép đi ra, đừng nói là trong chiến trường lữ động thân. Cường. Quá mạnh. Lữ động Tân từ khi phục dụng sinh tử đàn võ công liên tục tăng lên đến nay, vẫn cho là trên đời này có lẽ chỉ có tần phấn có thể cùng mình một trận chiến, đang nhìn qua thượng quan truyền kỳ sau khi chiến đấu, mới biết được trên đời này ngoại trừ tần phấn bên ngoài, còn có thượng quan truyền kỳ vốn cho rằng trên đời này chỉ có hai người kia, không nghĩ tới từ tần phấn bên người đi ra tên này tuổi trẻ thiên tài võ giả, vậy mà vậy đã cường đại đến không hợp thói thường tình trạng. Nếu như dứt bỏ thần thú võ giả, như vậy tần phấn bây giờ nếu là muốn tịch quyển thiên hạ, chỉ sợ chính là thượng quan truyền kỳ vậy như thế ngăn không được hắn. Cái này không phải là bởi vì tần phấn khả năng lại so với thượng quan truyền kỳ mạnh, mà là long đường thực lực thực sự quá lớn. Kệ xạ có dạng này thực lực, như vậy bở rộng đâu Solo mundo. Dương lại đâu? Vậy đều có cùng hắn tương xứng thực lực sao? Lữ Động Tân không kịp làm càng nhiều phòng đoán, kể cả năm đấm đã lăng không đánh rơi xuống. Tránh lẽ. Lữ Động Tân không muốn tranh lánh, hắn lựa chọn đón đỡ. Ngao ngao ngao. Lữ Động Tân trong phút chốc tiến nhập cảnh giới vong ngã, toàn bộ thế giới chỉ còn xuống trước mắt cái này năm đấm, hai tay giao nhau hướng lên vừa nhất, cứng rắn khung, cái này bạo quân một kích. Cánh tay cùng tỷ ấn quyền va chạm sát cái kia, Lữ Động Tân nghe được thể khung xương đứt gãy âm thanh. Thân thể trong phút chốc tựa như biến thành rơi xuống lưu tinh như thế, cả người tựa như là đối mặt ác long kỵ sĩ, bị cự đại ác long một bàn tay cho vỗ chúng thân thể, mặc dù khôi giáp tan mất một phần lực lượng, lại không cách nào tan mất cái kia khổng lồ ác long tất cả lực lượng. Dưới chân đại càng không thể thừa nhận kệ xạ cái này bạo quân phát huy, cái kia chút trước đó bị thượng quan truyền kỳ mới võ học đốt thành hạt cắt bùn đất nhao nhao bay trên không trung, nhấc lên một trận trước đó chưa từng có sa vũ từ trên trời ráng xuống. Phanh Lữ Động Tân quyền trên cánh tay làn ra hướng ra phía ngoài lật ra, máu tươi từ cánh tay hắn thậm chí bả vai trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân hướng ra phía ngoài phun trào lấy, trong nháy mắt liền đem hắn triệt để biến thành một cái huyết nhân, kệ xạ quyền thứ hai sinh sinh đứng tại hắn cái cẩm vị trí không tiếp tục tiếp tục đi tới nửa điểm. Lữ Động Tân kinh ngạc nhìn xem cái cẩm vị trí năm đấm, khỏe môi đầu tiên là khơi gợi lên khổ cười, nghĩ không ra nửa năm qua này rốt cục đột phá trước kêu bình cảnh liên tục buộc phát tăng thực lực lên. Lại đụng phải càng thêm yêu nghiệt một đám người trẻ tuổi, xem ra tiệm thời đại mới thật đến. Ta, thua. Lữ động tân tán thưởng nhìn xem kệ xạ, người trẻ tuổi, người bạo quân võ đạo sắc thực đặc sắc. Kệ xạ thu hồi nắm đấm hoạt động 5 ngón tay, hai tay ôm quyền hành lễ, tiền bối cương mánh võ đạo, làm ta được kích lợi không nhỏ. Ha ha, có đúng không? Lữ động tân vô vô kệ xạ bả vai, làm sao đều tốt. Đã lần này không chết, như vậy chờ lúc nào tiến vào vẹn đỏ ra thời điểm, ta vẫn là muốn đi. Kệ xạ không có bao nhiêu ngoại ý muốn thần sắc, bây giờ lữ động tân dạng này thực lực người, làm sao có thể không biết vẹn đó dạ tồn tại. Chương 605, Khai Thiên Chi Uy Bờ dọc VS Dương Liệt Quân Anh hội tựa như là một cái tấu cực nhanh luôn bàn, tại mọi người còn không có từ lữ động tân đối kệ xạ trong chiến đấu lần nữa khôi phục lại đây, thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp võ giả, rốt cục chân chính gặp nhau. Không biết nên nói không may vẫn là may mắn đâu. Bờ dọc rất là dứt khoát rút ra bên hông cái kia khoan hậu chiến đao. Ánh nắng chiếu xuống tựa như lóe ra động lòng người ánh sáng. Không may càng nhiều điểm A. Dương liệt nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem trong không khí cái kia khô nóng nhao nhao vướt lên. Chỉ ít, người ta ở giữa có một người, chết để không có cơ sẽ cùng tần phấn tại cái này quần anh hội bên trên động thủ. Bờ dọc nét miệng một cười, gật đầu một chút rất là tán đồng Ngoại trừ tiết thiên quái thai này bên ngoài, tại thổ tinh cơ quân bộ bên trong, mọi người mặc dù đều tự nhận mình là mạnh nhất, nhưng chân chính giao thủ trước đó ai đều rất rõ ràng. Mọi người cơ hộ đều tại sản sản với nhau, tháng thua có thể nói ngoại trừ nhìn lầm tràng phát huy bên ngoài, thật cần nhìn lao thiên vận khí càng thêm khuynh hướng người nào. Không cách nào cùng tần phấn trên quần anh hội giao thủ quả thật có chút tiếng đối. Bờ dọc đại đao trong tay trên không trung nhẹ nhàng múa mấy cái, đem quanh mình cái kia chút còn chưa hạ xuống mặt đất hạt cắt toàn bộ bắn ra, nhưng cũng không phải tiếc nuối ngủ không yên, cùng lắm thì quần anh hội về sau tìm lao tần giao thủ chính là Người nói quá đúng, không bằng người lần này bỏ quyền. Dương Liệt cười tủm tỉm nhìn xem bờ dốc. Làm gì không phải ngươi bỏ quyền? Bờ dốc không chút khách khí đánh trả lấy hảo hữu, dạng này lại hội, dạng này bầu không khí phía dưới giao đấu, cái kia có thể giống nhau sao? Đúng vậy a Dương Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cái kia nhìn một cái vô tận xanh thảm, trên bầu trời đám mây đã sớm tại mọi người giao thủ cùng khí thế trùng kích vào, tiêu tán vô tung vô ảnh. Quân anh hội, ngoại trừ có thể cùng thiên hạ cao thủ giao thủ bên ngoài. Nơi này bầu không khí vậy đồng dạng đối với võ giả là một loại trên tinh thần tẩy lễ. Đã đều không muốn ngược bộ. Dương Liệt nhún nhún vai chậm rãi kéo ra lòng quyền tư thế, như vậy, vẫn là quyền phía dưới chân xem hư thực à. Tốt. Bờ dọc đem chiến đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, tay trái nâng sống đao, kéo ra bước dáng bắn cung nhìn chằm chằm cách đó không xa bắt đầu tiến hành tân nhân loại biến thân băng Long vương Dương Liệt. Cơ bắp nhúc nhích hỗn hợp có huyết dịch chảy xuôi. Trong lúc nhất thời Dương Liệt trong cơ thể tựa như trăm ngàn đầu trường giang đại hạ tại quần quận phu trào, bóng loáng làn da nhanh chóng xuất hiện một tầng sừng chất vật thể. Băng hàn chân khí từ trong cơ thể hắn một chút xíu hướng ra phía ngoài tản ra, làm cả khô nóng võ tràng nhiệt độ liên tục hạ xuống. Đây là? Chơi ạ? Đây là cái gì biến hóa? Cái này phàm là hóa thu sao? Cùng trong truyền thuyết khác biệt ta, Thông qua mạng lưới quan chiến mọi người, trẩn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn xem Băng Long Vương Dương Liệt thân thể nhanh chóng biến hóa. Cái kia đã siêu việt đám người trong thưởng thức lý luận. Thân nhân loại. Trên cái thế giới này, ngoại trừ cao cấp nhất một đám người mơ hồ biết một chút bên ngoài, thường nhân căn bản vốn không biết Lâm Lập Cường chính cùng ẩn dạ rủ tạ liên thủ, dẫn theo vô số đỉnh tiêm sinh vật cùng ý dược chuyên gia học giả, đang tiến hành đối với nhân loại tương lai có to lớn thôi động tác dụng siêu cấp thí nghiệm. Đây chính là tân nhân loại. Trương Hạo chọn chân bắt chéo, gần như nghiêng nằm trên mặt đất bên trên, sắc hồng hai mắt tỏa ra quan sát chuyện mới mẻ vật kinh ngạc, đáng tiếc Dạng này một đám thiên tài vậy mà không đi chính đạo, nghiên cứu vô địch trùng võ giả, đi nghiên cứu cái gì tân nhân loại, thật là thật là đáng tiếc. Tân nhân loại biến hóa so tần phấn đoán trước thời gian muôn trường, chọn vẹn dùng 1.5 giây thời gian, dương liệt mới hoàn toàn hoàn thành hắn băng long hệ tân nhân loại biến thân. 1m80 dương liệt biến thành cao 2m độ, thon dài dáng người răng đầy một tầng gần như lân phiến dạng xứng chất, loại này gần như không phải hình người bề ngoài, lại sẽ không giống trùng võ giả như thế cho người ta xấu xí cảm giác. Nó tản ra một loại cổ quái mỹ cảm cũng không hề hoàn toàn thần thoại nói chúng long ngoại hình nhưng loại kia khí chất lại làm cho người có một loại trước mắt hoa mắt cảm giác tựa như hết thể đều trở nên không chân thật tựa như đứng tại bờ rộng đối diện liền là trong truyền thuyết thần thoại Long võ đạo chúng đại sư sắc mặt so thông qua mạng lưới quan sát người bình thường khó coi rất nhiều vẹn vẹn chỉ là 1.5 giây thời gian dương liệt cường đại để bọn hắn cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngô tử cái kia không chỉ là khí kinh bên trên cường đại Đồng thời còn có nhục thể. Võ đạo đại sư thân thể cái nào không phải cường đại chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Nhưng, Dương Liệt thân thể lại cho những võ đạo này đại sư lấy biến thái bên trong biến thái cảm giác. Cho dù đạt đến Dương Liệt trước mắt loại thực lực này, vậy không có khả năng có được hắn dạng này biến thái nhục thể. Tất cả võ đạo đại sư đều có đồng dạng phòng đoán. Tống Văn Đông đầu lông mẩy ngoại ý muốn nhảy lên hai lần, khỏe mắt chảy ra một kêu mang theo tán thưởng kinh nạc. Thượng quan thắng vũ ngôi anh đảo có chút mở ra Hai đầu lông mày tăng thêm không ít chấm tư, con mắt ánh mắt không khỏi một lần nữa rơi vào đỗ bằng trên thân. Tân nhân loại chuyện này, đối với thần thú võ giả tới nói, đó là tuyệt đối không thể có thể tồn tại cái gì giữ bí mật. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, tân nhân loại vậy mà có thể đạt tới như vậy ruộng. Các vị tiền bối, Dương Liệt chậm rãi quay đầu nhìn xem cao cao tại thượng thần thú đám võ giả, đây chính là tân nhân loại biến thân. Ta rất vinh hạnh, mình có thể trở thành sớm nhất tân nhân loại thứ nhất. càng cao hứng Cho dù không có siêu cấp nả nổ chiến đấu phục trợ rút, ta cũng có thể tự do tại bất kỳ một cái nào không gian bên trong thi triển ta toàn bộ lực lượng, mà sẽ không nhận khác biệt không gian chế ước. Mấy tên thần thú võ giả thân thể đồng thời hơi chấn động một chút, một mực duy trì trạng thái hôn mê huyền vũ, đột nhiên mở mắt đều thả ra tựa như lợi kiếm như thế quá mang. Không nhận không gian ước thúc. Tự do thi triển toàn bộ lực lượng. So với tân nhân loại có thể tăng cường người sử dụng sức chiến đấu, Dương Liệt nói ra cái này mới tin tức Càng thêm hấp dẫn mấy tên thần thú võ giả. Trong truyền thuyết, thành công trùng võ giả vậy có thể làm được không nhận không ra nước thuốc. Nhưng, bây giờ thật có trùng võ giả hoàn thành thể sao? Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp có lẽ là hoàn thành thể, nhưng biến thành trùng võ giả liền sẽ có lấy nghiêm trọng giết chóc cảm xúc, cùng bản thân võ đạo hoàn toàn đi ngược lại, tiến hành trùng võ giả tiến hóa, rất có thể hội dẫn đến thực lực hạ thấp lớn. Cho dù trùng võ giả tiến hóa không hội dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, chương hạo nhân phẩm cũng làm cho chỗ có thần thú vì đó còn nghi vấn. Ai cũng không dám cam đoan, thân thể của mình giao cho Trương hạo sáng thế hội tiến hành tiến hóa, hán hội sẽ không ở nửa đường động chút gì tay chân. Long đường Mặc dù tạo dựng lên thời gian không dài, nhưng tần phấn võ đạo đã quyết định long đường tính chất, tuyệt đối sẽ không làm cái gì trộm đạo hành vi. Ngắn ngủi kinh ngạc biểu hiện, chúng thần thú võ giả lại đều khôi phục biểu lộ, tựa như vừa mới kinh ngạc hoàn toàn không tồn tại như thế, không có ai biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Tần phấn quét mắt cách đó không xa mấy tên thần thú võ giả khóe môi treo nhàn nhạt hơi cười, nếu như Lâm Lập Cường sát suất thành công lại cao một chút, với lại có thích hợp một vị nào đó thần thú võ giả tân nhân loại tiến hóa phương hướng, nghĩ đến Lâm Lập Cường rất nhanh liền có thể tại thần thú võ giả trên thân làm thí nghiệm. Vũ lực phát triển đến thần thú võ giả tình trạng, tần phấn rất rõ ràng thần thú đám võ giả tâm tính, ngoại lực như thế nào, nội lực như thế nào, thuần túy nhân loại lại như thế nào. Hết thể trong mắt bọn hắn hoàn toàn đều không phải là vấn đề gì, bất kỳ lực lượng nào đến trong cơ thể của bọn họ liền nhất định sẽ trở thành thuộc về chính bọn hắn thuần túy nhất lực lượng. Chiến đấu tiếng trung từ không trung truyền đến, vỏ dọc hai chân lực lượng, lệnh cái kia chút tán loạn hạt cắt trong phút chốc trở nên cứng rắn như sát trong tay chiến đao một tiếng long ngâm tách ra chiếu rọi tứ phương đama mang, cho dù là thông qua mạng lưới quan chiến tiếp sóng người xem, cũng bị cái này ánh mắt ám sát không cách nào mở to mắt, võ đạo chúng đại sư càng là vô ý thức đưa tay đi cản cái kia bay ra đao quang, cái này chút đao quang đã có được chân chính lực sát thương, nếu như Không đỡ tới rất có thể hội lệnh con mắt chí manh. Khai Thiên, một mảnh dao quang, tựa như trăm ngàn môn vũ trụ kích quang đại pháo liên thủ từ không đánh rất một đạo công kích, lại tựa như một thành từ thuần tuy ánh sáng tạo thành to lớn cây quạt, trong phút chốc đột nhiên mở ra. Lần này công kích nhanh tuyệt không so, chính là võ đạo chúng đại sư tư duy đều không thể đổi kịp lần này công kích. Dương Liệt nhìn thấy bờ rục động thủ sát cái kia, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Khai Thiên, tụ tập bờ rục toàn bộ tinh khí thần Hắn đào pháp có thể nói chân chính đại thành. Trong ngay mắt, liền đem thực lực phát huy đến chân chính cực hạ. Tân nhân loại sở dĩ là người mới loại, chắc chắn sẽ có nó ưu thế. Đặc biệt là dương liệt tân nhân loại, là người mới loại bên trong mạnh nhất long hệ thứ nhất, từng cường hóa thân thể cùng lực phản ứng làm hắn dứt khoát đem mắt nhắm lại, hoàn toàn không nhìn tới cái kia vô địch một đào, thân thể một thức long giả thân dùng ra đồng thời, hai chân liên tục đạp đón đào mang lao thẳng tới bờ dâu. Phúc, quang mang bên trong huyết khí đại Thịnh Dương Liệt đã cùng khai thiên rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Ở đây võ đạo chúng đại sư căn bản là không có cách thấy rõ tình huống chiến đấu. Frank. Cắt phấn trên mặt đất rơi xuống một đầu dính đầy máu tươi cường tráng cánh tay. Dương Liệt nắm tay phải đẻ vào khoảng cách bở rộng hàm dưới 3 tốc vị trí. Vai trái đang tại phốc phốc phun ra lấy máu tươi. Thắng bại đã điểm. Dương Liệt lấy tay cụt đổi lấy một phen thắng lợi. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên sân tình huống. Ai cũng không nghĩ ra dạng này một đôi huynh đệ người Động thủ vậy mà như thế hung ác, Dương Liệt nửa cái bả vai đều bị chạm không có. Bọn hắn, đây là đang liều mạng. Đáng tiếc bờ dọc nhìn xem Dương Liệt nụ cười trên mặt nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc. Đúng vậy A Dương Liệt không thèm quan tâm cái kia bắt đầu nhúc nhích tái sinh cánh tay vết thương, chậm rãi một lần nữa đứng thẳng người nhìn xem bờ dọc, đáng tiếc ta không phải ngươi sinh tử đại địch. Đúng vậy a cũng có thể tiếc ngươi là người mới loại. Bờ dọc nhìn không được ta nói, thân nhân loại, sắc thực có chỗ độc đáo Phản ứng chi cấp tốc tại ta cân nhắc phía trên. Đúng vậy a nhưng càng có thể tiếc ta không phải ngươi sinh tử đại địch. Đúng. Bờ dọc trên mặt mang một tầng mồ hôi, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đao, nhưng một đao kia tiêu hao lại so hơn ngàn đao vạn đao chém bảo. Nếu như ngươi là ta cựu nhân tử địch, vừa mới thắng, chưa chắc là ngươi. Đúng, ngươi khai thiên ra tay trước, tốc độ nhanh chóng làm ta hoàn toàn không nghĩ tới. Như là cựu nhân tử địch, vừa mới ta có lẽ bị ngươi chém chết. Luân võ cùng liều mạng tranh đấu Vẫn có chút khác biệt. Dương Liệt vô vô trùng sinh cường tráng cánh tay cười nhìn về phía tân phấn, hy vọng lần sau, rút thăm có thể rút đến ta cùng ngươi. Nếu như còn có lần sau quần anh hội mục tinh thanh long nhìn xem cái kia rách nát võ chẳng từ tố nói, ta mục tinh là sẽ không lại tiếp nhận. Mấy tên thần thú võ giả nhao nhao lộ ra khó xử tiêu dung, lần này quần anh hội lực phá hoại thực sự quá lớn, vừa mới bở dọc một đao kia nhìn như không có uy lực gì, vẹn vẹn chỉ là đem Dương Liệt chặt đứt một cánh tay. Thế nhưng là chỉ có cao thủ chân chính mới biết được, nếu như đem mặt đất tất cả hạt cắt đều thành trừ sạch sẽ, liền sẽ thấy hạt cắt phía dưới cái kia đáng sợ vết đao ấn ký, đến cùng một đao kia bổ sâu bao nhiêu, chỉ sợ thật muốn sử dụng kích quang máy thăm dò, mới có thể đo đạc Ra một đao kia hiệu quả. Chương 606, gào thét linh hồn. Một tinh về sau sẽ không ở tiếp nhận quần anh hội, như vậy tương lai nếu như còn có cơ hội tổ chức quần anh hội, chỉ sợ chỉ có thể là thổ tinh đi. Mấy tên thần thú võ giả. Cùng một chỗ nhìn về phía đang tại vì tranh đoạt thần thú xưng hào trước tới tham gia quần anh hội đám võ giả, cái này còn chưa tới nơi chân chính quyết đấu đỉnh cao, đối chung quanh tạo thành phá hư đã to lớn như thế, thật nghị sớm một chút nhìn một chút, những người tham gia này ở giữa nhất quyết đấu đỉnh cao. Nhất quyết đấu đỉnh cao. Khác biệt thần thú cùng người xem, nhìn về phía cuối cùng quyết đấu đỉnh cao nhân tuyển vậy cũng khác nhau. Chu tước thượng quan thắng vũ thưởng thức ánh mắt, khóa chặt tại con trai mình thượng quan truyền kỳ trên thân. Trên đời từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem mới võ học tu luyện tới trình độ như vậy. Thanh Long Yên Tĩnh nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích tần phấn trên thân, thân là tần chiến đệ tử Thanh Long, đối sư phó đệ đệ có nói không nên lời tự tin. Mọi người nhìn soi mói, võ chẳng cái kia đã sớm xa hóa vị trí trung tâm, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng lên hai tên người trẻ tuổi, tần phấn tiểu đội thành viên lần nữa gặp mặt bên trong chiến. Không ít người cảm thán tần phấn tiểu đội vận khí kém cỏi đồng thời, vậy đang cảm thán muốn như thế vận khí kém cỏi. Đầu tiên muốn đi vào quần anh hội nhân số đủ nhiều mới có thể. Hiển nhiên, tân phấn tiểu đội nhân số tuyệt đối đủ nhiều, mặc dù không tính là toàn bộ quần anh hội thành viên 1 2, nhưng 1 3 nhân số chỉ sợ vẫn là dư xài. Một trận quần anh hội, thuộc về cùng một cái thế lực người vậy mà chiếm cứ 1 3 tình trạng, cái này tại quần anh hội trong lịch sử vẫn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu như dứt bỏ bản thân võ giả thuần túy vũ lực tới nói, mà là từ tổ chức trên thực lực tới chọn lấy thần thú võ giả lời nói, Như vậy tần phấn tiểu đội tùy tiện đề cử ra một người làm tiểu đội đầu lĩnh, như vậy người này cũng đã là thần thú võ giả. Thần thú võ giả, tại trước đây thật lâu xưa nay không là chỉ dựa vào một cái thực lực võ giả, liền có thể cầm tới cái này danh hiệu, hắn tổ chức đi ra thế lực vậy đồng dạng là trọng yếu vòng, chỉ là lần này đối chiến quẽn đỏ dạ không gian phong vương, không thể không khiến mấy tên thần thú lựa chọn một loại đường tắt phương thức. Kỳ lân nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng, loại này đường tắt cũng không phải là chuyện gì tốt. Một người đang gầy dựng một cái vô địch thế lực thời gian, vậy là một loại đối tâm lịch luyện quá trình. Thật là xui xẻo. Yên tĩnh bó chẳng, bởi vì Solomon một câu cao điệu thanh âm đột nhiên đánh vỡ, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Tiết thiên cười đem cư hợp đao ôm vào trong ngực, nhìn xem Solomon, không may. Không may. Solomon đưa tay một chỉ dương liệt, bờ dọc mấy người, bọn hắn đánh không lại ta, ta lại đánh không lại ngươi. Ngươi nói đây không phải ta không may là cái gì. Thông qua mạng lưới quan sát trận này, thịnh hội đám người toàn bộ đều ngây người, quân anh hội bắt đầu đến bây giờ mặc dù có không ít bỏ qua quyền, nhưng là giống Solomon môn loại này mở miệng liền thừa nhận không bằng đối thủ, đồng thời lại tự tin vô cùng, có thể đánh nổ trước đó biểu hiện vô cùng chói mắt tuổi trẻ cực, giả, cái này vẫn là thứ nhất. Tân phấn ngồi khoanh chân trên mặt đất cười cười không nói gì, cái này Solomon từ khi trên địa cầu chiếm vị trí gia chủ về sau, cả người trạng thái tinh thần xuất hiện to lớn biến hóa, ngoại trừ chiến đấu vô cùng điên cuồng bên ngoài, Trong sinh hoạt có thể nói là so với ai khác đều ngay thẳng. Ngay thẳng. Tần phấn thở dài, có lẽ cũng là bởi vì Solomon cá tính biến đến vô cùng ngay thẳng, thậm chí tiến nhập một loại đại trí nhược ngu trạng thái, làm hắn tạm thời vũ lực xác thực dẫn trước dương liệt bọn người một đường. Tới đi. Solomon đột nhiên kéo ra hai tay một cái cưới ngựa thức, ta đáp ứng nữ nhân ta, nhất định phải đánh một trận xinh đẹp cho nàng nhịn. Biết do không địch lại còn không lùi. Không ít cường đại võ giả đều hâm mộ nhìn xem m Vẫn may như thế này không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được. Cường đại võ giả ở giữa chiến đấu, bình thường đều rất khó thu tay lại giữ lại cái gì, động người chết cái kia càng là nhất thường xuyên sự tình. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, thần Quảng Vương cùng như Lai mới sẽ ở biết rõ không địch tình hung dưới, dứt khoát lựa chọn bỏ quyền. Đối chiến cường đại võ giả, mà bất tử, làm sao đều hội trên võ đạo có chút dẫn dắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này đối chiến. Yếu kém nhất Phương muốn đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra mới tốt. Tiết Thiên hiển nhiên là có thể làm được tại sát thực bảo đảm Solomon bất tử tình hôm giới, lại để cho Solomon phát huy toàn bộ thực lực, loại này cơ hội. Ngoại trừ thần thú võ giả cùng hạ đẹp các loại mấy tên người trẻ tuổi không đi hâm mộ bên ngoài, lại có ai hội không hâm mộ Solomon giao cho dạng này bằng hữu Chiến đấu tiếng trông gõ vang một cái trước mắt, Solomon huyển như quỷ mị như thế xuất hiện tại Tiết Thiên trước người, năm ngón tay nắm bước kim cương ấn ngay ngược đẻ xuống Điên dại dùng lại là Phật gia võ đạo. Hùng vĩ mênh mông vô biên lực lượng, nhắc lên không khí âm thanh sấm sét, tựa như Phật Tổ nói nhỏ Phật hiệu bình thường ẩm vang rơi xuống. Tiết Thiên cư hợp đao không ra, cánh tay hóa đao một thức thất tinh tiên lôi kỵ bình trảm, lần nữa đem cái kia vô địch phục chế năng lực bạo phát đi ra, dẫn tới tất cả võ đạo đại sư phát ra ghen ghét ánh mắt hâm mộ. Tuyệt học, cái nào sợ không phải cấp cao nhất tuyệt học, vậy cũng là bản thân có được võ kỹ, bị võ giả coi như là sinh mệnh tồn tại. Ngày thường bên trong có thể cùng người trong đồng đạo trao đổi lẫn nhau võ đạo tâm đắc, lại không hội giao lưu bản nguyên nhất tuyệt học. Vậy chính vì vậy, võ đạo chúng đại sư ở giữa rất ít có thể sinh ra chân chính quá mệnh giao tình. Tần phấn bọn người lại khác, tại còn không có chân chính bước vào võ đạo đại sư hàng ngũ thời điểm, mọi người tại tần phấn tác dụng dưới lẫn nhau ở giữa trở nên cởi mở, căn bản vốn không cần phải có người bên ngoài như thế kiêng kỵ, chẳng những võ đạo tâm đắc trao đổi lẫn nhau, liền ngay cả mình bản nguyên tuyệt học, vậy đều lẫn nhau lấy ra làm lảm tham khảo. Ngoại trừ lao bà bên ngoài, người chính là ta, ta chính là người, cái này sớm đã trở thành tần phấn tiểu đội không có nói rõ, lại một mực thừa hành nguyên tắc. Thất tinh tiên lôi kỵ binh trạm dạng này thuộc về đô gia độc môn tuyệt học, bây giờ lại xuất hiện ở tiết thiên trong tay. Dựa theo lệ cũ, đô gia hội xuất hiện một tên nhân vật giết chết tiết thiên, tới phòng ngửa đô gia võ kỹ truyền ra ngoài, đồng thời trừng trị truyền ra tuyệt học đô gia binh sĩ. Vậy chính là bởi vì loại nguyên nhân này. Võ giả ở giữa liên quan tới tuyệt học trao đổi liền càng khó có thể hơn xuất hiện. Thế nhưng, tần phân tiểu đội lại hoàn toàn phá vỡ cái này truyền thống, bọn hắn cái kia cường đại đoàn đội thực lực, tại trước đây thật lâu trên địa cầu, mấy ngày bên trong liên tục cướp đoạt các đại gia tộc tộc trưởng vị trí, đã chiếu cáo thiên hạ, chúng ta là mạnh nhất. Muốn đụng đến bọn ta bên trong một cái, liền là đụng đến bọn ta cái này chính thể. Từ trên người Tiết Tiên Thu hồi võ kỹ. Loại lời này, liền là bất luận cái gì một tên thần thú võ giả muốn làm trước đó. Vậy muốn suy tính một chút tiết thiên phía sau cái kia đoàn đội lực lượng. Có lẽ cái đoàn đội này đánh không xong một tên thần thú võ giả, nhưng văng ra Tứ tán muốn tại thần thú võ giả tinh cầu bên trên nhấc lên thao thiên cự lãng náo động, giết chết mấy tên tinh tú chiến tướng, cái này chỉ sợ cũng không phải gì đó việc khó. liền ngay cả thần thú võ giả động cái đoàn đội này đều muốn suy tính một chút, những người khác cùng thế lực. Trao đổi võ đạo tuyệt học, cái này ngoại trừ võ giả bản thân kiên định lòng tin bên ngoài. Đồng thời phía sau còn cần một cái thế lực cường đại làm chèo chống, Tiết Thiên hoàn toàn phía sau liền có một cái toàn liên bang, thậm chí liền ngay cả vẹn đỏ dạ trong không gian phong vương đô đau đầu thế lực. Nếu như có thể, nghĩ đến Phong Vương vậy rất tình nguyện tạm thời cùng tần phấn tiểu đội ký kết một cái không xâm phạm lẫn nhau hiệp ước. Trong chốc lát, Môn đã chuyển đổi bốn loại khác biệt Phật môn ấn pháp, Tiết Thiên bỗng nhiên lấy cánh tay đại đao, bỗng nhiên biến trưởng thành quyền, một thức kệ xạ tỷ ấn quyền pháp chống rống xuất hiện, thậm chí dứt khoát dùng cánh tay thay thương. Tại chu tức trước mặt thi triển từ mồ dạ đến chỗ học được thương pháp. Mấy trăm tên võ đạo đại sư, chấn động vô cùng nhìn chầm chầm thiết thiên, thế này sao lại là một người đang chiến đấu. Thiết thiên, hắn tuyệt đối không là một người đang chiến đấu, giờ khắc này. Dương liệt, mồ dạ đến, kể xa linh hồn phụ thể. Hắn không là một người đang chiến đấu. Ghen ghét ánh mắt, không biết khi nào cũng bắt đầu chuyển hóa trở thành ánh mắt hâm mộ. Mấy tên võ đạo đại sư thậm chí vụng trộm nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa tần phấn Âm thầm suy nghĩ nếu như tại quần Anh hội về sau tìm tới Tân phấn, cùng hắn thương lượng gia nhập Long Đường, hội không hội cũng có thể được dạng này đãi ngộ đâu. Võ giả, không có người nào không muốn tăng lên mình vũ lực. Võ đạo đại sư tại tiếp xúc đến võ đạo thần kỳ về sau, so bất luận cái gì võ giả đều càng thêm muốn cố gắng tiến lên một bước. Đây cũng là vì sao sẽ có thiên môn, địa phủ, thậm chí tinh tú chiến tướng quan hệ. Long Đường, có được Tân phấn, tiết thiên, dương liệt các loại cường đại như vậy võ giả tồn tại. Cho dù là bất luận cái gì võ đạo đại sư gia nhập, cũng sẽ không có mảy may mất mặt cảm giác, tương phản không ít người thậm chí hội cảm giác có thể trở thành một thành viên trong đó, cũng coi là một kiện quang vinh sự tình. Khác biệt võ đạo, quyết định người khác nhau lựa chọn, cái kia chút cũng không tính tính cách đặc biệt cực đoan đặc thủ võ đạo bên ngoài, không ít võ đạo đại sư đều đang tự hỏi, có phải hay không quần anh hội về sau liền gia nhập Long Đường đâu. So với còn lại mấy cái bên kia thần thú võ giả đã hoàn toàn thành thuộc hệ thống đến. Long đường cái này vui sướng hướng vinh bồng bột phát triển tổ chức, càng để cho người sinh ra chờ mong. Đám người suy nghĩ thời gian, Solomon thân thể đã nứt ra mười mấy đầu lỗ hồng bay ngược ra ngoài. Chiến bại, cũng không có để bất luận kẻ nào cảm thấy một kia ngoài ý muốn. Tiết thiên cũng là lần này quần anh hội bên trong chói mắt nhất minh tinh bên trong một viên. Nếu như bại bởi Solomon ngược lại sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Ngay tại võ đạo chúng đại sư không lộ vẻ gì thời điểm, dương liệt, kệ xa, thậm chí chiến bại Solomon bọn người. Trên mặt lại đều toát ra ngưng thần vẻ mặt chầm tư. Vừa mới Tiết Thiên, cũng không có sử dụng vượt qua Solomon lực lượng để chiến đấu, mà là đơn thuần sử dụng giống nhau lực lượng chiến đấu, cuối cùng chiến bại lại là Solomon. Dương Liệt bọn người quan sát Tiết Thiên phục chế võ học chiến đấu về sau, nhau nhau phát hiện loại kia phục chế kỳ thật hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn phục chế. Tần phấn học võ kỹ về sau đi qua suy một ra ba cân nhắc, đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Tiết Thiên học võ kỹ lại cơ hồ không có cái gì biến hóa lớn Cẩn thận đi quan sát lại Uy nguyên vẫn là có một chút xíu nho nhỏ biến hóa, chính là bởi vì cái này nho nhỏ biến hóa, lệnh solo lô muôn bại. Trong ngay mắt, dương liệt đám người nhất thời minh bạch, tiết thiên một trận chiến này cũng không phải là chỉ là gọi cho solo môn nhìn đồng thời cũng là gọi cho mấy người bọn hắn nhìn Khô dao cắt đông nhiên nhắc lên vài luồng xoáy phong, cái kia chuyển động xoáy phong đem cắt vàng nhao nhao hấp dẫn đến bầu trời, vô số sức gió từ bốn phương tám hướng bất luận cái gì một chỗ bay tới. Không ít võ đạo đại sư thậm chí cảm giác được dưới chân đại đang phát ra run nhẹ nhẹ. Thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa còn không là một người xuất hiện thiên nhân hợp nhất. Thông qua mạng lưới quan sát người xem không biết hiện trường này quái dị tình huống đại biểu cho cái gì, nhưng ở trận võ đạo đại sư cùng thần thú võ giả lại rất rõ ràng xảy ra chuyện gì, tần phấn tiểu đội phần lớn người, đột nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trấn kinh cùng hâm mộ, lắp kín tất cả võ đạo chúng đại sư con mắt. Kỳ lân có chút nhịu nhịu mày Trong con mắt vậy nhảy ra khỏi vài tia dị dạng kinh ngạc, trước mắt những người tuổi trẻ này võ đạo thực lực, cho dù dứt bỏ bọn hắn tuổi trẻ niên kỷ, vậy Uy nguyên có thể nói đã đến thông suốt một loại kinh khủng hoàn cảnh, tại loại này thực lực kinh khủng trạng thái giới, thế mà còn có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đây là muốn làm gì? Tân phấn cùng tiết thiên, không đem long đường chúng đồng bạn mang vào thần thú thực lực võ giả, bọn hắn liền không sẽ bỏ qua sao. 3 giây đồng hồ ròng dã 3 giây đồng hồ, thả vào ngày thường bên trong. 3 giây đồng hồ cũng chính là chấp mắt hai ba cái công phu, nhưng hôm nay cái này 3 giây tại chúng võ đạo đại sư nhìn a là như vậy dài ràng dặc tựa như 3 năm như thế dài ràng dặc Một giây thiên nhân hợp nhất, đối võ đạo chúng đại sư tới nói đều là một cái không thời gian ngắn 3 giây. Không ít người ngay cả nằm mơ đều không dám suy nghĩ cái này 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây đồng hồ thời gian, to lớn võ chàng yên tĩnh rơi quọng tóc thì, đều tránh không khỏi võ đạo chúng đại sư lô thai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, như thế võ học thiên phú, tại liên bang trong lịch sử cơ hồ đều chưa từng nghe thấy. Đơn thuần võ học thiên phú đi lên nói, những người tuổi trẻ này thậm chí bao trùm tại kỳ lân bọn người phía trên. Mặc dù chưa chắc liền nhất định có thể đạt tới thần thú võ giả tình trạng, nhưng cũng một nhất định có quang huy vô cùng tiền đồ. Thần thú, cũng không phải là chỉ là một cái thiên phú liền có thể thành công sự tình. 3 giây, Dương Liệt chậm rãi mở hai mắt ra, từ đó toát ra hương phấn vô cùng quang mang bắn thẳng đến tần phấn trên thân. Lao thần, ta rất chờ mong a Chờ mong có thể cùng ngươi một trận chiến. Ngắn ngủi 3 giây, mang cho Dương Liệt vô cùng lòng tin. Dương Liệt, ta muốn thử lại lấy chặt ngươi một đao nhìn xem. Bờ dọc nhẹ nhàng sờ lấy trên đùi đặt ngang chiến ao, tựa như vướt vẹt thế gian đẹp nhất mỹ nhân bình thường. Dương Liệt bước lên cái kia giống như kiếm phong đầu lông mày, khỏe môi đồng thời câu lên lấy nhàn nhạt ý cười, tái chiến một trận. Tốt. Chờ ta đánh thắng tần phấn về sau, liền cùng ngươi chiến. Võ đạo chúng đại sư nhìn xem Dương Liệt cái kia tràn đầy tự tin hơi cười, lại không có chút nào hoang đường cảm giác. 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây đồng hồ thiên nhân hợp nhất, Dương Liệt bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có thần thú đám võ giả mới có thể rõ ràng. To lớn màn ánh sáng màu vàng hình chiếu từ không trung đột nhiên đánh rớt, lần thứ 3 giao đấu biểu phá vỡ đám người kinh ngạc, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn đi lên. Theo xả ký so chiến số lần gia tăng. Cổn anh hội còn lại nhân viên đã kinh biến đến mức không nhiều, ngoại trừ Kim Tinh còn lại tam đại tinh tú chiến tướng cùng Ngọc Đế bên ngoài, cơ hồ thuần một sắc đều là thế hệ tuổi trẻ võ giả. Tiết Thiên VS Đỗ Bằng, Thiên Đế VS Hades, Kẻ Sạ VS Dương Liệt, Thượng Quan Truyền Kỳ VS Mộ Giả đến, Tần Phấn VS Như Kim Như. Tần Phấn VS Như Kim Như. Cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều nhìn chầm chằm cuối cùng này một tổ đối chiến. Ngay tại trước đây không lâu, Tần Phấn dưới quyển vừa mới đánh chết Kim Tinh tinh tú chiến tướng Càng Kim Long. Xuất thủ lần nữa, vậy mà lại gặp kim tinh tinh tú chiến tướng. Mọi người lực chú ý rất nhanh đều đặt ở hạ Hades trên thân. Căng kim long mặc dù chết rồi, nhưng còn có ba tên tinh tú chiến tướng tại trước đây không lâu hướng hắn nói ra bí mật trong đó. Cái này tam đại tinh tú chiến tướng vậy đồng dạng đều là hắn hạ Hades hàn băng như thế con mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa cái kia dáng người khoan hậu cao lớn như Kim Nhu. Thiếu chủ. Ngư kim Nhu quỷ một gối xuống tại mặt đất. Một năm đấm vậy đồng dạng chống đất chậm rãi cuối đầu nhìn xem Hades, thỉnh cho phép ta xuất chiến. Hades trầm mặt nhìn xem như Kim Ngưu, tất cả mọi người là võ đạo đại hành gia, tần phấn bây giờ khí thế dùng khí thôn sơn Hà để hình dung đều không có chút nào khoa trường, cho dù là tình tú chiến tướng xuất chiến cũng không có nửa điểm cơ hội thắng. Đây chính là tần phấn. Dù là chỉ là yên tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng có thể cho người một loại vạn trượng dơ cao thiên tuyệt vách tường hư vị, đó là cần người vọng Hạ đẹp mý mắt không nhấc một cái, ngựa khí bình tĩnh mà lạnh nhạt, ngươi chết, cũng không thể khích lệ ta. Ngưu Kim Ngưu Phương trên mặt mang ôn nhu ý cười, thô dày thanh âm giờ khắc này lộ ra một cỗ từ phụ thanh âm. Thiếu chủ, ta thật hy vọng ta chết, ngài có thể không có chút nào tâm tình chập trờn, vậy lại biểu ngài có đầy đủ tư cách chiến tần phấn. Đã như vậy, vẫn là xin ngài cho phép ta xuất chiến. Chịu chết. Võ đạo chúng đại sư chấn kinh nhìn xem Ngưu Kim Ngưu, cái này nhưng là chân chính tinh tú chiến tướng Hắn cùng trước đó càng kim long loại kia hàng lợm hoàn toàn khác biệt, đây là người thực lực ở vào đỉnh phong tinh tú chiến tướng, hắn vậy mà nói mình sẽ chết trận Tân phấn vậy mà đã cường đại đến cái này làm ruộng. Trong ngay mắt, võ đạo chúng đại sư cảm nhận được đi vào quần Anh hội quan chiến nhất lần trọng đại này trấn kinh. Trước đó thượng quan truyền kỳ đánh bại điệu tàng sáng tạo ra hiệu quả, theo Ngưu Kim Ngưu cùng Hạ Đẹs vài câu đối thoại, biến mất không còn tâm hơi vô tung. Ngưu Kim Ngưu không đợi Hạ Đẹs nói lời đã đứng dậy thu thu cổ trống đỡ lấy cái kia đại đầu to ngựa đầu nhìn lên bầu trời vệ tinh, lộ ra chất phát hơi cười, như tử, không biết ngươi bây giờ phải chẳng còn đang đánh quần anh hội ngôi sao mới thi đấu, nếu như ngươi vừa lúc nhằn rỗi, đang quan sát nơi này quần anh hội tiếp sóng, như vậy ta muốn nói cho ngươi. Nhớ kỹ, đứng tại ta cách đó không xa hạ đẹp thiếu ra, là thiếu chủ. Sau khi ta chết, hắn liền là ngươi chúa công, ngươi muốn trở thành tình tú chiến tướng, thủ hộ tại thiếu chủ bên người Ta không có bảo vệ cẩn thận ta chúa công, ngươi nhất định không cần giống ta dạng này vô dụng." "Chút, không nói. Nhi tử, tạm biệt." Kim Sắc hạt cắt võ tràng bên trên, Nưu Kim Nưu mỉm cười đứng thẳng, một thân kinh người thiền cương khí thực lực hoàn toàn nợ rộ, cả người tựa như chùa miếu bên trong cái kia chút bị bôi lên Kim Sơn la hán bình thường. "Kim Tuyệt." "Bạch hồ tuyệt kỹ." Thân là tinh tú chiến tướng, tự nhiên có thể đạt được Bạch hổ chuyển thụ, Nưu Kim Nưu vừa ra tay liền là mạnh nhất hộ thể thần công. Hơn nữa còn là bạch hổ tuyệt học, rõ ràng phải dùng chúa công võ ký đối chiến tần phấn. Ngươi, trở về. Hạ đẹp đứng lên, sắc mặt ở giữa mơ hồ lộ ra một cỗ tức giận, hai đầu lông mày càng là ẩn ẩn giấu đi lo lắng sắc mặt. Ngưu Kim Ngưu nhìn xem hạ đẹp lần nữa lộ ra từ phụ hơi cười, thiếu chủ, ngươi tâm còn chưa đủ cứng rắn. Nếu như là lao chúa công, nhìn thấy ta ra trận, tất nhiên hội ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nguy nga bất động. Ta hạ đẹp ngực lần thứ nhất xuất hiện to lớn chập khỏe mắt có chút co dùm mấy cái đột nhiên uống nói, ta không phải phụ thân ta hạ dẹn, ta là hạ đẹs. Tâm ta không đủ hung ác, thì tính sao? Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi, chuyện của ta ta tự mình tới, ngươi cho ta xuống tới. Ta không cho phép ngươi xuất chiến. Thiếu chủ ngưu kim như hai tay ôm quyền có chút cung hạ thần, ngựa khí bình thản mà lộ ra một cố khó mà nói rõ kiên quyết, lao nô đi, ngài bảo trọng, lần này ta không thể nghe ngươi. Cái kia hạ đẹs vừa bước tiến vào võ tràng Sắc mặt tựa như chất đống đại đám mây đen bình thường âm trầm, cái tiêu ta không thể làm gì khác hơn là, tự mình đem ngươi cho đổi xuống. Cái này tiểu minh vương, thật là làm ta quá là thất vọng. Đám người bên trong, bén nhọn trói thai thanh âm đàm thoại phá vỡ võ chàng hai người ràng co, không ít người lúc này mới phát hiện sáng lập hội trùng võ giả trương hạo đã đứng lên, một đôi huyết hồng hai mắt cao ngạo, như là nhìn côn trùng như thế nhìn xem giữa sân đám người. Hades, ngươi lòng mềm yếu, ngươi trong lòng có quá nhiều vô dụng yêu Ngươi đối thủ hạ ngươi, đối tống giai yêu, để ngươi căn bản là không có cách đạt tới trùng võ giả định, dạng này ngươi lãng phí ta quá nhiều tư nguyên. Trương hạo chậm rãi đứng dậy, từng bước một dẫm lên cái kia kim cắt vàng hạt đi vào võ tràng, hai tay chắp sau lưng lộ ra khinh thường tiểu dung. Đây không phải ta muốn kết quả, ta nếu là mạnh nhất trùng võ giả, ngươi quá làm ta thất vọng. Ta không thể để cho ngươi hủy ta nghiên cứu, mặc dù bây giờ tiếp quản thân thể ngươi so ta kế hoạch sớm một điểm, nhưng vậy không có cách nào tiếp quản. Kế hoạch. Tân Phấn mí mắt nâng lên, nhìn thấy Trương Hạo hai tay vỗ tay một chỗ, thân thể cơ bắp tựa như mấy ngàn con cá trạch đang ngọng ngoại, cái chán trong nháy mắt tạo thành một hạt trâu. Tựa như là chùa trong miếu, Phật tổ chỗ chán mọc ra hạt trâu như thế. Tinh thần lực. Lâm Lập Cường đột nhiên ngại. Mà bắt đầu, trùng võ giả vậy có đi tinh thần lực đường đi. Không nghĩ tới, Trương Hạo lại là trùng võ giả bên trong tinh cao thủ thần lực à. Ín giả rồi tạ giữ im lặng chậm dãi đứng dậy băng lánh hai đầu lông mẩy nhiều một tia chiến ý. Thân nhân loại, trùng võ giả. Hai loại nhân loại khác biệt tiến hóa phương thức, đến cùng ai mới là mạnh nhất. Phương pháp tốt nhất liền là đối chiến. Thắng được nhất phương, dĩ nhiên chính là mạnh nhất. Trước lúc này, Ín giả dồ tạ cùng Lâm Lập Cường đều tràn đầy tự tin, tân nhân loại là mạnh nhất. Bởi vì, trùng võ giả không cách nào tu thành tinh thần lực, thế nhưng là trùng võ giả cũng có thể tu thành tinh thần lực, như vậy hết thể liền triệt để cũng khác nhau. Chỉ có thông qua đối chiến Điện quang hỏa thạch sát cái kia, Trương Hạo hai đầu lông mày hạt châu kia, tựa như thả ra một chủng loại giống như con rơi sóng siêu âm bình thường cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán. Cùng thời khắc đó, Tiểu Minh Vương Hạ Đệt đột nhiên hai tay ôm đầu, khuôn mặt toát ra khó có thể chịu đựng đau nhức khổ thân sắc. "Tới đi, tới đi Hades, ngươi là ta kiệt xuất nhất tác phẩm, đem ngươi hết thể đều kính dâng ra đi." Trương Hạo trong mắt lộ ra gần như cùng nhiệt điên cuồng, trong miệng không ngừng gầm thét, "Ngươi không phải muốn trở thành mạnh nhất sao?" Trở thành ta công cụ, trở thành ta khôi lỗi, ngươi liền sẽ trở thành mạnh nhất. Ta là ngươi chủ nhân. Vì hôm nay, ngươi cũng đã biết ta ngày đó đối ngươi cải tạo xuống bao nhiêu thủ đoạn ẩn tàng, mới tránh thoát cang kim Long kiểm tra sao. Tới đi. Trở thành ta khôi lỗi a Võ tràng võ đạo đại sư cùng vô số người xem toàn bộ ngây dại, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ra ngoài ý định cục diện. Hạ đẹp trong đại nào giống như ẩn giấu cái gì quái dị đồ vật, mà vật này có thể khiến hắn bị người khống chế lại. Ngao ngao ngao ngao. Từng tiếng ban đêm để cho người ta nghe được liền sẽ là mắc ngộng, cùng loại thú giống gào thét, từ hạ Hades trong miệng không ngừng phun ra tới. Gân xanh, tựa như từng đầu trường xạ như thế chiếm cứ trên người Hades, hai tay của hắn chăm chú ôm đầu, thân thể con tựa như tôm mét như thế quỷ trên mặt đất, hai tay dùng sức khí càng giống hay là đem đầu cho tươi sống bốc nát, màu trắng nước bọt không ngừng từ cái kia trương đáng sợ khỏe miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Không nên chống cự, vô dụng. Trương Hạo giống như là dụ dỗ phạm như thế không ngừng nói xong, đình chỉ chống cự đi, ngươi không phải là muốn mạnh lên sao. Ta có thể thỏa mãn ngươi. chiến nào? Tại bờ dọc trong tay lóe ra hàng quang, nếu như không phải tần phấn cánh tay cản trở hắn, khai thiên tất nhiên hội phách chạm trên người Trương Hạo. Dương Liệt nhìn xem ngăn tại trước người mình, tần phấn cánh tay, nắm chặt song quyền dần dần bùng ra, mặt âm chẩm quay người ngồi về tới mặt đất. Các ngươi đừng xuất thủ ai Trương Hạo khỏe môi câu chọn cái kia gần như tên điên như thế Vẫn là tần phấn thông minh, cái này hạ đẹp trong đầu an chứa đồ vật, cũng không phải là chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Các người muốn giết ta, như vậy hắn tất nhiên sẽ chết tại phía trước ta. Tam đại tinh tú chiến tướng trận mắt nhìn, con mắt giống như hung tiễn nhìn chằm chằm trương hạo. Khoa học, không phải các cường giả võ đạo có thể minh bạch, nhưng thân là thế gian cao cấp nhất nhà khoa học lâm lập cường cùng in dạ rộ tạ xuất thủ ngăn cản, khiến cho mọi người bắt đầu minh bạch trương hạo lời nói không phải đe dọa đơn giản như vậy. tinh thần lực Đương kim liên bang mới đầu đề, không có bao nhiêu người đối cái này đầu đề có bao nhiêu hiểu rõ. Lâm lập cường cùng in dạ rộ tạ, có thể nói là liên bang đương kim nhất quyền uy nhân viên thứ nhất, bọn hắn dạng này một làm ai còn dám lại cử động. Tam đại tinh tú chiến tướng, chỉ có thể thống khổ nhìn chầm chầm cái kia càng thêm thống khổ Hades. Còn chống cự cái gì a Từ bỏ đi. Trương hạo thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn vị nói, chỉ muốn từ bỏ, ta có thể cho ngươi thu hoạch được so phụ thân ngươi bạch hổ càng mạnh lực lượng, chỉ muốn từ bỏ ta có thể khống chế ngươi đi giết rơi tổng giai, đến hoàn thành ngươi trái tim kia. Chỉ muốn từ bỏ, ta có thể cho ngươi có được đánh bại tần phấn, giết chết thanh long lực lượng. Ngươi sẽ thành mạnh nhất trùng võ giả. Thống khổ gào thét, trong nháy mắt đình chỉ. Mọi người trong lúc nhất thời quên đi hô hấp, Khẩn Trương nhìn chầm chầm cái kia toàn thân uốn lượn như tômét, tiên tính quỷ trên mặt đất tiểu minh vương Hades. Ta. Tiên tính bỏ chàng, Hades quỷ trên mặt đất, thân thể phát ra không ngừng run nhẹ nhẹ, ta. Ta là cao quý bạch hổ chi tử. Ta là tiểu minh vương Hades. Vốn lượng thân thể trở nên như là thương thép như thế thẳng tắp, tiểu minh vương Hades song quyền nắm chặt để ở trước ngực, trong miệng trầm thấp lời nói đã sớm biến thành gào thét, ta là nhân loại. Cho dù thân thể của ta có to lớn biến hóa, nhưng ta linh hồn vẫn là cao quý nhân loại linh hồn. Ta có thể bán thân thể ta đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ta linh hồn. Ta sẽ không đi bán yêu, ta yêu tống dai, ta yêu phụ thân ta. Ta linh hồn quyết không cho phép ta làm ra loại này dơ bẩn sự tình. tân phấn, ta thông ra gặp nhau bạn. Không sai. Hades hai tay đột nhiên hướng hai bên dùng sức mở ra lớn tiếng gào thét giống nói. Ta là Hades. Ta là Minh Vương Hades. Ngươi không cần nhớ. Đừng lại muốn dùng ngươi cái kia ti tiện kỹ thuật tới chói buộc ta. Cho dù ngươi dùng kỹ thuật đi không chế thân thể ta, nhưng ta linh hồn tuyệt đối không hội cho phép. Tuyệt đối không hội. Tuyệt đối không hội. Trong chốc lát. Tiểu minh Vương hạ đẹp tựa như một đầu tiền sử cự thú ngang nhiên đứng vương tại kim sắc cắt địa trì bên trên khổ lồ khí chàng hình thành mắt Trần có thể thấy khí Lưu Tứ tán vậy ra kỳ lân trước đó nếu chặt lông mày đã sớm gian ra trên mặt lần đầu nổi lên tán thành hơi cười làm ra hắn tử chưa bao giờ làm sự tỉnh. Vô tay thần thú kỳ Lân cử động lập tức đưa tới chúng vô đạo đại sư tiếng vô tay ai cũng có thể nhìn ra trước đó hạ để sự là cỡ nào thống khổ loại đau khổ này nếu như sắp đặt trên người người khác Không ít võ đạo đại sư đều tự hỏi không kháng nổi loại kia tinh thần lực công kích. Hades. Đẹp trai A. Cái này mới là tiểu minh vương Hades. Hades. Hades. Hades. Hades. Hades. Hades. Mạng lưới tiếp sóng bên trong, vô số thiếu niên nhìn xem, nghe Hades cử động cùng phát biểu, lập tức đốt lên bọn hắn cái kia trong cơ thể tiềm ẩn nhiệt huyết, từng tiếng Hades kêu gọi hội tụ đến cùng một chỗ. Giờ khác này, liền ngay cả vệ tinh cùng to lớn tinh tế chiến hạm cũng bắt đầu hỗ trợ, Bọn chúng đem cất giọng loa phóng thanh toàn bộ mở ra, cái kia to lớn trợ huy âm thanh, tiếng gầm gư hóa thành một cỗ thế gian huy mánh nhất lực lượng xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. Trên cái thế giới này sức mạnh lớn nhất là cái gì? Long người! Giờ khắc này, Hades sở tác sở vi, đưa tới vô số người cộng mình tiếng hò hét cùng tiếng gầm gư vang vọng toàn bộ mộc tinh. Vang vọng toàn bộ liên bang! Tống dai là ai? Cái này đã không trọng yếu. Liên bang các thiếu nữ đều rất rõ ràng Cái kia tất nhiên là hạ đẹp nhất thích nữ nhân. Một người, vì mình nữ nhân mà đi chống lại lấy trương hạo tinh thần lực công kích. Nữ nhân là một loại cảm tính sinh vật, các nàng sẽ không đi quản người đến cùng làm được là đúng hay sai, các nàng càng coi trọng chân ái. Hạ đẹp hành động, với lúc đối ứng các nữ nhân tâm. Nam nhân, vĩnh viễn là tràn đầy nhiệt huyết sinh vật. Nếu như một cái nam nhân ngay cả nhiệt huyết cũng không có, cái kia còn tính nam nhân sao. Hạ đẹp cao ngạo, hạ đẹp linh hồn. Tại trong tích tắc đốt lên trong lòng bọn họ nhiệt huyết hào hùng. Đúng vậy a Chúng võ giả lại như thế nào? Hades linh hồn là cao ngạo. Hades là... Minh vương. Minh vương, há có thể là một cái tiểu tiểu trương hạo liền có thể khống chế. Vô cùng lên tiếng ủng hộ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tiểu Minh vương hạ đẹp thân ảnh tại cái này đám người ý chí cùng khí thế truyền đẳng ở dưới. Thân thể tựa như liên tục bành trướng lấy. Trong cơ thể khí thế liên tục căng căng căng căng trướng. ngừng Võ đạo chúng đại sư con mắt đều xuất hiện ảo giác, giờ khác này tiểu minh vương hạ đẹp thân thể vậy đồng dạng tựa như vạn trượng tuyệt bích, không kém cỏi chút nào tần phấn. Hạ đẹp linh hồn phát nổ. Điểm phát nổ cơ hồ tất cả người quan chiến. Phong. Đông nhiên xuất hiện. Tiểu minh vương hạ đẹp biến thành xoáy phong phong nhãn. Thiên nhân hợp nhất. Quần quận trợ uy âm thanh là hạ đẹp từ chưa từng cảm thụ, kích tình nhiệt huyết nam tính gào thét, cảm động đến cực điểm nữ tính hò hét. Lôi minh bình thường tiếng vô tay Bọn chúng tựa như là lịch sử lạc cấn như thế, đánh thẳng vào hạ đẹp linh hồn. Giờ khắc này, cơ hội không có ai đi chú ý Trương Hạo tình huống. Lâm Lập Cường không thể không đi chú ý, hắn cái thứ nhất phát hiện Trương Hạo không biết khi nào đã chết mất. Cái chán hạt trâu kia đã sớm bạo tạc, thật giống như bị tần phấn dùng súng đẻ vào trên nó, chụp đông nhúc nhích có súng, đem đạn đánh vào đầu hắn, trực tiếp tại đầu hắn bên trên mở một cái lỗ thủng đi ra. Phản phệ. Lâm Lập Cường biết, đây là tinh thần lực bị phản vệ Cường đại trùng võ giả Tiểu Minh Vương Hades có được tần phấn không có có một loại năng lực, tinh thần lực. Nếu như không phải có được tinh thần lực người, là không thể nào làm được điểm này. Có lẽ, trước kia Hades cũng không có khai phát ra tinh thần lực của hắn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có tinh thần lực. Tinh thần lực ngoại trừ có thể khống chế người máy bên ngoài đến cùng còn có tác dụng gì? Lâm Lập Cường cũng không thể bảo hoàn toàn biết, nhưng có tinh thần lực đối tần phấn tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt gì. Duy nhất đáng giá Lâm Lập Cường may mắn Là Hades vừa mới khai phát ra tinh thần lực, thậm chí đều không biết mình có được tinh thần lực, càng không cần đảm hắn sẽ sử dụng cái gì tinh thần lực. 6 giây 6 giây thiên nhân hợp nhất đại biểu cho cái gì? Không có mấy người có thể trả lời vấn đề này. Ngay tại trước đây không lâu, dương liệt bọn người lầm tràng thiên nhân hợp nhất, rung động tất cả võ đạo đại sư, thậm chí liền ngay cả thần thú đám võ giả đều toát ra giật mình thần sát. Không ai từng nghĩ tới, cái này sáng tạo rung động ghi chép. Vậy mà duy trì một ngày cơ hồ đều không có, liền bị tiểu minh vương Hades lấy gấp đôi thời gian triệt để đem pha vỡ. 6 giây, Hades trầm rãi hàng rơi xuống đất. Khuôn mặt giống nhau trước đó như vậy băng lánh, chỉ là tuần trên thân hạ rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may sắc khí. Giết chóc võ đạo Võ đạo chúng đại sư trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, không nghĩ tới Hades cuối cùng vẫn là từ bỏ giết chóc võ đạo, hắn căn bản cũng không thích hợp giết chóc võ đạo. Chúc mừng Tân phấn đứng dậy hướng về phía Hades có chút ông quyền Chúc mừng giết chóc võ đạo Đại Thành, từ tháng chính là cha. Cái gì? Cái gì? Tần Phấn nói cái gì? Giết chóc võ đạo Đại Thành. Võ đạo chúng đại sư con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phấn vậy mà nói hạ đè đi vẫn là giết chóc võ đạo. Đồng thời so bạch hổ hạ dẹt giết chóc võ đạo càng thêm triệt để Giết chóc võ đạo cũng không phải là vô tình võ đạo. Tần Phấn chậm dài đi vào cắt giữa sân, đối mặt với Ngưu Kim Ngưu từ tổ nói, các người đi làm đường, bạch hổ vậy đi làm đường Hạ lần này đi đúng. Võ đạo chúng đại sư mở to hai mắt nhìn, há to miệng nhìn xem tần phấn, ai cũng không nghĩ ra cái này võ đạo nhân tài mới nổi, cũng dám tại thiên hạ tất cả võ giả trước mặt, đi lời bình một tên thần thú võ giả, hơn nữa còn dám nói hắn đi sai đường. Phải biết, tại hắn đối diện cách đó không xa, còn có mấy tên thần thú võ giả tồn tại đâu. Gần như có thể nói là cùng ngôn lời nói từ tần phấn trong miệng nói ra, võ đạo chúng đại sư nhưng lại mảy may cảm giác không thấy tần phấn trên thân tàn ra cái gì ngâm cùng Nội tâm thậm chí bản năng cảm thấy hắn nói chuyện ngữ có đạo lý. Cái gì là giết chóc võ đạo? Vấn đề này, tần phấn so bất luận kẻ nào đều có tư cách hơn đến trả lời. Trong cơ thể tinh thần không gian, liền đang ngủ say đương kim chân chính thứ nhất sát lục võ đạo cường giả, sát phá quân. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa có xem heo chạy sao. Tần phấn dần dà, đối với giết chóc võ đạo cũng có được thật sâu hiểu rõ, đặc biệt là sát phá quân đã từng không chỉ một lần nói ra, vô tình võ đạo không phải giết chóc võ đạo. Giết chóc võ đạo võ giả chỉ cần có một viên sát tâm, mà không phải vô tình chi tâm. Người đi xuống đi. Tần phấn đối Ngưu Kim Ngưu nhẹ nhàng phất phất tay, các người muốn làm sự tình, đơn giản là để Hạ Đẹp Tu thành giết chóc võ đạo. Ngưu Kim Ngưu kinh ngạc nhìn qua tần phấn, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì tốt. Loại này thong rong khí thế, tại Hạ Đẹp 6 giây thiên nhân hợp nhất về sau, trong lúc phất tay tràn đầy thong rong bình tĩnh, cái này, thật là đáng sợ. Một sát cái kia, Ngưu Kim Ngưu lần thứ nhất cảm thấy sợ Dù là biết rõ sẽ bị tần phấn đánh chết, đều chưa từng sợ hai hắn, không biết vì cái gì đối mặt tần phấn lúc hội cảm giác được sợ. Đây là một loại bản năng, tần phấn khí thế làm hắn cảm thấy sợ. ha ha có ý tứ, rất có ý tứ. Tiết thiên tại tiếng cười dài bên trong ôm đao đứng dậy, hai chân nhẹ nhàng điểm nhảy vào võ giữa sân, nhìn cũng không nhìn tần phấn cùng hạ đẹp bọn người, cư hợp đao ứng thanh ra khỏi vỏ chỉ phía xa lấy ngồi ngay ngắn ở võ tràng bên ngoài thượng quan truyền kỳ nói ra, tới tới tới. Chúng ta dứt bỏ cái này thứ gì quần anh hội nát quý củ. Quần nó cái gì máy tính rút thăm sắp xếp, người ta còn cần bị một đài máy tính hỏng bài bồ sao. Tới tới tới, hai người chúng ta thử một chút. Tạo phản. Tạo quần anh hội phản. Hò hét gào thét người xem cũng tốt, nhưng thần nhìn qua võ chẳng võ đạo chúng đại sư cũng được, trong nháy mắt toàn bộ đờ ra tại chỗ. Cái này quần anh hội thế nhưng là thần thú đám võ giả liên thủ khởi đầu đương thời thứ nhất thịnh sự. Cái kia quý củ. Nói đến so cổ thay mặt hoàng đế thánh chỉ còn muốn hữu hiệu, chính là hiến pháp đều không thể can thiệp cái này quần anh hội quy củ. Một tên tuổi trẻ võ giả, tại thời gian này nhảy ra, cũng dám mở miệng liền không nhìn quần anh hội quy củ, trực tiếp tự mình lựa chọn đối thủ. Xảy ra bất ngờ biến cố. Hấp dẫn lấy đám người đem lực chú ý đều đặt ở Tiết Thiên cùng thượng quan truyền kỳ trên thân, vô số người bắt đầu suy đoán, đối mặt cái này không lọt vào mắt quần anh hội quy củ Tiết Thiên, thượng quan truyền, kỳ hội làm thế nào? Tuân thủ quần anh hội quy củ Đây chẳng phải là nói hắn khí phách còn không bằng tiết thiên. Đồng dạng không nhìn quần anh hội quy củ. Hắn cũng không muốn thần thú võ giả xưng hào sao. Các loại suy đoán suy nghĩ tại khác biệt nhân viên trong đầu bước lên, mọi người đều cảm thán hôm nay lần này quần anh hội, so với di vãng bất luận cái gì một rơi đến, đều quá vượt quá mọi người dự liệu. Chỉ có số ít đầu não rõ ràng hơn người, đều đem lực chú ý đặt ở thần thú võ giả trên thân, muốn biết nhóm này liên bang đứng tại nhất cường giả đỉnh cao nhóm. Đối mặt tiết thiên loại này cuồng đồ hội có cái gì dạng phản ứng? Kỳ lân tại cười, Chu tước vậy đồng dạng duy trì hơi cười, mấy tên thần thú võ giả trong mắt không có chút nào tức giận, ngược lại đều tránh nhảy thưởng thức cùng hơi cười. Thần thú võ giả là cái gì? Thần thú võ giả là trên đời này nhất có tính cách một đám cường giả. Dĩ vãng quần anh hội sở dĩ chỉ có thể sinh ra cái gọi là thiên hạ đệ nhất, mà không cách nào sinh ra thần thú võ giả nguyên nhân lớn nhất chính là những cái kia võ giả đều tại dựa theo thần thú võ giả định lực quy cụ đi đi. Ngay cả cùng thần thú võ giả bình khởi bình tọa tâm đều không có. Ngay cả xem thường quân anh hội đám phách đều không có, lại có tư cách gì xưng là thần thú võ giả. Nếu như lần này quân anh hội, tất cả mọi người cũng đều là liều mạng chiến đấu, mà không đi phản kháng quần anh hội tầng sâu nhất hàng nghĩa, cuối cùng thắng được người phải chăng có thể cầm tới thần thú võ giả danh hiệu, cái này thật rất khó nói. Người muốn chiến ta. Thượng quan truyền kỳ đứng dậy đi vào hạt cắt võ giữa sân, trong lúc phất tay lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo ý, rất tốt. Coi như ngươi không nhảy ra, ta vậy hội đứng ra tìm người chiến. Thượng quan truyền kỳ liếc mắt nhìn hướng lên bầu trời cái kia chiến hạm khổng lồ trong miệng rất là khinh thường nói ra, thứ lưu này, có tư cách gì tới an bài ta đối chiến đối thủ. Đã ngươi muốn khiêu chiến, như vậy ta như ngươi mong muốn. chương 607, Hôn loạn quân anh hội. Tiết thiên vui vẻ một cười bỏ đao vào vỏ. Cươi tủm tỉm cầm khỉu tay và chạm bên cạnh Tần Phấn một cái nói ra, "Anh em, ngươi có phải hay không cái địa phương kia? Trước thanh nơi này cho ta mượn sử dụng." Ta nói Hạ Đệt. Tiết Thiên dương mắt nhìn về phía Tiểu Minh Vương, "Thanh địa phương cho ta mượn sử dụng ok." Hạ Đệt giữ im lặng nhấc tay vồ một cái như kim như cánh tay, người liền rời đi vào giữa sân, Yêu Chi võ đạo Tiết Thiên đối chiến Thái Dương Vương thượng quan truyền kỳ, chính là giết chóc võ đạo Hạ Đệt vậy vẫn là vô cùng muốn nhìn một chút. To lớn võ tràng trong nháy mắt thanh trạng. Hai tên không lọt vào mắt quần anh hội quy củ người trẻ tuổi đứng tại hạt cắt trung ương lẫn nhau đối mặt. Mọi người lúc này mới phát hiện, quần anh hội triệt để lộn sột. Thế hệ tuổi trẻ võ giả chẳng những không nhìn uy tín lâu năm cường giả thiên đế, thậm chí không nhìn thần thú đám võ giả quy củ, cái này khiến quần anh hội dự đoán, lập tức hoàn toàn lệ khỏi quỹ đạo rồi, ai cũng không nghĩ ra quần anh hội vừa mới bắt đầu tổ chức trong khoảng thời gian ngắn, cái này chút gan lớn phá thiên những người trẻ tuổi kia, liền để quần anh hội triệt để không kiểm soát. Giờ khắc này, chẳng những thông qua mạng lưới vô số người xem khẩn trương không tại phát ra bất kỳ thanh âm, chính là võ đạo chúng đại sư cũng khẩn trương quên đi hô hấp, dương liệt bọn người đồng dạng ngưng thần tập trung 12 điểm lực chú ý, gắt gao nhìn chằm chằm trên sân tình huống. Cương giả chân chính so chiêu, không có cái gì kịch chiến 3 ngày 3 đêm, đại chiến mấy ngàn hiệp bất phân thắng bại tình huống xuất hiện. Một chiêu quyết thắng thua, nửa thức phân sinh tử, đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Thoáng một cái chớp mắt, khả năng chiến đấu liền kết thúc. Một trận chiến này, ta không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thượng quan truyền kỳ cái kia cao ngạo khuôn mặt, lộ ra ít có hơi cười, một thân thái dương chân hỏa từ trong cơ thể ù ùn phun ra, quanh mình trăm mét không khí càng là trong nháy mắt thiếu đốt, toát ra màu đỏ ánh lửa, đem không khí nướng phá lệ khô giáo. Kỳ Lân liếc mắt nhìn hạ bộ bên cạnh Chu Tức Thượng Quan thắng vũ, nhẹ nhàng bước lên ngón cái có chút một cười tán nói, ngươi dạy ra một đứa con trai tốt, điểm này ngươi so với ta mạnh hơn một chút. Có được nông nên, lại không hội tự đại tự cho là đúng không đem đối thủ để ở trong mắt. Chu tước thượng quan thắng vũ khỏe mắt có chút nâng lên một người có thể có được đến từ lâu năm nhất thần thú võ giả tán thưởng, đây là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Đương nhiên, đối mặt Thái Dương vương ta vậy không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Tiết thiên thân thể hơi chấn động một chút, bám vào tại trên thân siêu cấp nả nổ chiến đấu phục ứng thanh mà rơi trên mặt đất, lộ ra một thân giữ tận chiến đao. Theo trên trăm thanh chiến đao bại lộ Bầu trời chiến hạm cái kia không có đóng lại loa phóng thanh truyền đến hội tụ toàn bộ liên bang tất cả người quan chiến hít một hơi lánh khí thanh âm, không ai từng nghĩ tới nội trám tiết thiên trên thân, vậy mà cất giấu nhiều như vậy chiến đao. Võ đạo chúng đại sư khỏe mắt vậy đều tại liên tục rung rẩy, cái này một thân đao khí đến cùng là từ trên trăm thanh chiến đao bên trong nợ rộ, còn là căn bản là từ tiết thiên bản thể tàn ra, hoặc là nói là đao đã sớm cùng người khác cùng ở cùng nhau. Bang bang, bang bang, bang bang. Trên trăm thanh chiến đao tại Tiết Thiên thân thể hơi rung nhẹ lấy, cái kia chút võ đạo đại sư bên trong cũng hữu dụng đao cường giả, bọn hắn chiến đao đồng dạng tại trong vỏ đao phát ra từng tiếng rút dậy, hình thành từng đợt tiếng kim loại va chạm âm. Người ta chi chiến Tiết Thiên nhẹ nhàng rũa ra một căn ngón trỏ, quả quyết nói ra, "Một chiêu là đủ." Dứt lời, bám vào trên người Tiết Thiên trăm thanh chiến đao ly thể phóng lên tận trời, trên không trung lẫn nhau hội tụ hình thành một đầu lóa mắt đao long. Ngay tại cùng thời khắc đó, Đặt ngang ở bờ dọc trên đuổi cái kia thành khoan hậu thô to chiến đao kịch liệt lắc lư không ngừng, tựa như muốn tranh đoạt bờ dọc khống chế bình thường. Người cũng muốn bên trên. Bờ dọc túi đầu nhìn xem mình yêu đao nhàn nhạt một cười, cái kia liền đi đi, hôm nay có lẽ là mạnh nhất đao người một kích mạnh nhất, không lưu tiết đối. Một tiếng đao ngâm sẽ khoan hồng dày chiến đao bên trong nợ rộ, lập tức đổi thành một đầu ngân long phóng lên tận trời gia nhập vào tiết thiên đao long chi bên trong. Cái kia chút mang theo chiến đao tới võ đạo đại sư. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có, bọn hắn mang theo chiến đao đã sớm tự hành thoát ly bọn hắn khống chế bay thẳng lên không trung, gia nhập vào đầu này quanh quần trên không trung bay múa thật dài ngân long bên trong. Trên trăm thanh chiến đao trên không trung đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương trong vắt tiếng vang, uy danh càng hơn trên chiến trường cổ chống trận, ngửa đầu nhìn lại tựa như bầu trời đêm thiên hà bình thường. Thượng quan truyền kỳ cái kia giống kiếm như thế trường mi nhanh chóng nhẹ lên, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần cẩn thận cùng kinh ngạc. Con mắt thời khắc nhìn chầm chầm Tiết Thiên trong tay cái kia duy nhất không có xuất thủ cư hợp đao, cái này mới là hắn lớn nhất. Bang! Tại tất cả mọi người đều cho rằng bầu trời đao bẩy bất quá là đại tuyệt khúc nhạc dạo, Tiết Thiên trong tay cư hợp đao mới thật sự là quyết phân thắng thua lúc công kích, cư hợp đao vậy mà vậy rời đi vỏ đao bay vào thương khung, cùng cái khác chiến đao hợp thành hợp lại cùng nhau. Tân phấn quan chiến có chút một người, yêu chi võ đạo Tiết Thiên, nếu là có thể bị người tùy tiện đoán phá hắn chiến đấu thủ đoạn Như vậy hắn cũng không phải là yêu chi võ đạo. Thượng quan truyền kỳ sắc mặt lần nữa nhiều hơn một phần cẩn thận, Tiết Thiên cử động hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu, cái kia mọi việc đều thuận lợi quét ngang hết thể cư hợp đao vậy mà vậy hội tụ đến đao hà bên trong. Đã nhìn không thấu, vậy ta tại sao phải nhìn thấu? Thượng quan truyền kỳ lời nói mang theo mấy điểm tự giễu, ta thượng quan truyền kỳ, khi nào cần để ý người khác nghĩ như thế nào? Trong nháy mắt minh ngộ, thượng quan truyền kỳ trong mắt tinh mang có chút lóe lên, cả người tựa như một đoàn mặt trời đỏ. Cao tốc đột kích nhấc lên cơn lốc xé mở vô tận cắt vàng mạn thiên phi vũ, hai tay nhẹ nhàng lấp một cái chính là thượng quan truyền kỳ độc hữu quyền pháp bên trong mặt trời rơi ngân hà, tất tiến tình huống dưới cả người nhìn lướt nhẹ bất lực, kỳ thật lại đã sớm lực sâu toàn thân, sách núi đoạn sông chỉ ở trong khoảnh khắc. Tiết thiên đao quyết một cẩm, hai chân đâm vào vàng trong các, lắc lư cổ tay chiêu hạ bầu trời đao hà quay trùng quanh quanh thân cấp tốc chạy xiết xoay tròn, hình thành một mảnh chiến đao quang vòng hộ thể. Điện quang ở giữa thượng quan truyền kỳ chân đạp cắt vàng mà đến, Thân hình tựa như trong mây chim tước, nhẹ nhàng tựa như hoàn toàn không có trọng lượng, thẳng đến triệt để đối mặt tiết thiên sát cái kia, không lọt vào mắt cái kia quay chung quanh quanh thân đao long vào đầu một quyền nện xuống, bộc phát ra chói mắt, lóa mắt to lớn chiến lực, một quyền ném ra đi ở giữa cung thẳng tắp chiếu vào tiết thiên đầu liền đập xuống. Thượng quan truyền kỳ một quyền, chính là thế hệ tuổi trẻ hộ thể thần công mạnh nhất tần phấn, cũng không dám nói không khai không không dùng đầu đi đón cái này bạt núi đoạn sông năm đấm. Tiết Thiên đối mặt với cơ hồ muốn bốc cháy đầu hắn phát thái dương chân hỏa lại không tránh né, bởi vì híp mắt mà trở nên tu lớn lên hai mắt lóe ra yêu dị quan mang, cái kia hộ thân đao hà ở dưới sự vận chuyển cao tốc toàn bộ cắt về phía thượng quan truyền kỳ năm đấm. Xuy suy suy suy suy suy suy suy. Chiến đao tại còn vì chạm đến thượng quan truyền kỳ mặt trời rơi ngân hà năm đấm, liền từng cái trong nháy mắt hóa khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thượng quan truyền kỳ không phải võ giả bình thường. Cho dù là mới kim loại Nếu là không có Tiết Thiên tự tay cầm giữ đưa vào chân khí chống lại, đối mặt thượng quan truyền kỳ Thái Dương Chân Hỏa, yếu ớt còn không bằng một mảnh phổ thông cây lá hoặc là trăng giấy. Đào mắt trước, trước đó cái kia nhìn như khí thế vô song đao hạ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dương Liệt khỏe mắt nhịn không được cô động, Tiết Thiên rốt cuộc muốn. Xuy suy suy suy, suy suy suy suy. Chiến đao hóa khí sát cái kia, Tiết Thiên hai mắt tuôn ra từng đoàn từng đoàn yêu dị hưng phấn quan mang. Không kém cõi chút nào thượng quan truyền kỳ thái dương chân hỏa, cái kia bị khí hóa bạch khí tại tiết thiên mãnh lực hấp khí bên trong, trong chốc lát thông qua hắn lỗ mũi, đi qua hắn lông tơ cùng làng da trong nháy mắt toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. chiến nào? Bờ dọc cánh tay khẽ run lên, lập tức kéo theo lấy toàn bộ thân thể đều đang run dậy, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem quang mang bên trong xuất thủ tiết thiên, triệt để minh bạch đây hết thảy Thì ra là thế bờ dọc mười ngón tay Dùng thượng quan truyền kỳ Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa trăm thanh kiếm đao, lệnh chiến đao chi khí dung hội Thái Dương Chân Hỏa, lại đem cái này chút đã sớm gần như huyết mạch tương liên đao khí hút nhập thể nội, chết để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiết Thiên vậy mà mạnh đến như vậy ruộng. Loại phương pháp này ta cũng biết, nhưng chỉ vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy nó là trên lý luận đi thông, thực tế thao tác khả năng vì linh. Đây rốt cuộc là cái gì quái dị thiên phú a? Bỡ dọc cùng mấy tên cường giả trong lòng minh ngộ trong náy mắt. Tiết thiên hai tay rõ ràng là vẫn là nhục thân, lại tỏa ra đâm rách thái dương chân hỏa hàng quang. Một trường bổ ra cái kia cực nóng khí lưu, trung điệp chạm tại mặt trời rơi ngân hà phía trên. Quân trường va nhau, lôi minh bạo hưởng, không khi đã sớm bị đè ép xé rách vặn bèo liên tục bạo tạc không ngừng, hai người càng là cấp tốc hướng về sau riêng phần mình bay ngược. Lần này giao thủ trong nháy mắt điểm hợp ở giữa, chính là võ đạo đại sư đều không cách nào thấy rõ tình huống, chỉ là cảm giác bóng người một cái liền tách n liền chớ đừng nói chi là cái kia chút thông qua vệ tinh tiếp sóng phổ thông người xem, mọi người có thể nhìn cũng chính là chiến đấu tạo thành tác động đến tràng cảnh. Song phương một điểm, Tiết Thiên mũi chân điểm một cái không trung cái kia bay lên cắt đuổi, không đợi cắt đuổi rơi người liền như phi đao bắn ra, cấp được thượng quan chuyển kỳ trước mặt hóa trưởng làm đạo, toàn thân dao khí bay lên, con mắt tỏa ra yêu dị hưng phấn hơi cười, thoải mái cất bước ở giữa đêm thân thể có chút chìm xuống, bả vai có chút ép xuống, khuỷu tay cũng theo đó trầm xuống, sống lưng dùng sức mãnh liệt Dưới hông phát ra băng chấn chi lực, tay trái nâng hóa trưởng làm đao. Tay phải phát ra nhẹ nhàng ma sát, đem tay trái lực lượng đi vào đến trong cánh tay phải, đồng thời đem cánh tay phải duy trì cao tốc cùng ổn định, tựa như một thanh dung cảm tiến tới giết phá thiên quân chiến đao, từ đó dây ánh mắt ngắn nhất thẳng tắp đả kích. Thiên đao là một đao, một đao là thiên đao. Thanh long đầu lông mẩy vẩy một cái, nhìn xem ngày đó tại một tinh bên trên tiết thiên cái kia gần như dung hội hắn nhiều năm võ kỹ toàn bộ tinh hoa một kích liên tục tán thưởng Lúc này mới mấy ngày không thấy công phu, đồng dạng một chiêu vi lực tăng vọt cũng không phải một thành hai thành đơn giản như vậy. Suy! Đào thủ những nơi đi qua, chẳng những không khí bị triệt để mở ra, không gian tựa như cũng muốn thật bị cắt mở bình thường, thẳng đứng đột ám sát lục tinh một đầu rõ ràng khí lưu vết rách. Vì thế như thế, lấy trưởng hóa đào, tạo thành mạnh như thế kích, không phải siêu việt một loại nào đó cực hạn vũ lực tồn tại, là tuyệt đối không thể có thể có tình huống như vậy. Chỉ là một trường này. Kỳ Lân cũng không thể không thừa nhận, Tiết Thiên đối mặt thần thú tuyệt đối không hội ở vào hạ phong. Đây đã là thần thú thực lực võ giả. Muốn đạo khí yêu dị tuyệt không phải cái gì thiên cương, mà là chân chính chỉ thuộc về Tiết Thiên một người độc ta khí. Thượng Quan Truyền Kỳ trên mặt ngưng trọng, ánh mắt lại không có chút nào lui bước khiết đảm, hai tay phản vận hướng lên đẩy, dùng ra độc hữu, nắm ngày mọc lên ở phương đông. Nâng lên mặt trời lực lượng mạnh bao nhiêu. Thượng Quan Truyền Kỳ sinh tử một đường bộc phát tuyệt kỹ, cùng Tiết Thiên đao là một đao, một đao là thiên đao, đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm khí lưu tử hồ muốn đem chọn cái võ chẳng không khí đều đè ép bạo tạc bình thường, đại địa chấn động thẳng tới mắt không đi tới phương xa. Thần thú lực lượng lớn bao nhiêu? mục tinh bên trên nhiều tòa thành thị địa chấn, liền là một loại đơn giản nhất trả lời. Võ chẳng chung vũ đường chúng đại sư đột nhiên nhau nhau bạo khởi, hai tay ở trước ngực chặn lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lần này đối hoanh, đã vượt qua bình thường cường đại Ai cũng không nghĩ ra đỉnh tiêm người trẻ tuổi lại có năng lực như vậy trong cung thẳng tắc trùng kích cùng nâng lên giảm bất lực đối chiến siêu Việt bất luận cái gì một giới quần anh hội chung cực quyết chiến trong chấp nhóm này hai vị thiên tử chi tiêu tử một người yêu dị Hưng phấn một người khuôn mặt cẩn thận hai loại cực đoan tương phản biểu lộ lệnh không có bay ngược mà đi các cường giả nhau nhau hai mắt tỏa sáng không ít người dứt khoát nhắm mắt lại muốn đem một màn này vĩnh viễn nhớ trong đầu ngày sau lần nữa nhớ tới lúc đốivõ đạo chỗ tốt tuyệt không phải một đinh nửa điểm cũng không lui lại đám võ giả cơ hồ đều cảm thấy lần này tới là thật đến đúng. Phục. Máu tươi từ thượng quan truyền kỳ phía sau lưng xương bả vai chỗ tách ra đụng một cái đỏ tươi, cả người hắn một liền lùi lại mấy bước, mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn đứng ở chỗ không lúc ních, con mắt để đó yêu dị hơi cười Tiết Thiên. Một giây, 2 giây, 3 giây. Ngắn ngủi 3 giây, thượng quan truyền kỳ nhẹ nhàng dơ cánh tay lên vậy một cái ngón tay cái, ngươi thắng. Ngươi cũng không tệ. Tiết thu hồi yêu dị tiểu dung, Lại khôi phục được ngày thường lười nhác dương tử. Đáng tiếc Thượng quan truyền kỳ khẽ than thở một tiếng. Đáng tiếc, ta không có năng lực kiến thức đến ngươi mạnh nhất bộ dáng. Không biết, lần này thế hệ tuổi trẻ, còn có ai có thể bước ra ngươi càng mạnh chiến lược tới. Mạnh nhất bộ dáng. Mấy tên cùng Tiết Thiên không quen cường giả mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn chầm chầm Tiết Thiên, vừa mới cái kia thực lực cường đại, chẳng lẽ còn không phải hắn toàn bộ. Mạnh nhất. Thượng quan truyền kỳ nói cái gì đó. Vừa mới Tiết Thiên không phải trạng thái mạnh nhất Cái này sao có thể Nhiên kỷ của hắn mới bao nhiêu lớn a Mạng lưới quan chiến liên bang thành viên đã sớm lộn sột Ai cũng không nghĩ ra dạng này Tiết Thiên còn không phải mạnh nhất Cái này sao Tiết Thiên cười cười Vẫn là muốn cảm tạ ngươi à Không có ngươi thái dương chân hỏa giúp ta luyện đau Chính là ta chân khí nát đau hấp thu đau khí Vậy còn hơi kém hơn bên trên một bậc Thượng quan truyền kỳ ngắm nhìn Tiết Thiên nửa ngày từ tôn nói Xem ra ngươi cũng là có một fan kỳ ngộ người Tiết Thiên cười cười, chẳng lẽ ngươi không có sao? Thượng quan truyền kỳ y nguyên ngắm nhìn Tiết Thiên, trầm tư mấy giây, con mắt xẹt qua một tiêu kiên quyết nhẹ nhàng ôn quyền, hy vọng quần anh hội về sau, chúng ta có thể tìm cái thời gian đơn độc trò chuyện chút võ đạo, nghĩ đến chúng ta lẫn nhau ở giữa hẳn là có xúc tiến. Tốt. Bất quá Tiết Thiên một chỉ tần phấn dương liệt bọn người, cho chuyện thời điểm hay vẫn là gọi bọn gia hỏa này a mang theo bọn hắn, ngươi hội phát hiện đạt được so ngươi giao ra cái kia chút muốn bao nhiêu nhiều lắm. Có đúng không? Thượng quan truyền kỳ cười cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ mình từ khi đạt được một viên thể lỏng quả cầu kim loại, từ cái kia kỳ dị tinh thần không gian đạt được một tên so kỳ lần còn cường đại hơn cường giả chỉ điểm, mới có hôm nay dạng này thực lực, chẳng lẽ tần phấn bọn người đối võ đạo nhận biết, còn có thể siêu việt mình tinh thần không gian gã cường giả kia sao? Chương 608, quy mô nhất lần trọng đại này một cái đánh một đám. Kịch chiến võ chàng lần nữa lại đi, bất luận là thông qua mạng lưới quan chiến người xem còn là vừa vặn lui bước mới chạy trở về hiện trường võ đạo chúng đại sư, đều ngơ ngác nhìn xem cái kia chống trải võ trảng, trong lúc nhất thời đều không đoán không ra tiếp xuống nên làm như thế nào. Bây giờ quân anh hội, theo tiết thiên cùng thượng quan truyền kỳ dạng này nháo trò, sớm đã không có trước kia cái kia chút trật tự, khán giả bắt đầu trở nên mở mịt bắt đầu. Tân phấn nhìn xem bên cạnh đám người, chậm dại đứng dậy đi vào võ giữa sân, mọi người lực chú ý vậy đều tập trung vào hắn trên thân. Muốn biết tên này trước đây không lâu ngay cả thần thú võ giả cũng dám lời bình người trẻ tuổi phải làm những gì. Hắn hội giống Tiết Thiên như thế. Lựa chọn một tên đối thủ. Ai có thể trở thành đối thủ của hắn? liền ngay cả Ngưu Kim Ngưu loại này gần như đỉnh cấp tinh tú chiến tướng ở trước mặt hắn. Vậy hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Như vậy còn có thể là ai? Thiên đế. Vẫn là Tiết Thiên. Hoặc là Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp. Tần phấn chậm rãi quét mắt một vòng đang ngồi đám người. Cánh tay cũng đã nhấc lên Sau đó tựa như dùng cánh tay đang vẽ vòng như thế ngồi chỗ cuối lấy quét qua, các vị, cũng chỉ có quần anh hội mới có thể đem thiên hạ võ giả đỉnh phong nhân vật tụ tập lại một chỗ. Chẳng lẽ các ngươi, thật cảm thấy đến xem từng tràng chiến đấu như vậy đủ rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn lên tới tự mình đánh một trận sao? Dạng này thính hội, chân chính võ giả chẳng lẽ hội thỏa mãn với quan sát sao? Vô luận là vừa vặn gấp trở về võ đạo đại sư, vẫn là cái khác võ đạo cứng, giả, đều kinh ngạc nhìn qua tần phấn Bàn tay 5 ngón tay lại đều tại bất chi bất giác hoạt động. Đúng vậy a Quân anh hội. Cũng chỉ có loại này thịnh hội mới có thể tụ tập thiên hạ võ đạo cường giả. Chỉ là nhìn một chút, cảm thắn một cái như vậy đủ rồi sao? Không. Tuyệt đối không đủ. Ngắn ngủi mấy câu ngữ, toàn bộ võ tràng bầu không khí làm ra cực biến hóa lớn. Võ đạo đại sư ở giữa lẫn nhau đối mặt, đang tìm đối thủ mình. Mạnh mẽ chiến ý trong nháy mắt liên tục kéo lên không ngừng. 300 tên cường giả đồng thời thi triển mạnh nhất chiến ý. Thi triển thực lực mạnh nhất, loại tình huống này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Tần Phấn bình tĩnh nhìn xem chiến ý đã bị nhanh lửa, nhiệt huyết bắt đầu bành trướng 300 tên cường giả từ tôn nói, đã các vị cũng muốn chiến, như vậy không bằng. Ở đây có một vị tính một vị, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, đánh với ta một trận. Cùng tiến lên. Tần Phấn nói để bao quát tiết thiên ở bên trong tất cả cường giả cùng tiến lên. Hán điên rồi sao? hắn coi mình là ai? Thần thú võ giả sao? Thần thú võ giả. Người cảm thấy tiếc thiên, thượng quan truyền kỳ cùng tiểu minh vương hạ đẹp lại so với thần thú võ giả kém. Ba người bọn hắn cùng tiến lên, người đi hỏi một chút chu tức có dám hay không chiến. Toàn bộ mạng lưới triệt để điên cuồng, liền ngay cả ở đây cơ hồ tất cả võ giả đồng loạt khẽ giật mình. Dương Liệt cười người đầu tiên như băng long nhảy vào hạt cắt võ tràng, nhẹ nhàng hoạt động thân thể tựa như tại làm chuẩn bị vận động như thế nói ra, Lão Tần à, lại nghe được ngươi câu này các ngươi cùng nhau lên, như vậy ta nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí Một đối một. Dương Liệt có tự tin khiêu chiến tần phấn, lại vô cùng rõ ràng khiêu chiến kết quả cơ hội không cách nào thủ thắng. Đây không phải tự ti, mà là đối với thực lực mình có rất rõ ràng nhận biết. Một người, nếu như có thể ở mức độ rất lớn thấy rõ mình, đây cũng là một loại tiến bộ. Ngày đó tân binh giải thi đấu câu kia, ta tại đỉnh phong chờ các ngươi, ta còn không có quên đâu. Kệ xạ cùng bờ dọc cởi cùng đi tiến vào võ tràng, hiện tại ngươi, đứng ở đỉnh phong không có. Thật không nghĩ tới. Năm đó tình huống hội trên quần Anh hội tái diễn. Đố bằng đi vào võ tràng, một lần kia ta không có có may mắn tham gia, lần này tuyệt đối không thể bớt ta. Để ta xem một chút, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tại vị trí nào. Một đám đánh một cái. Võ đạo chúng đại sư loại kia cảm thấy dạng này đánh quá mức chiếm tiện nghi ý nghĩ. Theo tuổi trẻ đám võ giả từng cái đang tràng, nhìn thấy lưu động tân dạng này cương mãnh cường giả vậy đi vào võ tràng, phát hiện liền ngay cả thiên đế cùng điệu tàng đều đi vào võ tràng sát cái kia. Bọn hắn ý nghĩ cũng theo đó cải biến, từng cái bắt đầu đi hương cái kia kim sắc hạt cắt võ tràng. liền ngay cả cái này chút mạnh nhất người trẻ tuổi, liền ngay cả cái kia chút uy tín lâu năm các cường giả đều đi vào võ tràng, như vậy còn cần lo lắng cái gì. Tân phấn đã dám mở đầu như vậy, ngoại trừ cùng ngạo tính cách bên ngoài, nghĩ đến cũng hẳn là có chút chân tài thực học, có thể khống chế đến không giết người tình trạng A. Không giết người. Võ đạo chúng đại sư nghĩ đến cái này kết quả thân thể đồng loạt chấn động. Một cái đánh một đám cường giả như vậy độ khó lớn bao nhiêu? Cơ hồ không có mấy người có thể tính toán ra tới. Còn muốn không giết người? Độ khó kia chỉ sợ không chỉ là gấp bội, thậm chí là không chỉ gấp 10 lần gia tăng. Trong ngay mắt, võ đạo chúng đại sư đều đang tự hỏi, cái này tần phấn đến cùng đến trình độ nào? Trong khoảng thời gian ngắn, võ tràng bên trên đã đứng thẳng số lớn võ giả, ngoại trừ tiểu minh vương hạ đẹp ngồi ngay ngắn ở võ tràng bên ngoài, cũng chỉ có tiết thiên ôm cư hợp đao vỏ đao đứng tại võ Lại có là vừa vặn thua ở tiết thiên trong tay thượng quan truyền kỳ, tại bình phục vết thương về sau, đồng dạng không có ra sân quần đầu tần phấn ý tứ. Dạng này chân dung tần phấn khe khẽ lắp đầu, con mắt nhìn về phía võ tràng bên ngoài ba người, cùng một chỗ a Chúng ta ước định thời gian còn chưa tới. Tiết thiên lắp đầu, ta không đánh với ngươi. Hạ đẹp một chỉ trên sân đám người, ngươi đánh thắng bọn hắn, liền có tư cách khiêu chiến ta bị ta giết chết. Thượng quan truyền kỳ có chút nghết đầu lên nhàn nhạt một cười, ta mặc dù chiến bại tại tiết thiên trong tay lại không có nghĩa là người đủ tư cách để cho ta gia nhập cái này chiến đoàn bên trong." Tần Phấn mỉm cười đối mặt cự tuyệt mình ba người, nhẹ nhàng dơ cánh tay lên nhìn một chút cái kia cường tráng hữu lực bàn tay, chống rống một trường ấn hướng nơi xa thượng quan truyền kỳ, đồng thời trở tay lại là một trưởng, một thức túng hạc cầm long thủ hóa thành to lớn bàn tay màu vàng nóng chụp vào nơi xa ngồi ngay ngắn tiểu minh vương Hades. Chiêu này xuất hiện quá mức đột nhiên, hai đại cao thủ trẻ tuổi thậm chí không có cảm giác được tần phấn chiến ý, liền nhìn thấy hai đạo quang mang tập tới. Phá cho ta. Hắc. Tô Tô Tô, mặt trời rơi ngân hà, nện ở tần phấn. vạn Phật triều tông, bên trên, kích thích lấy vô số khói bụi, thượng quan chuyển, kỳ sắc mặt hơi đỏ lên, hai cái đùi ngăn không được hướng về sau bay rất ra ngoài. Hạ đẹp thân thể liên tục ba vạn, đột nhiên cảm giác bắp chân siết chặt, túi đầu phát hiện lại bị Túng Hạc Cầm Long thủ nắm bắp chân, trùng võ giả lực lượng lập tức buộc phát sinh sinh chấn vỡ kim sắc Túng Hạc Cầm Long thủ, một đạo đại chí vô chỉ kim quang đã bay đến trước ngực. Hades nhấc tay vỗ một cái kim Quang kia lập tức cả cánh tay có chút một nhà, lại vận lực lượng đánh nát đại trí vô định chỉ sát cái kia, ngực thật giống như bị bứa tạ đánh chúng, dưới chân liên tục rời khỏi mấy trụ Bước mới dừng thân hình. Cái này, hai đại tuổi trẻ cường giả thật giống như bị lôi điện bổ chúng như thế, không thể tin được nhìn xem tân phấn. Thượng quan truyền kỳ mặc dù bại vào tiết thiên trong tay, lại tại chiến bại về sau trong khoảng thời gian này, liền lại có mới linh ngộ. Tự tin đợi đến triệt để khôi phục nguyên khí tái chiến vừa mới loại kia trạng thái Tiết Thiên, tất nhiên có thể chiến thắng, bước ra hắn ẩn tàng lực lượng. Chính là không có khôi phục nguyên khí, thượng quan chuyển kỳ vậy tự tin nương tựa theo mới cảm ngộ, tuy sẽ không giống vừa mới nhanh như vậy thua với Tiết Thiên, lại không nghĩ tới lại bị tần phấn một trường cho đánh ngã lui không ngừng. Đây không phải võ đạo kỹ xảo mạnh bao nhiêu, mà là trần trụi bạo lực. Tần phấn một dưới lòng bàn tay căn bản không có bao nhiêu tinh diệu tuyệt luân công kích, mà là trực tiếp dựa vào bạo lực. Giữa như thiên đều sụp đổ lện xuống tới muốn hắn đập bể bình thường. Hades so thượng quan truyền kỳ nhận rung động lớn không ngừng gấp trăm lần, ngay tại vừa rồi không lâu, cái kia toàn bộ liên bang hò hét, tạo thành một loại khí thế đặc biệt, so với Sa ra sa mạc loại kia mấy triệu tinh thần lạc cấn càng cường đại vô số lần. Vào thời khắc ấy, Hades nhiệt huyết đang cuồn trào, cùng toàn bộ liên bang tất cả mọi người bành trướng tinh thần lạc cấn nối liền với nhau, tiến vào thiên nhân hợp nhất bên trong, không chỉ là bành trướng tăng trưởng vô tận khí lượng, Càng quan trọng là hắn tự tin nắm đấm bên trong đã có toàn bộ người liên bang tâm lực lượng. Đợi một thời gian, đợi đến triệt để đem cái này là cấn dung hợp tại võ đạo bên trong, Hades thậm chí có lòng tin thanh kỳ lần cho làm nằm xuống. Cho dù bây giờ như vậy, Hades vậy tự tin có thể cùng chu tức dạng này thần thú võ giả chiến, thậm chí đối mặt đã từng bạch hổ, có lẽ còn có thể giết chết hắn. Thế nhưng là, tần phấn, cái quái vật này, vậy mà hai kích liền, Hades không thể tin được, tần phấn võ đạo thực lực. Vào giờ nào vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này? Đây không phải kinh người, mà là dọa người rồi. Đây không phải kinh người, mà là dọa người rồi. Cái này còn muốn cảm tạ các vị đang ngồi ở đây, cùng toàn bộ liên bang tất cả mọi người. Tần phấn nhìn xem hai tên kinh ngạc không ngừng tuổi trẻ cường giả, lần này Quần anh hội, để cho ta chân chính đem thiên hạ đại thế triệt để nhìn thấu. quần anh hội, thần thú, đều có phải hay không ta mắt, cái này chút ta đã sớm không cần thiết. Ta sở dĩ tham gia lần này Quần anh hội, Không vì cái gì khác, chỉ là kiến thức thiên hạ võ đạo, để cho ta tới minh bạch một chút ta trước kia không cách nào minh bạch đổ vỡ. Đơn giản lời nói truyền vào trong thai mọi người, trong lòng mỗi người đều có khác biệt chấn kinh. Tần phấn lời nói rõ ràng chàn đầy nói không nên lời ngâm củng, vì sao để cho người ta nghe được trong thai lại không có chút nào phản cảm đâu. Vì sao không hội khiến người ta cảm thấy hắn giống là nói láo. Dương liệt, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Tần phấn cười nhạt một tiếng. Các ngươi cũng có được cùng ta như thế thời gian dài hơn một phút đồng hồ thiên nhân hợp nhất thời gian, trên lý luận các ngươi chứa đựng không thể so với ta ít khí lượng, khác biệt duy nhất thì là ta đã có được độc ta khí, đồng thời đối võ đạo có càng mới quen mà thôi. Nếu các ngươi một ngày kia vậy có đồng dạng nhận biết, nghĩ đến thành tiểu sẽ không ở ta phía dưới. Một trận ồn ảo từ cái này mấy trăm người võ tràng bên trong nhắc lên, hơn một phút đồng hồ thiên nhân hợp nhất thời gian. Bọn giá hỏa này là quái vật sao? Thiên nhân hợp nhất tiến vào một giây thời gian, mang cho võ đạo đại sư trợ giúp đều là to lớn, nếu như có thể liên tục hai giây không ngừng tiến vào thiên nhân hợp nhất, hắn xa so với hai lần các một giây tiến vào thiên nhân hợp nhất chỗ tốt muốn bao nhiêu rất nhiều. Hai cái một giây căn bản là không có cách cùng một cái hai giây có thể so sánh, thiên nhân hợp nhất không phải một cộng một bằng hai. Vậy chính vì vậy, trước đó dương liệt bọn người ba giây đồng hồ, để vô số người hâm mộ trong mắt đều muốn rơi ra đến, mà hạ đẹp 6 giây. Bị vô số người sợ hai tháng phục đoán chừng mình muốn một tháng đều sẽ làm ác ngộng. Liên tục tiến vào hơn một phút đồng hồ thiên nhân hợp nhất. Những người tuổi trẻ này đang nói phét. Vẫn là điên mất rồi. Nếu như là thật, bọn hắn còn có để hay không cho người khác sống. Mặc dù không thể nói bọn hắn tất nhiên hội giống như tần phấn, đem võ đạo nhìn càng thêm sáng tỏ, nhưng lại từng cái có được vô tận tiềm lực. Hiện tại nhóm người này, so tinh tú chiến tướng mạnh hơn nhiều, chỉ là so thần thú võ giả kém một đường mà thôi. Dạng này quái vật võ đạo trong lịch sử còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đâu. Có thể hay không trở thành thần thú võ giả. Võ đạo chúng đại sư đối dương liệt bọn người quá có lòng tin, bọn gia hỏa này từng cái kỳ tay ngút trời, vốn là ít có thiên tài, lại tiến một lần hơn một phút đồng hồ thiên nhân hợp nhất, liền xem như một con lợn cũng biến thành tuyệt thế hung mãnh húng chi là một đám võ đạo thiên tài. Cái này, có người đang cảm thán song sau đột nhiên phát hiện dương liệt bọn người đều là xuất từ tần phấn tiểu đội hoặc là nói đều là đến từ long đường. Những người này là một cái chỉnh thể. Nếu như bọn hắn trở thành thần thú, đám võ giả bỗng nhiên phát hiện, nếu thật xuất hiện loại tình huống kia, dương liệt bọn người nếu là muốn nhất thống liên bang tịch quyển thiên hạ, e là cho dù là đương kim thần thú đám võ giả cũng chưa chắc chống đỡ được a Đều là thần thú võ giả lời nói, tới một mức độ nào đó so liền là nhân số. Tần phấn bên này nhân số, xa so với đương kim thần thú võ giả còn nhiều hơn rất nhiều a Nếu như nói, Trước kia tần phấn bọn người tịch quyền thiên hạ cần không tính thần thú võ giả lời nói, như vậy tại không lâu tương lai. Chỉ sợ tính cả thần thú võ giả vậy không đủ bọn hắn đánh. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Liên tiếp mảnh tiểu giọng nói điện tử máy báo động, tại tần phấn bên hông vang lên không ngừng. Điện thoại. Tần phấn không nghĩ tới tại thời gian này, lại còn sẽ có người không nhìn quần anh hội, mà gọi điện thoại tìm đến mình. Tiếp thông điện thoại, hình chiếu xuất hiện hình tượng thì là sáng lập hội số một đại nào ảnh hưởng. Gần như đồng thời các David tinh trực tiếp thông tin vậy đều đình chỉ, hình chiếu trở nên chỉ có mọi người tại đây mới có thể nhìn được nghe được. Đây là thế nào? Mạng lưới gây mất. Ta dựa vào. Liên bang có người hay không tính A. Tân phấn muốn một cái đánh một đám, các ngươi cho chúng ta ngắt mạng. Lao tử ngày mai liền đi phát động toàn dân vạch tội mạng lưới bộ trưởng. Nhanh lên kết nối A. Tần phấn muốn một cái đánh khắp thiên hạ ngoại trừ thần thú võ giả bên ngoài người mạnh nhất A. Từng tiếng phàn nàn, tại liên bang khác biệt địa phương Liên tiếp vang lên không ngừng, thậm chí còn có người cao kêu đi ra, nếu như không lập tức khôi phục mạng lưới kết nối, ngày mai phát động toàn dân vạch tội Tổng thống. tiên tính võ tràng, không ít người khó hiểu nhìn qua cái kia cổ quái đại não. Tân phấn, còn có các vị ở đây cường giả các thần thú bọn họ, nói với các ngươi một cái không tốt tin tức. Số một đại não thanh âm tràn đầy thật có lôi, không biết vì cái gì, phong vương dự tính ngày sinh trước thời hạn. Cái gọi là đế. Đã sinh ra tới. Đế. Đế là cái gì? Số lớn võ đạo cường giả không hiểu nhìn qua hình chiếu, càng thêm người thông minh thì đưa ánh mắt về phía Kỳ Lân, chu tước bọn người trên thân, phát hiện cái này chút ngày bình thường dù là tình, cầu bạo tạc đều không hội nhử mày đỉnh cấp các cường giả, từng cái sắc mặt đều phi thường nghiêm trọng. Trước thời hạn. Kỳ Lân đứng dậy nhìn xem hình chiếu bên trong viên kia đường kính chừng 2 mét to lớn quá trứng, tại bốn phía thực vật xanh vật làm nền dưới, hiện động lên kim loại sáng bóng như thế sáng tỏ. Cự đàn bốn phía Từng cái cường đại yêu vương làm bạn tại Phong Vương hai bên, lại hướng bên cạnh chính là yêu sói, yêu tướng, ngay sau đó là cái kia minh nông bắt ngát hoàn toàn trông không đến đầu đại quân yêu thú. Chương 609, vượt quá tưởng tượng quân đoàn yêu thú. Giờ khắc này, Phong Vương hiển nhiên cũng biết nhất định phải bảo vệ tốt còn không có phá sắc mà ra đế, cái kia chút che giấu thậm chí ngay cả nhân loại các loại điều tra hệ thống đều không có phát hiện qua sinh vật vậy đều xuất hiện ở hình chiếu trong tầm mắt. Bầu trời cũng không phải là nhân loại bá chủ địa vị. Tương phản, nơi này phải nói là yêu thú bá chủ, các loại quái dị yêu thú, thậm chí một chút càng là cùng loại mô phỏng phi cơ trực thăng chiến đấu năng lực. Yêu thú, vô cùng vô tận yêu thú, lớn nhất yêu thú, thân thể không kém cỏi chút nào nhân loại cự hình cơ động bọc thép, cái kia quái dị sinh vật năng lực phối trí, Tần phấn không có chút nào hoài nghi bọn chúng cùng nhân loại cơ động bọc thép khai chiến lời nói, có được chống lại cơ động bọc thép năng lực. Trên trời bay, dưới mặt đất chạy, trong nước du lịch. Nhân loại có hải lục không tam quân bẹn đỏ dạ không gian yêu thú vậy có được như thế phối trí, khác biệt duy nhất thì là bọn chúng là trực tiếp nhục thể tiến hóa thành vì loại tình huống này. Dù là chỉ là thông qua hình chiếu màn hình nhìn lại, nhìn qua cái kia chút sát khí đau đớn, trong mắt chàn đầy xâm lược dục vọng đám yêu thú, võ đạo chúng đại sư đều cảm thấy ra đầu từng đợt run lên. 15 tinh cấp võ đạo đại sư đã thuộc về phi thường cường đại, dù là đối diện với mấy cái này đại quân yêu thú, bọn hắn vậy uy nguyên có đầy đủ kiêu ngạo vô liếng. Thế nhưng là trước mắt đại quân yêu thú thực sự rất rất nhiều, nhiều đến có thể đủ tùy tiện dùng biển yêu thú chiến thuật, sẽ tại trận võ đạo chúng đại sư tùy tiện chết đối. Kỳ lân nhìn xem như thế đội hình tới thủ hộ cái kia còn không có phá xác mà ra, đế. Coi như muốn chấp hành trạm thủ hành động, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu xác suất thành công. Yêu thú cái quần thể này cùng nhân loại khác biệt, nếu như dùng lịch sử loài người phát triển đến xem, bọn chúng càng giống là một cái triệt để chế độ quân chủ quốc gia. Khác biệt duy nhất thì là bọn chúng không cần đi quán thâu cái gì chung quân ái quốc tư tưởng, từ xuất sinh một khắc này, cái này chút yêu thú liền trăm phần thuần phục Phong Vương, càng là hội thuần phục cái kia còn không có phá xác mà ra đế. Vì Phong Vương cùng đế, bọn chúng có thể hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh mình. Bọn chúng là một đám chân chính, không sợ chết chiến sĩ. Điểm này, kỳ lân tại cùng đám yêu thú giao thủ nhiều lần về sau, đã phi thường minh bạch đám yêu thú tựa như là nhân loại người máy chiến đấu như thế. Căn bản vốn không biết cái gì gọi là tử vong, nếu như đồng quy vô tận có thể giết tử đối thủ, bọn chúng có thể tập thể lựa chọn đồng quy vô tận, tới tiêu diệt hết thẻ đối thủ. Lại là một cái hình chiếu xuất hiện ở kỳ lân thân thể trước cách đó không xa, ở đây đám võ giả nhìn thấy cái này hình chiếu, cơ hồ toàn bộ túi đầu hướng hình chiếu bên trong người hành lễ. Võ Tôn, Thánh Võ Đường Võ Tôn, những võ đạo này chúng đại sư cơ hồ đều là từ Thánh Võ Đường đi tới, coi như không phải từ Thánh Võ Đường đi tới. Cùng thánh võ đường bao nhiêu vậy đều có chút quan hệ, thậm chí có người là thánh võ đường đi tới người chỉ đạo lấy nó tiến nhập võ đạo đại sư hoàn cảnh, coi như thánh võ đường có thể tính là bọn hắn sư ra ra. Kỳ Lân, xem ra Trạm Thủ Hành Động xuất hiện cùng chúng ta trước kia suy tính giống nhau tình huống. Võ Tôn hướng mọi người liền ôn quyền nói với Tống Văn Đông, đã như vậy, muốn muốn tiếp tục Trạm Thủ Hành Động, chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp. Tống Văn Đông bộ mặt cơ bắp nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, lời nói tràn đầy khô khóc nhỏ giọng nói ra, quân đội Không sai. Quân đội, võ tôn thần thái như thường, không có chút nào thần thái biến hóa, ta biết, ngươi không hy vọng bình dân cuốn vào trận chiến đấu này, nhưng là bây giờ bất luận ngươi có muốn hay không. Tống Văn Đông sắc mặt âm trầm lâm vào cân nhắc, mặc dù không có đem, đế, cân nhắc đi vào, nhưng ngày đó thôi diễn nếu là giết phong vương, cũng có thể là hội xuất hiện tình huống như vậy, vậy chính vì vậy mới có thiên không chiến đấu vóng, mới có lần lượt quân đội đọ sức mới có phần tử khủng bố luôn luôn sẽ không bị triệt để diễn sát tình huống. Nhưng chân chính đến phải vận dụng toàn bộ quân đội liên bang đi cùng đám yêu thú đánh cược một khác, chính là cao cao tại thượng thần thú võ giả Tống Văn Đông, cũng không nhịn được muốn thoáng suy tính một chút lần chiến đấu này nhân mạng hội tổn thất bao nhiêu. Giờ khắc này, thần thú võ giả danh hiệu đến cùng hội rơi vào ai trên đầu đã không trọng yếu, bất luận là tần Phấn vẫn là Tiết Thiên, cùng Hades cùng thượng quan truyền kỳ, mỗi người đều biểu hiện ra riêng phần mình cực kỳ xuất sắc một mặt. Quân anh hội bên trên tuyển thần thú, vậy bất quá là vì đối Vương tiến hành trạm thủ hành động mà thôi. Bây giờ bốn người này đều có được tham dự năng lực hành động, thần thú xưng hào danh hiệu, vẫn là chờ có thể sống hoàn thành trạm thủ hành động rồi nói sau. Kỳ lân cầm lên cho tới bây giờ đều là chỉ tiếp thu, rất ít hướng ra phía ngoài gọi điện thoại, theo xuống một cái mã số, xuất hiện hình chiếu thì là một hội nghị hình thức, đến từ liên bang các quân đội quan lớn phòng họp. Nguyên Soái Tất cả quân nhân nhìn thấy kỳ lân một khắc này, đồng thời làm ra tiêu chuẩn nhất quân lễ, ủng chiến tiếng va chạm vang vọng bên hai Nguyên Soái Đây là một cái tại trong quân đội đã sớm không còn thiết trí quân chức. Chỉ có trong quân đội nắm giữ lấy chân chính quân quyền người mới biết, trên đời này còn có một người có được nguyên soái chức vị, cái kia chính là Kỳ Lân. Còn nhớ do các người đều đã từng tiếp xúc qua nội bộ quân đội chiến vong một cái mô phỏng huấn luyện không có. Kỳ Lân thanh em giống nhau thường ngày yên tĩnh. Đến từ các quân nhân đồng thời sức sở, nội bộ quân đội chiến vong mô phỏng huấn luyện là thuộc về tân binh tại phân phối đến từng cái chính thống bộ đội mới có thể tiếp xúc một loại huấn luyện trong đó đối thủ cũng không phải là nhân loại, mà là một chút loại nhân loại quái vật làm giả tưởng đối thủ huấn luyện. So với liên bang thiên không chiến đấu vóng, nội bộ quân đội cái này mô phỏng huấn luyện càng giống là nhân loại không có tiến vào gần vũ trụ thời đại cái kia chút game online, mọi người khống chế con chuột giết chết cái gì, gỗ lìn sơ lạnh, bán thú nhân, loại địch nhân này. Kỳ lân nhìn xem quân bộ cao quan môn từ tổ nói, ta muốn nói là, nội bộ chiến vóng mô phỏng huấn luyện cũng không phải là giả. Những điều đó là chân thật tồn tại Cái gì? Không thể nào. Kỳ lân không thèm quan tâm quân đội cao quan môn phản ứng, tiếp tục phối hợp nói ra, nhớ ký cái kia độ khó khăn nhất không có. Mô phỏng tiến hành phong vương chảm thủ hành động. Ngăn cản, đế, sinh ra. Lần này, không còn chỉ là mô phỏng huấn luyện. Đế, tức sắp ra đời, cho các ngươi nhìn một cái chẳng cảnh. Mênh mông vô tận quân đoàn yêu thú, trong nháy mắt liền rung động quân đội cao quan môn, tin tức này thực sự quá ngoài ý muốn. Tân phấn mấy người cũng không rõ ràng lắm kỳ lần cái kia cái gọi là nội bộ quân đội chiến võg các cường giả trẻ tuổi tại Tân binh giải thi đấu về sau đều có riêng phần mình con đường không phải tiến vào bộ đội đặc chủ chính là dứt khoát cùng quân đội như gần như xa cũng không có tiến vào chính thường quân trong đội với lại tại trong quân đội ngốc thời gian đều không phải là quá dài, chỗ nào tiếp xúc qua cái gọi là nội bộ chiến võg càng không hiểu do kỳ lân đã từng vì chạm thủ hành động ngay cả cái này đều cho làm ta lấy nguyên xoái thân phận mệnh làm các ngơi Lập tức toàn quân động viên. Chiến hạng cũng tốt, cơ động bọc thép cũng tốt, lục quân, không chiến bộ đội cũng được, toàn bộ tiến vào đỉnh cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau đó viên trinh. Nguyên Soái bọn chúng là tại mặt khác một khỏa tinh cầu bên trên sao. Yêu thú chỗ tinh cầu tọa độ là bao nhiêu? Tống Văn Đông thở dài từ tôn nói, đem quân đội cấp tốc tập kết tại đỉnh cấp chuẩn bị chiến đấu xuất phát, đến lúc đó hội xuất hiện quân đội trước mặt một đầu không gian đường hầm, đi qua chính là. Các ngươi chuẩn bị đi thôi. Tập hợp tốt tất cả mọi người về sau, thanh ta nói qua sự thật vậy cùng một chỗ nói cho hắn biết nhóm liền tốt. Hình chiếu lần nữa con bế, võ chàng lâm vào một trận trầm mặc, võ đạo chúng đại sư đều an tĩnh nhìn xem Tống Văn Đông. Có thể bức chỗ có thần thú võ giả đều vẻ mặt nghiêm túc sự kiện, lệnh quân đội toàn bộ điều động sự kiện, cái này tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, đối mặt như thế quân đoàn yêu thú, võ đạo đại sư tạo thành lực lượng, tuyệt đối lại biến thành một thanh sắc bén nhất đao nhọn, có thể trở thành võ đạo đại sư Người đầu góc liền sẽ không thái quá ngu xuẩn, mọi người đều đang đợi lấy kỳ lân giải thích, tình huống lần này rất là võ đạo đại sư, muốn nói không đi. Chỉ sợ thần thú võ giả là sẽ không đáp ứng. Tự nguyện, không tự nguyện mọi người, đều an tĩnh nhìn xem Tống Văn Đông. Tân Phấn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước có chút xoay người túi đầu, nhỏ giọng nói ra, xuất phát thời gian cho chúng ta biết liền tốt. Nơi này, nghĩ đến sẽ không còn có chiến đấu phát sinh, như vậy chúng ta rời đi trước. Tống Văn Đông yên tĩnh nhìn chăm chú Tân Phấn Lần nữa khe khẽ thở dài, vì cái gì, ngươi nhất định phải đi võ đạo chi lộ. Võ đạo chúng đại sư không hiểu nhìn qua kỳ lân Tống Văn Đông xưa nay không hội ghen ghét hổ bối quốc hời, làm sao hết lần này tới lần khác đối Tần Phấn đi võ đạo chi lộ như thế không vui. Ở đây chỉ có số ít người biết, trảm thủ hành động dựa theo trước kia suy tính có thể nói là kiểu tử nhất sinh, Tần Phấn có được tham dự trảm thủ hành động thực lực, như vậy hắn nhất định phải tham gia. Như vậy, nếu là chiến tử, như vậy Tống Giai. Tống Văn Đông là kỳ lân thần thú võ giả, đồng thời cũng là một tên bảo vệ tôn nữ ông già bình thường. Khi cả hai thân phận tiến hành xung đốt lúc, mâu thuẫn tâm tình cũng không thể tránh né dâng lên trong lòng hắn. Tần Phấn cười đưa tay gãi gãi cái hốc, ánh mắt đặt ở cách đó không xa Tần Chiến trên thân, hai bước đi đến huynh trưởng bên cạnh nhỏ giọng nói ra, "Còn có một chút thời gian, ta muốn thấy nhìn có biện pháp nào không lệnh bằng hữu của ta nhóm. tại lần chiến đấu này trước đó lại thoáng tăng thêm một chút điểm lực lượng." Tần Chiến rộng bàn tay to vướt Tần Phấn bả vai. Tiểu tử, đi thôi. Ngươi đến như vậy hoàn cảnh, ngày sau muốn gặp ta cũng không phải việc khó gì. Các loại vấn đề này giải quyết, huynh đệ chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Mỗi ngày núp ở phía sau mặt nhìn xem ngươi một chút xỉu trưởng thành, thật làm cho ta có chút nóng nảy Đúng. Tân phấn bám vào tần chiến bên thai nhỏ giọng nói ra, ca, tại khai chiến trước thoạt nhìn ngươi cũng không giống là gấp cái gì người. Có thời gian lời nói, không bằng đi xem một chút vượng hoàng tẩu tử còn có vương huynh tẩu tử. Tần Chiến trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, hơi cười rất nhanh khôi phục tại gương mặt mỗi một cái góc, trong mắt mang theo một chút bất đắc di hương vị nhỏ giọng nói ra, thật muốn gặp lời nói, sợ sợ không chỉ hai cái này. "Ca, ngươi không có cách, phương diện này mị lực quá mạnh." Tần Chiến vô vô tần phấn cánh tay, trên mặt lấy tự hào, "Ngươi vũ lực tốc độ tăng lên xác thực vượt qua ta tưởng tượng rất rất nhiều, nhưng nữ nhân phương diện này, ngươi so lão ca ta kém tám đầu đường phố còn chưa hết đâu." Thiết đụng lên tới cười hì hì nhỏ giọng hỏi. Thần tượng, ngựa giống. Vẫn là hậu cung A. Tần chiến hơi suy nghĩ một chút rất nghiêm túc nói, đều là dạng tình cảm, chỉ sợ nên tính là hậu cung A. Có không có một cái nào ban. Tiết thiên tựa như một cái báo nhỏ phóng viên lần nữa đặt câu hỏi. Một lớp. Tần chiến ra vẻ khó chịu nhìn xem tiết thiên, nhìn như vậy không dậy nổi ta. Ta vừa rồi tính toán một chút, tối thiểu một cái sắp xếp. Tiết thiên vừa chắp tay ôm quyền nói ra, phục. thân tượng liền là thần tượng. Tần chiến đạp tiết Đi, chớ Hà tiện. Các loại sự tình kết thúc, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Tần phấn ôm lấy xa cách từ lâu trùng phùng huynh trưởng, quay đầu đi đến Hades trước mặt, đi theo ta đi, muốn báo thủ cũng muốn giảng trước mắt sự tình giải quyết không phải sao. Tất cả võ đạo đại sư đều kinh ngạc nhìn qua tần phấn, hoài nghi người tuổi trẻ võ giả là không phải vũ lực quá mạnh dẫn đến đầu bị hư. Hades nói đến cũng coi là thủ cha không đội trời chung sự tình, làm sao có thể sẽ cùng hắn đi. Tốt. Hades thông khoái đáp ứng. Đem cơ hồ tất cả võ đạo đại sư đều cho giật nảy mình, hắn đáp ứng thế nhưng là tần phân A. Kỳ quái sao? Dương Liệt cười cười nhìn lấy đương thời các cường giả võ đạo nhún vai nói ra, Hades là chủng võ giả, nhưng hắn nói qua, linh hồn hắn là cao ngạo nhân loại, như thế vẫn chưa đủ sao. Nhân loại, đơn giản hai chữ, giải thích Hades hết thảy. Không đội trời trung thủ cha tự nhiên muôn báo, nhưng đã sớm minh bạch yêu thu thực lực tổng hợp Hades, y nguyên lấy nhân loại tự cho mình là chẳng qua là một loại đi đến lục thể tiến hóa chi lộ, đi tại người bình thường loại phía trước tân nhân loại. Tiết Thiên nhìn Thượng Quan Truyền Kỳ một chút, đánh một cái cùng đi thủ thế. Thượng Quan Truyền Kỳ nhìn một chút tân phấn, nhìn một chút Dương Liệt bọn người, lại nhìn một chút chúng quanh các cường giả võ đạo, trên mặt xẹt qua một chút do dự, cuối cùng nhẹ nhàng kiên quyết lắc đầu, "Cảm ơn, ta có mình đường muốn đi." Tiết Thiên không quan trọng đúng vai, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, Thượng Quan Truyền Kỳ loại tình huống này y nguyên cự tuyệt, nghĩ đến là có tự tin áp chủ bài a. Còn anh hội mở một cái đầu hổ, cuối cùng lại tại đuôi rắn bên trong kết thúc, mặc dù trong lúc đó cao trào không ngừng, chính là liên kết buộc trước đó trận chiến cuối cùng, Tần Phấn cũng là hai chiêu phá địch, đánh bại đương thời mạnh nhất hai tên người trẻ tuổi, gần như vững vàng ngồi ở tuổi trẻ đệ nhất nhân cao vị bên trên, cho người ta mang đến chấn động không gì sánh nổi, nhưng lại vô số người đều tại bóp cổ tay đáng tiếc, không có nhìn thấy Tần Phấn cái kia một trọi một quần chiến đấu. Cho dù không nhìn thấy, y nguyên có vô số người tin tưởng. Thật động thủ bắt đầu, cái kia mấy trăm người cuối cùng vậy không có khả năng đánh thắng tần phấn. Cái kia có một chọi một bầy khí thế, rung động thật sâu lấy quan sát trận chiến này tất cả người xem. Kỳ lân Tống Văn Đông còn tại cho võ đạo chúng đại sư giảng giải chân tướng sự tình, nếu thật cùng đám yêu thú khai chiến võ đạo chúng đại sư tuyệt đối là trong chủ lực chủ lực. Tốc độ nhanh nhất quân đội vũ trụ chiến hạm, không cần một ngày thời gian, liền đem tần phấn bọn người đưa về tới thổ tinh sáng lập hội trong căn cứ. gian phòng Số một đại não có chút ngoài ý muốn, tại thời gian này đốt, thế hệ tuổi trẻ các cường giả cơ hồ đều xuất hiện ở nơi này. Tân phấn, các ngươi là muốn ở chỗ này bế quan giao lưu. Số một đại não đang trầm mặc mấy giây, rốt cục phát ra mình ý kiến, nơi này, thật không thích hợp các người đậu thủ. Tân phấn nhìn một chút số một đại não lại nhìn một chút cười tủng tìm tiết thiên, đem đầu nhẹ nhàng lắc lắc, giao lưu. Mỗi người võ đạo đã đều có mục tiêu, rất nhiều chuyện không phải lẫn nhau nói vài lời liền có thể thật có cái gì tiến bộ. Võ đạo cùng khoa học còn là có khác biệt, nó càng thêm cảm tính một chút. Hades nhẹ gật đầu, chân chính đi vào mình võ đạo, Há có thể là người khác há mồm mấy câu liền thay đổi gì phương hướng. Dễ dàng như vậy bị người chi phối tâm, làm sao có thể đi đến võ đạo đỉnh cấp đâu. Chương 610, giết vào trận địa địch, xong. Số một đại não dung hội số lớn nhà khoa học trí tuệ, lại vẫn là không cách nào lý giải tần phấn bọn người, đã không phải là vì giao lưu võ đạo. Vì sao hội xuất hiện ở đây, vậy các ngươi đây là? tân phấn cười nhìn lấy cái khác đồng bạn, lại đem ánh mắt chăm chú vào từ bẹn đỏ dạ không gian chuyển đến hình chiếu bên trên. Chúng ta tới nơi này, còn có thể vì việc khác tình sao? Đương nhiên là xin ngài cho chúng ta mở ra một đầu thông hướng vẹn đỏ dạ thế giới không gian đường hầm. Các ngươi số một đại nào cái kia máy móc âm điệu bên trong vậy giấu không được to lớn kinh ngạc vị nói, các ngươi muốn làm gì? Hạ đẹp đưa tay tại hết hầu chỗ manh liệt vẽ dưới, chém đầu. Chỉ mấy người các ngươi số một đại náo quả quyết đáp nói, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không đánh mở dạng này thông đạo. Phong vương thủi hạ chín đại yêu vương, mỗi cái cơ hồ đều tương đương với thần thú võ giả trạng thái, mặc dù không so được chân chính thần thú võ giả, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tăng thêm cái kia vô biên yêu thú. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Hình chiếu trong màn hình một trận gấp rút thanh âm nhanh chóng vang lên, tựa như kim loại vỏ đạn như thế to lơn trứng Lúc này giống một viền to lớn trái tim như thế tại không ngừng ngảy lấy. Nhanh như vậy. Số một đại náo ngữ khí kinh hãi nói ra, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn ấp trứng. Dựa theo tính toán, cái này đế căn bản vốn không cần muốn trưởng thành kỳ, hắn xuất sinh một khắc chính là thành thủ kỳ. Kỳ lần sao? Quân đội tập kết xong chưa? Đế, muốn phá xác Tập kết 82. Kỳ lân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem số một đại náo, không đợi còn lại quân đội, lập tức ở từng cái binh điểm mở ra không gian đường hầm Nghị đến bọn hắn cũng đều đã biết muốn phát sinh chiến tranh ý vị như thế nào không đợi không đợi Tống Văn Đông nhẹ nhàng bắt đầu Đế nếu là cái gọi là hòaa Mỹ nghĩ đến hắn ngay cả không gian mở ra lực lượng đều có bản thổ tác chiến đúng phải phá hư là chúng ta không thể thừa nhận tổn thất nhất định phải ngăn địch biên giới bên ngoài số một đại não thoáng trầm mặc hai giây vô số yêu thú nếu là thật sự sát nhập vào liên bang bên trong cái kia chỉ sợ thật là trong cơn ác ngộng mãnh liệt cho dù giết chết cái này chốt quân đoàn yêu thú Chỉ sợ liên bang thổ địa bên trên vậy khắp nơi là làng yên. Các ngươi không phải là muốn tiến vào vẹn đỏ ra không gian sao. Số một đại não mang theo mấy điểm tự dễ giọng điệu, hiện tại có thể. Lời nói đình chỉ sát cái kia, một đầu cự đại không gian vết nước tại tần phấn bọn người trước mặt mở ra, từng đạo cự đại không gian vết nước vậy tại liên bang không cùng vị trí nhau nhau rời đi. Các quân đội trầm mặc, lái cơ động bọc thép, thúc đẩy lấy tiên tiến nhất chiến cơ, hoành minh bằng đại vũ trụ chiến hạng, còn có vô số binh sĩ Dẫn theo các loại tiên tiến nhất vũ khí bắt đầu đi vào cái kia không biết vết nứt không gian bên trong. Thực lực không bằng võ đạo đại sư người, căn bản vốn không cần muốn lo lắng vẽn đỏ dạ không gian đối lực lượng áp chế, nó đối với võ đạo đại sư trở lên cấp bậc cứng giả, mới hội áp chế lực lượng. Kỳ lân lần này không có có người mặc siêu cấp nạ nổ chiến đấu phủ, tân phấn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Lập Cường đã từng nói, bất luận cái gì sinh hóa thú chỉ cần đi vào hoàn mỹ nhất hoàn mỹ dung hợp về sau Công năng xa so cái gì siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục mạnh hơn nhiều. Chu Tước người mặc bó sát người nạ nổ chiến đấu phục, có lồi có lõm dáng người phối hợp cái kia hiên ngang tư thế bay hùng, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều hội có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tân Chiến Đồng dạng không có có người mặc siêu cấp mê chiến đấu phục, biểu hiện ra vị này có được không gì sánh kịp thiên phú siêu cấp thiên tài, chẳng những vũ lực vượt mức bình thường cường đại, chính là ngay cả sinh hóa thu dung hợp đều đạt đến cực hạn. Thanh Long trên thân phục lấy tiên tiến nhất siêu cấp nạp nổ chiến đấu phục. Cái kia nhìn như không có tỉnh ngủ huyền vũ, vộ vộ trên mông bụi đất, lắc lắc cung dung liền hướng vết nước không gian đi đến, không có siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục Hắn giờ khác này nói cho thế nhân ai mới là thần thú võ giả bên trong đỉnh cấp một viên. Kỳ lân xuyên thấu qua hình chiếu nhìn xem tần phấn từ tổ nói, đi vào mặc kệ cái khác, các ngươi tạo thành mũi tên xuyên thẳng trong chiến trường. Nếu như các ngươi tới trước, liền lập tức hủy đi viên kia trứng. Như khi đó chúng ta còn không có đến, liền liên thủ phòng ngự, các loại đối đai chúng ta đến Sau đó từ bỏ cùng một chỗ, giết chết Phong Vương. Tân Phấn gật gật đầu, đế, cùng Phong Vương là toàn bộ quân đoàn yêu thú hoạch tâm, thật hoàn thành trạm thủ hành động lời nói, toàn bộ quân đoàn yêu thú lập tức liền hội hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là giết chết không có lột xác, đế, đối toàn bộ quân đoàn yêu thú đã kích đều là vô cùng to lớn, đến lúc đó Phong Vương tâm trí vậy đồng dạng hội đại loạn, tăng thêm hậu sản suy yếu tình huống, liên bang nhất phương phần thắng cũng không phải bình thường đại. Các ngươi Kỳ Lân lần thứ nhất hai tay thành quyền ôm một cái, vung vẩy lấy ống tay áo, cũng không quay đầu lại đi vào vết nứt không gian bên trong. Lại là một đạo hình chiếu xuất hiện ở tần phấn trước mặt, tống dai khuôn mặt hiện ra, thời gian này còn không nói cho ta chân tướng, ta rất không hài lòng. Tần phấn, tống dai, Thiết Thiên, Lâm Lập Cường. Gian phòng một đám người, đồng thời học tống dai khẩu khí cùng một chỗ nói ra câu này, nàng luôn luôn nói thường nói. THEERUINNET. Tống dai khuôn mặt đỏ lên. Hung hăng trừng tần phấn bên cạnh đám người một chút, ánh mắt rất nhanh trở nên nu hỏa xuống tới nhìn xem đám người. Hầu ra ra nói với ta, các ngươi phải cẩn thận A tần phấn nếu là ít một sợi tóc, trở về ta không thà cho các ngươi. Còn có ngươi. Tống dai nhìn xem tần phấn, chú ý an toàn, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Băng lánh gian phòng, Hạ đẹp si ngốc nhìn qua tống dai. Tống dai ánh mắt chuyển qua Hạ đẹp trên thân, hơi do dự một chút nhẹ giọng nói ra, phải bảo trọng A. Hội. Hades tiếu dung trong mắt mang theo một mảnh máu mịt mở sương mụ, ta còn không có giết chết tần phấn, làm sao sẽ chết. Trung võ giả, không có nước mắt, Hades quay người một bước bước vào trong cái khe không gian. mênh ngông yêu thú không gian, vô tận màu xanh lá thảm thực vật, vừa vừa bước vào sát vậy liền thấy được nhìn một cái vô tận quân đoàn yêu thú, cảm thụ được cái kia trùng thiên sắc khí. Nhân loại, cho tới bây giờ đều là trong vũ trụ đã biết hoàn cảnh bên trong, có đủ nhất tính công kích, khuyết chương tính, xâm lược tính sinh vật. Thế nhưng là so với yêu thú đến, lại kém vô số lần. Nhân loại cần là dựa vào tài nguyên tiến hành khoa học kỹ thuật tiến hóa, mà yêu thú đi thì là hoàn toàn thuần túy sinh vật tiến hóa phương hướng. Nếu là muốn cấp tốc tiến hóa, đơn giản nhất phương pháp liền là ăn hết toàn bộ nhân loại, hủy đi nhân loại văn minh, bọn chúng lập tức liền sẽ trở thành thế gian cấp cao nhất tồn tại. Tại yêu thú trong mắt, nhân loại tựa như là nhân loại trong mắt gà vị thịt cá như thế, đây cơ hồ liền là hoàn toàn không thể điều hòa mâu thuẫn quân đội Nhân loại cái kia đồng dạng khổng lồ quân đội, toàn bộ liên bang 85% quân đội, dẫn theo tiên tiến nhất vũ khí, mở ra tiên tiến nhất cơ động bọc thép, lái hung manh nhất chiến cơ cùng chiến hạm, tựa như một đám châu chấu như thế, từ phương hướng khác nhau sát nhập vào yêu thú thế giới bên trong. Chiến đấu, tại song phương phát hiện đối phương tồn tại một khắc liền triển khai. Không trung hỏa lực nhất bắt đầu trước hướng quân đoàn yêu thú trận doanh chút xuống, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đưa tới vô số không trung yêu thú. Chiến cơ cùng chiến hạm không còn có tinh lực đi quản cái gì mặt đất tình huống. Trên trăm đầu khổng lỗ yêu thú tựa như thể lòng sinh vật như thế, hung hăng đụng vào nhân loại trên chiến hạm, những chất lỏng kia cấp tốc bao trùm toàn bộ chiến hạm bên ngoài, loại chất lỏng này cấp tốc ngọng ngoại, thẩm thấu đến bên trong chiến hạm bộ, trong chấp mắt đem trọn cái chiến hạm vây quanh. Cái này chút thể lòng trên chiến hạm nhuyễn động mấy giây, bắt đầu tạo ra bộ phận cơ thịt, trong chấp mắt biến thành một đài tựa như nhục thể tạo thành sinh vật chiến hạm. Trước đó còn giúp giúp người loại nhất phương chiến hạm Tại bám vào bộ phận cơ thịt về sau, bắt đầu quay đầu đối nhân loại chiến hạm phát giá hỏa lực công kích. Thôn phệ. Giờ khắc này, nhân loại mới phát hiện nguyên lai yêu thú lại còn có năng lực như vậy, vậy mà có thể trực tiếp biến thành sinh vật chiến hạm, với lại tại bổ sung năng lượng phương diện còn so với nhân loại càng thêm cấp tốc, từng đạo to lớn của sáng bắt đầu bốn phía chút xuống, nhân loại quang pháo đánh trên người chúng, tué lên vô số huyết dịch, lại không thể trong nháy mắt đưa chúng nó triệt để đánh rơi. Trên mặt đất Nhân loại hạng nặng từ cấp có pháo không ngừng phát ra giống giận gào thét, từng quả hỏa lực rơi vào yêu thú trận bên trong, vỡ nát vô số yêu thú thân thể. Cùng thời khắc đó, yêu thú cái kia chút cổ quái thân thể vậy phun ra ra mảnh liệt dịch axit, tạo thành cùng loại đạn pháo đồ vật, nện vào trong quân đội, mảnh liệt phục sức tăng thêm cự động, trong nháy mắt liền thu hoạch được vô số quân nhân sinh mệnh. Cơ động bọc thép cũng gặp phải cùng loại chiến hạng phiến nào, cái kia chút quái dị chất lỏng sinh vật tại thôn vệ đồng hóa vũ trụ chiến hạng Đưa chúng nó no biến thành cùng loại hoàn toàn sinh hóa chiến đấu vũ trang cho toàn bộ cơ động bộ đội thiết giáp tạo thành cực lớn làm phức tạp. Bầu trời cùng bộ đội trên đất liền cực chiến, chế tạo ra lịch sử loài người bên trên nhất hạo đại chiến tranh. Đây là liên quan tới chủng tộc Hưng suy sinh tử quan khóa chi chiến, không có người lưu lại. Nhân loại dựa vào tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm khoa học kỹ thuật vũ khí, tại thời khắc này lấy được trên chiến trường tương đối một chút ưu thế, quân đoàn đang tại gian nan hướng về phía trước một chút xíu tiến lên lấy Yêu thú mặc dù từng có qua thời gian so với nhân loại thời gian nhanh chóng thời gian, nhưng dù sao lịch sử hơi ngắn một chút, các loại nhục thể tiến hóa cũng đều là giai đoạn sơ cấp một chút, tại nhân loại tỉ mỉ chế tạo lực sát thương vũ khí trước mặt, vẫn là nhận lấy nhất định áp chế. Song phương tựa như là cối say thịt như thế, hoàn toàn không thanh chiến sĩ sinh mệnh coi ra gì, mỗi một giây cơ hồ đều có người tại tử vong. Những quân nhân đều rất rõ ràng, lần này chiến tranh không có thời gian cấu trúc công sự phòng ngự. Mọi người muốn đi liền là hướng về, trước, hướng về phía trước hướng về phía trước hướng về phía trước. Ngăn chặn những quái vật này, cho trảm thủ hành động tranh thủ đầy đủ thời gian. Đương gia vườn đều nhận uy hiếp một khắc, đích thân mặt người đối tử vong lúc, nhưng kẻ xâm lược xuất hiện lúc. Vì người trong nhà, còn có cái gì so tốt nam nhi máu về chiến trường càng phóng khoáng càng nam nhân sự tình. Hades quét mắt chiến trường chinh chiến, trong trầm mặt dẫn đầu lên không bay về phía số một đại nào cho ra vị trí tọa độ. To lớn sinh vật chiến hạm phát hiện hades Trên không trung vội vàng phát xạ chủ pháo, Hades cánh tay vừa nhấc một tay một trường để lại bay tới trùng sáng, mượn lực trùng kích cao tốc hướng trung tâm chiến trường bay đi, cũng không có trực tiếp xử lý chiến hạng. Giờ khác này, đánh nát vỏ trứng mới là mấu chốt nhất. Tần phấn mấy người theo sát hạ Hades sau lưng, cái kia chút vội vàng lên không muốn ngăn cản tần phấn đám yêu thú, tại hỏa pháo áp chế xuống, đã mất đi phát hiện tần phấn bọn người tiên cơ, khi biết có người tiến hành không trung đột phá lúc, bọn chúng tốc độ căn bản vốn không đủ để đi ngăn cản tần phấn Sau một khắc, chiến trường không cùng vị trí đều bạo phát ra kinh người trùng thiên khí tức, thần thú đám võ giả đã gia nhập chiến trường. Kỳ Lân lỗ đen cấp thực lực tại sinh hóa thú hoàn mỹ phối hợp xuống, buộc phát ra trước đó chưa từng có cường đại. Lại là một cỗ bao trùm tại Kỳ Lân thực lực chí thượng phóng khoáng khí tức phóng lên tận trời, tần phấn biết cái kia là mình ca ca tần chiến. Hades một thân trùng võ giả biến hóa đạt đến cực hạ, đơn thuần tốc độ tuyệt không hội kém bất luận cái gì một tên thần thú, chính là chín đại yêu vương cũng không nghĩ tới người tới tốc độ nhanh như vậy. Tam Đại Yêu Vương đồng thời liên thủ không chung ngăn chặn, hạ đẹp liên tục ba cái tần phấn đã từng ưa thích dùng nhất long giả thân, trực tiếp thoảng qua Tam Đại Yêu Vương, một quyền hung hăng nổ vang vỏ trứng. ba Vỏ trứng nát. Chỉ là, nó cũng không phải là từ hướng ngoại bên trong nát, mà là từ hướng nội bên ngoài vỡ vụt, từng cái có ba căn đầu ngón tay lại vô cùng tráng kiện tay, tựa như kỳnh thiền chi trụ bình thường chống đỡ bắt lấy hạ đẹp cái kia có thể hoánh sát hết thể nằm đấm. Đây chính là mẫu thân nói nhân loại cường đại sao Vỏ trứng vỡ vụn, chỉ ở trong truyền thuyết, đế phá sát mà ra. Đế thân cao chỉ có một M75, nhìn cũng không cao lớn lắm, toàn trên thân hạ cơ bắp đều giống như bao chùm mai rùa bình thường. Chỉ là cái này chút mai rùa là chân chính làng da, chàn đầy có giãn vậy biểu thị một loại cường đại năng lực phòng ngự. Con mắt màu đỏ, tráng kiện cái đuôi kéo tại mặt đất, trên đầu hai viên cùng loại ác ma góc nhọn lóe ra rét lạnh quan mang. Bất luận là tay vẫn là chân, đều chỉ có 3 căn đầu ngón tay lại biểu hiện ra vô cùng cao siêu tính ổn định. Đế con mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn qua Hades, người hẳn là ta đồng loại. Ta, là nhân loại. Nhân loại. Chúng ta cao cấp đồ ăn. Đế vung tay ném ra Hades, nhìn xem từ đằng xa bay tới kỳ lân, nắm tay trước người khẽ trống, cản hướng suy yếu phong vương trước người. Hai cổ bá đạo lực lượng buộc phát ra áp đảo chiến trường kịch chiến bạo hưởng, vô tận khí lưu trùng kích đem ngoại trừ yêu xoáy cấp trở lên cường giả toàn bộ thổi tan. Tống Văn Đông bay ngược 300 m trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh đế. Ta gặp qua ngươi, ngươi đã từng công kích qua mẫu thân của ta. Đế thần sắc thủy trung bình tĩnh, không nóng không vội bên trong lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế, con mắt nhìn về phía nơi xa tần chiến, ngươi. Thu thương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hai tiếng đáng tiếc, một cái ba quyển. Tần chiến hét dài một tiếng, toàn thân gân cốt cùng văng lên, trong cơ thể máu chạy phun trào như đại dương sóng dữ Sinh sinh đón lấy đế một quyền bay ngược trăm mét. Một đạo, một đạo lại một đạo cường giả thân hình xuất hiện trong chiến trường tâm, thần thú võ giả mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chằm giữa sân đế. "Ta nói, đệ đệ ngươi đâu?" Một tiếng lười biếng mang theo tiếng nhạc bằng âm, phá vỡ cái này nặng nề bầu không khí, tiết thiên dưới chân một thành độc ta khí hình thành đao mang theo hắn phá không mà tới. Mặt đất cái kia vỡ vụn vỏ trứng lần nữa vỡ vụn, lại là một cái đế. Xong bảo thai." Kỳ Lân sắc mặt lâm vào chưa bao giờ có khó coi. Số một đại nào tính toán vậy không nghĩ tới, cái gọi là đế. Vậy mà sẽ là song bào thai. Hai cái, ha ha tiết thiên để mắt nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa tần phấn, so một lần. Ai trước giết chết một cái đế, ai coi như thắng. Giết đế. Tần phấn trong mắt xẹt qua nhàn nhạt kinh ngạc, tiết thiên thực lực quả nhiên tựa như là lần đầu tiên gặp hắn như thế, vĩnh viễn để cho người ta đoán không ra. Không nghĩ tới sao. Tiết thiên nhìn xem hai cái như lúc như thế đế. Mặc dù ta cũng không thể xem thấu lao tần thực lực, nhưng dùng đầu góc đoán cũng có thể đoán được cái không sai biệt lắm. Ta muốn đế thực lực cùng chúng ta giống như không sai biệt lắm bộ dáng, dạng này so một thanh không phải càng tốt sao. Kỳ lân lúc này mới cầm kinh ngạc con mắt nhìn xem tần phấn, cùng đế bình thường cương đại. Cái này sao có thể? Hắn lúc nào làm đến? Tần phấn đối mặt Kỳ lân nhìn chăm chú co rúm hai lần khỏe môi, còn anh hội về sau, một mình khiêu chiến mấy trăm người thời điểm, cảm giác lại có đột phá. Trước khi đến thổ tinh trên đường, cùng tiết thiên như thế ngồi một cái tiểu bế quan, tiến vào chiến trường này bị chưa bao giờ thấy qua chàng cảnh lần nữa rung động, sinh mệnh tử vong kết thúc cùng đại quy mô tư. Hai tên tướng mạo như lúc như thế đế, nhìn qua tần phấn cùng tiết thiên, lần thứ nhất không còn giống trước đó như thế lạnh nhạt nhẹ nhõm, trong lúc biểu lộ mang theo một chút xíu ngưng trọng. Từng đạo cự đại không gian vết nước xuất hiện tại thiên không, không đám người minh bạch xảy ra chuyện gì, hai tên đế đồng thời khoát tay. Vô số yêu thu cùng sinh dục bọn chúng phong vương lóe lên một cái rồi biến mất biến mất tại không gian bên trong. Cái kêu cự đại không gian vết nước vậy trong phút chốc quan bế, biến mất không còn tầm hơi vô tung. Đây là kỳ lân ngẩn ngơ, liền nghe đến số một đại não bên kia chuyển đến đáp án. Vừa mới vết nước không gian rất kỳ quái, nó cũng không phải là kết nối tại liên bang bên này, mà là mới không gian tọa độ. tọa độ này đến cùng là bao nhiêu, lại nên như thế nào mở ra, tạm thời không cách nào tra được. nhất xuất hiện đế từ nói Nhân loại, ta đã đưa tiến mẫu thân của ta. Dùng các ngươi lời nói mà nói, ta đã không có nỗi lo về sau, tới đi. Ta có thể một cái đánh hai cái sau. Tần phấn một câu đơn giản tra hỏi, chấn kinh ở đây tất cả mọi người, tiết thiên cùng tần chiến cái kia cho tới bây giờ gặp đến bất cứ chuyện gì cũng không hề biến hóa ra mặt, giờ khác này vậy đồng dạng hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần thái. Đế, mạnh bao nhiêu? Chỉ có chân chính giao thủ qua người mới biết. Vô luận là thông qua cùng đại sư một trận chiến tăng thực lực lên kỳ lần, vẫn là khôi phục đại bộ phận điểm công lực tần chiến đều rất rõ ràng, vừa mới đế mấy lần xuất thủ đều phong khinh vân đạm rất là tùy ý, căn bản không có thi triển toàn bộ thực lực. Cương đại như thế quái vật một hơi vậy mà xuất hiện hai cái. Mà tân phấn, vậy mà mới mở miệng liền hay là đánh hai cái. Ta nói lao tần dương liệt tiếu dung đều có chút cứng ngắt lại, ngươi để cho chúng ta có chút hy vọng có được hay không. Ta còn muốn tìm cơ hội khiêu chiến ngươi đây. Ngươi chạy như thế cái này nhanh, để cho ta làm sao chúy A. Kệ xạ cánh tay khoác lên bờ dọc trên bờ vai, Lao Tần à ngươi cứ như vậy không thích một đối một chiến đấu, nhất định phải một cái đánh một đám ngươi mới thoải mái. Tần Phấn nhún nhún vai nhìn Tiết Thiên một chút, vị Lao Hữu này thực lực cùng đế thực lực xem ra thật là tương xứng, chỉ là không biết hắn làm sao ẩn giấu thực lực làm cho không người nào có thể trinh xác nhưng trên chiến trường sự tình sinh tử rất khó nói, mặc dù đối với bằng Hữu hẳn là có sung túc lòng tin. Nhưng thật gặp ngay phải sự tỉnh thời điểm, vẫn là phải tăng thêm mấy điểm cẩn thận. Sinh mệnh đối với mỗi người tới nói cơ hồ đều là công bằng, chỉ có một lần. Chết liền xong đời. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thất tinh tiên lôi thanh cất vọng. Từ tiến vào cái không gian này ta liền muốn biết, thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, hôm nay có lẽ có thể thử một chút ta bạo lực khí Lực lượng bắt đầu không ngừng cấp tốc tại tần phấn trong cơ thể kéo lên, tựa như không có cuối cùng như thế kéo lên phóng thích ra uyên ngông lực lượng chấn động toàn bộ chiến trường, không biết gì nhân loại đương thời cùng đại quân yêu thú đoàn chiến tranh đều đã đình chỉ, toàn bộ sinh linh đều ngẩn đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia huyền như trạm ngọc như thế tần phấn. Vẹn vẹn chỉ là đập vụn hết thảy bạo lực khí thế, cũng đủ để cho vô số yêu thú rừng không ngừng rung rẩy, thậm chí té quỵ trên đất. Hai tên đế thần sắc từ bình tĩnh đến cẩn thận, lại đến chấn kinh. Phong Vương dựng dục nhiều năm sinh ra hoàn mỹ nhất đế, vốn hẳn nên cao cao tại thượng xem thường thế gian hết thảy sinh linh. Không nghĩ tới vừa mới phá sắc mà ra đầu tiên là gặp hai tên thực lực vững vàng áp chế yêu vương, liên thủ thậm chí khả năng hội uy hiếp được phong vương nhân loại cường giả, trong nháy mắt lại xuất hiện một cái có thể một đối một không thua nhân loại mình cường giả, bây giờ, Mên Ngông khổng lồ bạo lực lực lượng, lệnh hai tên đế thật đang cảm giác đến áp lực, cái kia là sinh mệnh sắp gặp tử vong áp lực. Không cần quá nhiều lời nói, hai tên đế nhìn nhau như thế thân thể đồng thời lắc một cái vọt thẳng đến tần phân trước mặt, không cho hắn triển khai toàn bộ lực lượng cơ hội. Đồng thời đưa tay một quyền đánh tới, không gian tại thời khắc này chân chính bị hai cỗ hung hãn đến cực hạn lực lượng cho triệt để xé mở, tựa như đem toàn bộ chiến trường chỗ có không khí đều bị hút vào. Ta chỉ là muốn một chút xíu thể hội lực lượng phong thích cảm giác. Tần phấn lấy nhìn xem ngay ngược đánh tới xong quyền nhẹ cười nhẹ, cũng không phải là ta không cách nào làm đến trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Lực lượng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hai cỗ thế gian mạnh nhất nắm đấm không có chút nào xinh đẹp đập chúng tần phân nắm đấm, buộc phát ra nhất lạnh thấu xương sắc khí Trang cảnh này, trong phút chốc tựa như dừng lại như thế, vô luận ngươi là cường giả vẫn là kẻ yếu, đều có thể rõ ràng thấy rõ cái này chiến đấu hình tượng. Nháy mắt sau đó, hai đại đế xương cánh tay bắt đầu chuyển ra lốc bốp nổ nát vụn thanh âm, ngay sau đó bọn chúng thân thể vậy bắt đầu vỡ vụn bắt đầu, trong chớp mắt kỳ lân lo lắng không đếm ngày đế, trong nháy mắt toàn thân phun máu bay ngược ra ngoài. Thần phấn nhìn xem vẫn lạc đế khe khẽ lắc đầu, nghĩ không ra, cuộc chiến đấu này lại là dạng này. Hôm nay thực lực Nói tới vẫn là muốn cảm tạ hai bọn chúng. Không có cái này quần quận vô số sinh linh đối chiến, ta vậy đạt không đến nước này. Người trẻ tuổi, ta chờ người đã lâu. Tông tuyệt lữ thanh âm tại tần phấn trong đầu chậm dãi vang. Mà bắt đầu. Đúng vậy a Tần phấn cười nhạt một tiếng nhìn về phía thân thể kia liên tục bảo tạc không ngừng đế, để ngài đợi lâu. Kỳ lân nhìn xem tử vong đế, trên mặt nổi lên chưa bao giờ có nhẹ nhóm hơi cười, nhẹ nhàng hướng nhân loại quân đoàn phất phất tay, từ trận đế quân đoàn yêu thú Sĩ khí cùng chiến lực ngã rơi xuống đáy cốc nhân loại thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ không ra a Tiết thiên hai tay ôm ở trước ngực, tần phân tiểu tử này, vậy mà thật trước ta một bước thành là thiên hạ đệ nhất. Dương Liệt nhìn xem xanh thẳm bầu trời hơi nhữ lấy lông mày, không biết, phong vương bị đế đưa đến trình độ nào. Nàng con sống, so đế còn sống còn còn đáng sợ hơn đâu. Bờ dọc vỗ vô Dương Liệt bả vai khẽ tuổi nói, sợ cái gì? Có số một đại nào đâu, qua mấy ngày hẳn là đã tìm được. Đến lúc đó lại giết đi qua một lần, liền triệt để thái bình. Kệ xa nhìn cách đó không xa Hades, người muốn giết tần phấn giống như độ khó không nhỏ à. Hades nhìn lên bầu trời tần phấn hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng biến mất tại trên chiến trường, chỉ có cái kêu băng lánh lời nói tại kệ xa bên thai quanh quẩn, hắn chỉ là đi tại phía trước ta, không có nghĩa là ta ngày sau giết không được nó. Bên trong chiến trường, thượng quan truyền kỳ ngựa đầu nhìn xem tần phấn, ngựa khí khó nén thất lạc nhàn nhạt tự nói, tần phấn. Tần phấn, không có hao phí ta ngày đó an bài, không hổ là ta tần chiến đệ đệ, xem ra ta thật nên đi tìm kiếm vương hĩnh. Tần phấn lách mình đi vào kỳ lân trước mặt lần nữa chấp hành vãn bối lễ hỏi, không biết, ta hiện tại có thể cưới tống dài sao? Kỳ lân cười khoát tay áo, các người muốn thế nào thì làm thế đó đi, hiện tại ta nói không được cũng vô dụng thôi. Tần phấn trở lại nhìn xem đố bằng bọn người cao rộng hô to, các vinh đệ, nhanh lên làm xuống kết thúc công việc làm việc, ta cũng không thể để tống dài thật ôm hại tử cùng ta kết hôn A Tiết Thiên cười bấm hình vô dược điện thoại Anh em, chúng ta rất nhanh liền trở về Lao Tần nói là muốn kết hôn Ngươi xem một chút hỗ trợ An Bài xuống Trở về lập tức kết hôn Nhân viên ngươi nhìn xem An Bài A Thượng quan thắng Vũ nhìn xem phiêu lạc đến kỳ lần trước mặt Kết thúc công việc sự tình chúng ta tới làm Tống dai kết hôn Làm ra ra không tại hiện trường không dễ nhìn A Tần phấn hướng Thượng quan thắng Vũ nhẹ nhàng ôm quyền Vui vẻ đối Tiết Thiên bọn người hô to Các vinh đệ, chúng ta đi trước một bước A Lao Tần Ta làm ngươi phủ rể như thế nào? Dương liệt, ngươi muốn mặc không? Đã có tần liệt, ngươi còn muốn làm bạn lang, ta bợ dọc hiển nhiên là phủ rể không có hai nhân tuyển. Phi, ngươi cho ta kệ xa chết. Ngươi muốn làm phủ rể. Ngươi có bạn gái sao? Ta có bạn gái, ta ra lần phủ rể, ta bạn gái ra lần phủ dâu nhiều phù hợp. Cái này gọi là một chuyện không phiền hai chủ. Ta ngay cả lão bà đều có, với lại hỏa nương tử bụng cũng lớn. Bạn gái của ngươi kìm nén bụng. Đứng tại bụng lớn tống dai trước mặt không dễ nhìn, vẫn là ta cùng hỏa nương tự a Ta cảm thấy vẫn là ta đối bằng tương đối phù hợp. Dựa vào, chúng ta đều là võ giả, trên miệng tranh cái gì tranh. Đánh một trận, người nào thắng ai là phụ rẻ. Thiết thiên, chúng ta đã nhìn ra, người nhất không biết xấu hổ. ỉ vào tạm thời thực lực mạnh, cùng chúng ta tới chơi chiêu này. Vẹn đỏ giả trên không, tuổi trẻ đám võ giả một tiếng tiếp lấy một tiếng cái lộn vang lên không ngừng, biến mất phía cuối chân trời. Huyên áo đô thị Một cái chừng trăm tòa nhà phòng nơi ở trong tiểu khu nào đó gian phòng cửa bị pha tan, từ bên ngoài chạy vào một tên bảy tám tuổi hài đồng, mang trên mặt vui vẻ tiêu dung la lớn, mụ mụ ba ba. Ta bắt đầu có thể cảm giác được một chút xíu tân nhân loại long hệ lực lượng ba động Có đúng không? Thần thiên. Tống dai ngồi sổ người xuống nhìn xem mình ái tử, nhanh như vậy liền có thể cảm giác được à? Đúng vậy à. Sứ bé con như thế nam Hải cười hì hì đáp nói, bất quá, so với tiết vùng vẫn là chậm một điểm. Với lại Solomon for any vậy nhanh hơn ta, bất quá ta tin tưởng ta hội đổi kịp bọn hắn. Cách đó không xa phóng khách, Solomon một mặt thỏa mãn nhìn xem mặt khác một cái ghế salon bên trên tần phấn, thấy không? Ta không hoàn thành sự tỉnh nhi tử ta giúp ta làm. Gấp cái gì? Các loại nhi tử ta đến 8 tuổi thời điểm, tất nhiên so với các người ai loại đều sớm. Kệ xa mặt mũi tràn đầy khinh thường niết miệng. Ta loại nhất định so với các người tốt hơn. Đố bằng trên mặt vậy có tiếu dung. Nho nhỏ một gian phổ thông nơi ở phòng khách, ai cũng không nghĩ ra ẩn giấu đi đương thời hơn phân nửa thần thú võ giả. Hòa nương tử bưng một bàn đồ ăn đi vào phòng khách đặt lên bàn, nhìn xem bọn này xưa nay không nhận thua người chứa giận nói, liền biết áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng. Ta cùng các mội tử mỗi ngày đều tại hầu hạ các ngươi. Không được. Hôm nay các ngươi muốn hầu hạ một cái tỷ mội chúng ta mấy cái mới được. Nhanh đi. Đi phòng bếp nấu cơm. Phòng khách một đám thần thú đám võ giả lẫn nhau đối mặt khổ cười Cùng nhau đứng dậy lắc đầu liên tục thở dài đi hướng phòng bếp, hỏa nương tử một phát huy, chính là thần thú đám võ giả vậy đau đầu hơn hai lần. Nói gì thế? Thơn quá a. Đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Lâm Lập Cường đi vào giữa phòng, cười tủm tìm trực tiếp đưa tay nắm lên đồ ăn lấp vào trong miệng liên thanh tán thưởng không ngừng. Người! cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Lựa tỷ, ta đang làm người loại vĩ đại tân nhân loại tiến hóa mỗi ngày mệt nhọc, trở về còn làm sống. Không kiếm sống không có ăn. Có làm hay không? Làm một chút làm. Lao tần ta tới giúp ngươi bận rộn. Lao bởi vì ngươi không đi làm sống sao? Không đi. Ín giả rổ tạ bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn đồ ăn một bên xem tivi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đứng dậy ý tứ. Ín giả rổ tạ so với các ngươi bất luận kẻ nào đều ngoan, hắn liền không cần phải đi. Hòa nương tử mấy lời nói, lần nữa gây nên phòng bếp một đám thần thú đám võ giả phản nán không công bằng. Hiếm có tiêu dung Ín giả rổ Lúc này đối tại phòng bếp bận rộn thần thú đám võ giả lộ ra vui vẻ hơi cười. Lại là một chàng tiếng gõ cửa, lần này đi vào giữa phòng là tần chiến cả một nhà người. Hòa nương tử nhìn xem cái này một nam vài nữ đội hình, lại nhìn một chút cũng không tính phòng khách lớn thở dài, mọi người chen một chút à. Tần chiến ngồi tại yên dạ rổ tạ trước mặt gật đầu cười, lại nhìn phía phòng bếp vị trí nói ra, tần phấn, tiểu minh vương hạ đẹp giống như xuất quan, qua mấy ngày hẳn là lại muốn tìm ngươi khiêu chiến a a Trong phòng bếp, chuyến ra một trận thái thịt lúc dao phay cùng thất tiếng va chạm, cùng cái sẻn cùng nối sắt tiếng va chạm, mặc cho ai cũng không nghĩ ra một đám đường đường thần thú cấp võ giả, đang tại cái này tiểu phòng bếp nhỏ bên trong loay hoay thiên hôn địa ám.